Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện Trần Dương chuyển. Chương 66, An Nhiên luôn luôn dễ dụ, điểm ấy Trần Dương biết cũng rất may mắn, nhưng là trong lòng của hắn cũng rõ ràng An Nhiên sở dĩ sẽ tốt như thế hống, tất cả đều là bởi vì nàng có siêu việt thường nhân giác quan thứ sáu. Nàng kia thuộc về động vật nhạy cảm trực giác, có thể để nàng tùy tiện phát giác được ngươi cùng nàng nói lời có thật lòng không, nếu như không phải, như vậy nàng khả năng vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Về đến nhà an niên tâm tình đã triệt để chuyển biến tốt đẹp chẳng những không thức giận liền ngay cả Nguyệt Nhi cũng không thấy đến chán ghét như vậy. Dù sao chỉ cần Trần Dương ca ca không thích Nguyệt Nhi, nàng mới lười nhác quản người kia là ai đâu. Người vừa rồi trên người tề kỳ làm cái gì Trần Dương hiếu kỳ hỏi an niên. Ta phong bế trên người nàng linh lực xói mòn, an niên gạm chuối tiêu hồi đáp, linh lực tề kỳ trên người có linh lực Trần Dương kinh ngạc. Có bất quá linh lực không phải chính nàng, là cố ngạn lưu ở trên người nàng. An Nhiên hồi đáp, cố ngạn Trần Dương sững sờ. Ừm, An Nhiên gật gật đầu nói. Nguyệt Nhi hồn phách không được đầy đủ, hồn phách không hoàn toàn thân thể người phần lớn đều không tốt. Cố ngạn đại khái là muốn dùng linh lực làm dịu Nguyệt Nhi bệnh tình. Bất quá kỳ quái là, vừa rồi Nguyệt Nhi trên người linh lực bỗng nhiên bắt đầu xói mòn, bởi vì linh lực xói mòn quá nhanh, Nguyệt Nhi bị linh lực đè xuống chứng bệnh bỗng nhiên xuất hiện cho nên mới sẽ bỗng nhiên té xỉu. An niên nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu kỳ thật. Vừa rồi ta coi như đem hộ thân phù quang ra, Nguyệt Nhi cũng sẽ không chết chỉ là sẽ rất không thoải mái. Ta, ta vừa rồi chỉ là không muốn ngươi cứu nàng. Mặc dù vừa rồi Trần Dương không có trách cứ nàng, nhưng là An Niên hay là sợ hãi Trần Dương sẽ hiểu lầm nàng là một cái ý xấu ruột nữ hài. Ta biết, Trần Dương cười vuốt vuốt An Niên tóc, người nếu là nghĩ Nguyệt Nhi chết liền sẽ không đang chạy trước khi đi còn cần linh lực cứu nàng. An Niên nghe xong, lập tức lại không có lo lắng, cười vui vẻ. Cố ngạn lưu trên người Nguyệt Nhi linh lực bỗng nhiên sói mòn Trần Dương trong đầu linh quang bỗng nhiên lóe lên cảm thấy chuyện này khả năng cùng chính hắn có chút quan hệ. Có phải hay không là hắn viết cho thành hoàng cử báo tín có tác dụng cho nên cố ngạn linh lực mới có thể bỗng nhiên sói mòn. Cho nên kỳ kỳ bỗng nhiên sinh mệnh hấp hối, nhưng thật ra là mình hại. Trần Dương nhíu nhíu mày, nhớ tới tề kỳ té xỉu bộ dáng cùng đủ khải lo lắng thần sắc bỗng nhiên có chút áy náy. Đế đô bệnh viện, đủ khải một mặt mỏi mệt hầu ở muội muội kỳ kỳ trong phòng bệnh. Vừa rồi bệnh viện cho ra kết quả kiểm tra thật không tốt kỳ kỳ các hạng sinh mạng thể trinh đều không đạt tiêu chuẩn, nếu như tìm không thấy hữu hiệu biện pháp trị liệu kỳ kỳ rất có thể không sống tới nửa năm. Đủ khải vừa rồi cho phụ mẫu gọi điện thoại ở xa gờ nước du lịch hai người đã mua gần nhất phi cơ chuyến gấp trở về. Đủ bác sĩ, viện trưởng nói em ở nước bên kia bệnh lịch truyền tới, hắn để ngươi cùng đi nghiên cứu một chút kỳ kỳ bệnh tình. Một người y tá đầy cửa nhắc nhở đủ khải, tốt ta cái này đi Đủ Khải cho muội muội dịch dịch góc chăn, đứng dậy hướng phòng làm việc của viện trưởng đi đến. Đủ Khải đi không lâu sau, cố ngạn thân ảnh liền xuất hiện tại cửa phòng bệnh. Lúc này cố ngạn nhìn có chút tiều thủy, đại lượng linh lực xói mòn để thân thể của hắn có chút suy yếu. Hắn đẩy cửa vào, nhìn qua trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt nữ hài thần sắc phức tạp. Nguyệt Nhi, cố ngạn đi qua, ngồi tại Đủ Khải vừa rồi ngồi vị trí bên trên cầm Nguyệt Nhi bàn tay. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc truyền sinh Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi truyền sinh cái này mấy trăm năm bên trong, hắn cũng chỉ dám xa xa thủ hộ lấy nàng. Tại nàng ra đời thời điểm dùng linh lực duy trì nàng khỏe mạnh tại nàng tử vong thời điểm, nhìn qua linh hồn của nàng bị quỷ sai lần nữa mang đi. Ừ bỗng nhiên, hôn mê nữ hài giật giật phảng phất liền muốn tỉnh lại. Cố ngạn giật này mình, vội vàng đứng dậy muốn đi, động tác của hắn đã rất nhanh, nhưng là vẫn chưa kịp tại tề kỳ mở mắt trước đó rời đi phòng bệnh. Chờ một chút, tề kỳ vừa tỉnh dậy liền thấy một cái nam nhân ngồi tại giường của nàng trước. Người này rất lạ lẫm, nàng chưa từng gặp qua, nhưng là không biết vì cái gì nàng hết lần này tới lần khác đối cái này nam nhân sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc tới. Thấy đối phương muốn đi, tề kỳ không chút suy nghĩ gọi lại. Cố ngạn theo bản năng dừng chân lại. Ngươi là ai tề kỳ chống đỡ giường chiếu ngồi xuống. Ta đi nhầm phòng bệnh. Cố ngạn hồi đáp, ngươi vừa rồi nắm tay của ta đi. Tề kỳ nói, đi nhầm phòng bệnh người, hẳn là sẽ không làm loại chuyện này. Cố ngạn nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ngươi cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác chúng ta có phải hay không gặp qua tề kỳ hỏi. Không có, đi không thoát cố ngạn đành phải quay người lại. Vậy ngươi tại sao tới nhìn ta nhìn thấy cố ngạn ngay mặt loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì, cố ngạn nhìn qua Nguyệt Nhi, bỗng nhiên, nhịn không được lại muốn lần nữa thử một chút. Bởi vì ta thích ngươi. Ngươi, tệ kỳ sững sờ, nàng nhìn qua ánh mắt của nam nhân, lập tức vô cùng khẳng định nói. Ngươi không thích ta, nhưng là ngươi rất quan tâm ta. Cố ngạn cười khổ quả nhiên vẫn là không được nha. Quá khứ mấy trăm năm bên trong cố ngạn không phải là không có thử qua đi mở ra Nguyệt Nhi chấp niệm nhưng khi hắn nhiều lần thuyết phục mình đi yêu Nguyệt Nhi thời điểm, Nguyệt Nhi vốn là như vậy nhìn hắn con mắt, sau đó vô cùng khẳng định nói cho hắn biết một câu, mình cũng không thương nàng. Yêu đến cùng là cái gì chính cố ngạn đã không nhớ rõ, liền ngay cả lúc trước cái kia tình lại hắn nguyền ruột nữ hài, loại kia động tâm cảm giác hắn cũng đã không nhớ rõ. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không cố ngạn đào khách thành chủ mà hỏi. Ngươi hỏi. Tề kỳ có chút hiếu kỳ nhìn về phía cố ngạn, người có cái gì đặc biệt muốn thực hiện nguyện vọng cố ngạn đột ngột hỏi. Vấn đề này hỏi đột ngột, nhưng là nam nhân cho nàng cảm giác rất chân thành cho nên tề kỳ cũng rất nghiêm túc suy tư. Nàng suy nghĩ thật lâu, suy nghĩ quá khứ cũng muốn tương lai, cuối cùng nàng nói ra thân thể ta không phải rất tốt, rất có thể sống không lâu cho nên ta hy vọng cho đến lúc đó, ba ba mụ mụ cùng ca ca không nên quá thương tâm. Người không muốn tốt sao cố ngạn kinh ngạc nói đương nhiên muốn a nhưng khả năng này có chút khó khăn tề kỳ cười khổ ta đã biết cố ngạn quay người rời đi phòng bệnh tề kỳ nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện lại bỗng nhiên rời đi nam nhân trong đầu một mảnh nghi hoặc nhưng là rất nhanh liền bị xuất hiện tại trong phòng bệnh đủ khải rời đi lực chú ý ngày thứ hai trần dương cùng an niên mới xuống lầu liếc mắt liền thấy được chờ ở cổng cố ngạn An Niên trong nháy mắt đề phòng ngăn tại Trần Dương trước mặt một bộ sợ người khác sẽ đoạt đi Trần Dương tư thế. Không cần như vậy đi, liền ta hiện tại tình trạng cũng đánh không lại ngươi. Cố ngạn nhìn thấy An Niên cử động nhịn cười không được. An Niên cẩn thận quan sát một chút cố ngạn phát hiện mới ngắn hai ngày không thấy cố ngạn trên người linh lực đã giảm đi không ít liền ngay cả sinh cơ cũng yếu đi xuống tới. Người sắp chết An Niên kinh ngạc nói. Đúng vậy a sắp chết. Cố ngạn gật đầu. Trần Dương lúc này mới xem như hoàn toàn khẳng định chính mình suy đoán, nguyên lai thật là mình kia phong cử báo tín tác dụng bất quá địa phủ hiệu suất làm việc cũng quá cao đi. Lúc nào chết an niên tuyệt không đồng tình hỏi. Còn có hai ngày, cố ngạn cười khổ một tiếng, trả lời cũng coi là thản nhiên. Vậy ngươi còn dám tới tìm ta, ngươi không sợ ta chờ ngươi chết rồi, một ngụm nuốt ngươi. An niên thế nhưng là rất không thích cố ngạn ta nếu để cho ngươi nuốt, ngươi có bỏ được hay không đem ngươi Trần Dương ca ca tặng cho Nguyệt Nhi? Cố ngạn thuận thế hỏi ngược lại. Ngươi nghĩ hay lắm, an niên lập tức xù lông, nói liền muốn sông đi lên, bị tay mắt lanh lẻ Trần Dương một thanh ngăn lại. Cố tổng hôm nay đến thế nhưng là có việc Trần Dương nhìn qua cố ngạn, đối với cái này có thể tính là bị hắn một tay cạo chết người, Trần Dương tâm tình vẫn còn có chút phức tạp. Đây coi là giết người sao tựa hồ giống như lại không hoàn toàn là... Kỳ thật hắn đem kia phong cử báo tín đưa cho địa phủ thời điểm, chỉ là hy vọng địa phủ có thể nghĩ biện pháp thu hồi cố ngạn linh lực như vậy cố ngạn liền sẽ tự nhiên già đi cũng không có năng lực tổn thương an nhiên. Lại không nghĩ địa phủ vậy mà làm như thế triệt để trực tiếp đem người giết chết. Cái này thực sự có chút vượt quá Trần Dương dự kiến. Cố ngạn nhìn về phía Trần Dương, không sai, hắn hôm nay tới mục đích kỳ thật chính là vì tìm Trần Dương. Tìm một chỗ ngồi một hồi cố ngạn đề nghị. Ba người rời đi cư xá, tại phụ cận cửa hàng tìm một cái quán cà phê ngồi xuống. Cà phê mới lên đến cố ngạn cầm một phần văn kiện đặt ở Trần Dương trước mặt. Đây là cái gì Trần Dương không có lật ra. Tài sản truyền tăng hợp đồng. Cố ngạn nói, Trần Dương sững sờ, không rõ cố ngạn ý tứ. Trong này có ta 500 năm đến tất cả tài sản ta có thể đều cho các ngươi. Cố ngạn cẩn thận suy nghĩ qua trước đó hắn linh lực thời điểm cực thịnh cũng không thể đem An Niên như thế nào, bây giờ từ kỳ sắp tới, hắn càng không phải là đối thủ của An Niên cho nên không bằng thẳng thắn cùng Trần Dương hảo hảo nói một chút. Không muốn tiền của ngươi, Trần Dương vẫn không trả lời đâu, An Niên lại từng thanh từng thanh văn kiện ném đi trở về. Ta biết ngươi muốn làm cái gì Trần Dương ca ca mới sẽ không thích Nguyệt Nhi đâu cố ngạn cũng không tức giận, hắn một lần nữa đem văn kiện thả lại trên bàn, nói ra ta tại nguyệt nhi trên thân thấy được ngươi lưu lại linh lực cho nên các ngươi cũng đã biết nguyệt nhi chính là tề kỳ. cố ngạn nhìn về phía trần dương hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cùng đủ khải là phát tiểu đi, ngươi nhẫn tâm cứ như vậy nhìn xem muội muội nàng chết đi mà thấy chết không cứu, ngươi. Hàn niên khó chịu, nàng cũng không phải lo lắng Trần Dương nghe được lời nói này sẽ thích Nguyệt Nhi, mà là nàng biết cố ngạn lời nói này sẽ để cho Trần Dương trong lòng khó chịu. Tề kỳ là bởi vì hồn phách không được đầy đủ cho nên mới chú định mệnh không lâu dài, mà hết thảy này kẻ cầm đầu là ngươi. Trần Dương rõ ràng vạch chỗ mấu chốt, thế nhưng là ngươi có thể cứu nàng. Cố ngạn nói, ta không thể, Trần Dương chém đinh chặt sắt phủ định nói nếu như nguyệt nhi khi còn sống chấp niệm nhất định phải tìm một cái thực tình yêu nàng người mới có thể hóa giải như vậy ta khẳng định không phải người kia cố ngạn sững sờ ngược lại nhìn về phía một bên đối diện hắn cắn răng nghiến lợi an niên cũng hiểu ý thứ trong lời của hắn kỳ thật trần dương lời này ý thứ cố ngạn là sớm biết nếu như chỉ là buộc trần dương cưới nguyệt nhi liền có thể giải khai nguyệt nhi chấp niệm cố ngạn đã sớm làm cần gì phải trước tìm an niên dẫn xuất cái này một đống phiền phức Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, hắn là muốn cho an niên bởi vì nguyền rùa tự động rời đi Trần Dương, sau đó lại thông qua đủ khải cùng Trần Dương quan hệ, bức bách Trần Dương chủ động tiếp nhận tề kỳ. Kế hoạch này không nhất định sẽ thành công, nhưng là một cái trong lòng còn có an niên Trần Dương, liền nhất định sẽ không thành công. Tốt a ta đã biết, cố ngạn nhẹ gật đầu tay phải đẩy, vẫn là đem kia phần văn kiện đưa tới Trần Dương trước mặt. Cái này vẫn là cho các ngươi, nhưng là ta hy vọng các ngươi đáp ứng ta một chuyện khác. Trần Dương nhíu mày, ngươi nói trước đi. Nguyệt Nhi cuối cùng một phách còn tại trong thân thể của nàng. Cố ngạn nói, ta sở dĩ giấu diếm thiên đạo, sống lâu cái này mấy trăm năm chính là muốn tìm phương pháp đem Nguyệt Nhi hồn phách dung hợp. Bây giờ ta đại nạn sắp tới, không có cách nào lại tiếp tục chăm sóc Nguyệt Nhi hồn phách cho nên ta muốn đem Nguyệt Nhi hồn phách nắm cho cửu bộ trông non. Cửu bộ Trần Dương kinh ngạc nói. Không sai, cố ngạn nói, ta biết cửu bộ rất nghèo cho nên những này tài sản liền xem như cho cửu bộ hủy trị phí. Ta tính qua ta góp nhặt tất cả đầu cổ, tăng thêm bất động sản còn có nguyệt mộng quản lý công ty, giá thị trường có chừng trên trăm ước. Nếu như nguyệt mộng công ty kinh doanh thỏa đáng, như vậy trong tương lai trong thời gian rất dài, nó sẽ còn tăng giá trị tài sản. Nếu như theo một năm một ngàn vạn hủy trị phí để tính số tiền này đầy đủ các người chiếu cố nguyệt nhi hồn phách một ngàn năm cho đến lúc đó ta nghĩ nguyệt nhi chấp niệm không sai biệt lắm cũng có thể giải khai cố ngạn hỏi thế nào cửu bộ có nguyện ý hay không tiếp môn này sinh ý sinh ý cửu bộ mặc dù cũng là cơ quan nhà nước nhưng là quốc gia là không cấm cửu bộ từ thương cho nên nếu như cố ngạn thật muốn đem giá thị trường chục thì công ty chuyển nhượng cho cửu bộ cửu bộ hoàn toàn là có thể tiếp thu cái này khiến trần dương nhất thời có chút trần chờ cố ngạn đây là cùng cửu bộ nói chuyện làm ăn hắn cũng không tốt một ngụm từ chối Ngay tại Trần Dương nghĩ đến muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút bộ bên trong ý thứ thời điểm, điện thoại di động thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên đinh đinh nghĩ không ngừng. Trần Dương lấy ra xem xét, chỉ thấy Lưu Khoa Trường kích động tại bầy bên trong tuyên bố ta vừa rồi tại cửa chính, trông thấy một vệt kim quang từ bầu trời hạ xuống, bao phủ toàn bộ cửu bộ. Ta tính một quẻ, phát hiện là tài thần chúc phúc. Linh dị tổ hai triệu phương ta sát thật hay giả. Linh dị ba tổ yên tự đạo nhân, khẳng định là thật ra hỏa này xem bói đều muốn đưa tiền, hôm nay không đưa tiền coi như quẻ, khẳng định là có đại hỷ sự. Phù chú bộ tam mau, chẳng lẽ bộ trưởng phải cho ta nhóm tăng lương? Trần Dương do dự một chút tại bầy bên trong phát một tin tức có người ra một năm một ngàn vạn ủy trị phí, để chúng ta trông no một sợi hồn phách nhận hay là không nhận. Nhân sự lưu khoa trưởng tiếp, an bộ trưởng tiếp, linh dị tổ 2 triệu phương tiếp. chấm Sau đó một loạt tiếp chữ, nhìn Trần Dương đều nhanh không biết cái chữ này Trọng yếu nhất chính là từ trước đến nay yêu lặn xuống nước bộ trưởng cũng ra lên tiếng Được, Trần Dương đồng ý cố ngạn yêu cầu Cố ngạn cười, lập tức quả quyết nói kia đêm mai 12 giờ, chúng ta giao tiếp Cố ngạn rời đi về sau, An nhiên luôn cảm thấy có chút không thích ứng Nàng hỏi Trần Dương nói cái này hồ ly, làm sao biến hóa như thế lớn A nói từ bỏ liền từ bỏ Có thể là bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác đi. Trần Dương nói, cố ngạn là người thông minh, hắn biết phải làm sao, là đối hắn có lợi nhất. Khi hắn rõ ràng chính mình cũng không thể cứu sống Nguyệt Nhi về sau, hắn lựa chọn dùng mình tất cả tài phú, đổi một người tiếp tục thủ hộ Nguyệt Nhi hồn phách. Đã nguyện ý như thế nỗ lực lúc trước lại vì cái gì không chịu yêu Nguyệt Nhi đâu Trần Dương có chút không hiểu. Trần Dương đem văn kiện mang về cửu bộ về sau, Lưu khoa trưởng kích động không được liền ngay cả ở xa nơi khác, từ trước đến nay rất ít nhúng tay loại này tục vật an bộ trưởng, cũng điện thoại viễn trình chỉ đạo, đồng thời hào hào biểu dương Trần Dương cùng an niên một phen. Cũng hứa hẹn cuối năm tiền thưởng cho hai người tăng gấp đôi. Lưu khoa trưởng tại thì mì chuẩn bị một phần ủy thác hợp đồng về sau, Tại ước định thời gian, đi theo Trần Dương cùng an niên cùng một chỗ, đi vào lâm hồ biệt thự giao tiếp Nguyệt Nhi hồn phách. Lúc này trong tầng hầm ngầm, nguyên bản quay chung quanh tại Nguyệt Nhi quanh thân tín ngưỡng chi lực đã không thấy, thế cảnh này, an niên rốt cuộc biết cố ngạn tại sao muốn tìm người ủy trị Nguyệt Nhi hồn phách. Bởi vì không có linh lực bảo dưỡng hồn phách, đặc biệt là loại này không cách nào cùng chủ hồn dung hợp một phách sẽ rất dễ dàng liền tiêu tán rơi. Nếu như tiêu tán, như vậy Nguyệt Nhi khả năng vĩnh viễn không thể có hoàn chỉnh hồn phách. Nếu như không có ý kiến, liền ký tên đi. Lưu khoa trưởng đem ủy thác hợp đồng đưa sinh cơ không nhiều cố ngạn. Cố ngạn nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi thân thể trong mắt đầy vẻ không muốn. Đừng xem, người lúc này sắp liền chết, tranh thủ thời gian ký xong lại nhìn. Cùng lắm thì một hồi quỷ sai tới ta để Trần Dương cho ngươi cầu xin tha, để hắn tối nay mang ngươi đi. Liêu khoa trưởng thúc giục nói, tiểu tử này trên thân sinh cơ nhanh tan hết, đây là lập tức liền muốn treo a phần này hợp đồng là nhằm vào người sống, chết rồi, phần này hợp đồng còn phải lấy về lại đổi, nhiều phiền phức. Trần Dương, tại sao là ta cầu tình? Cố ngạn đương nhiên cũng biết tình huống của mình, hắn cầm bút lên, tại trên hợp đồng ký vào tên của mình. Mà liền tại hắn ký xong trong nháy mắt trên người hắn cuối cùng một tia sinh cơ rốt cục tan hết thân thể không một tiếng động uy bỗng nhiên ngã xuống đất chỉ có hồn phách còn vững vàng đứng đấy. Bất quá cố ngạn cũng không nhìn một cái mình cổ kia túi ra một chút chỉ là chăm chú nhìn chằm, chằm chằm nguyệt nhi thân thể nhìn. Về sau, làm phiền các ngươi, thật lâu cố ngạn nhìn về phía Trần Dương, ừm. Trần Dương trùng điệp gật đầu, hắn đại khái là ở đây một cái duy nhất đối cố ngạn tử vong có chỗ xúc động người, bởi vì cố ngạn tương đương với hắn giết chết a Một tia áy náy nổi lên trong lòng, nhưng là Trần Dương cũng biết dù là lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn là sẽ báo cáo. Một là bởi vì cố ngạn xác thực vi phạm với thiên đạo, hai là hắn không thể chịu đựng có người tổn thương an nhiên. Quỷ sai sớm tại cố ngạn linh hồn ly thể đồng thời liền xuất hiện tới là hướng nam. Hắn hướng Trần Dương có chút ngạch thủ thăm hỏi, sau đó liền an tĩnh chờ ở một bên. Giống cố ngạn dạng này, tu sĩ, sau khi chết linh hồn nhiều ít sẽ mang theo một chút lực lượng cho nên không phải tình huống đặc biệt quỷ sai phần lớn sẽ không cưỡng ép mang đi. Mà những tu sĩ này, phần lớn cũng sẽ không cùng địa phủ đối nghịch chính là. Đi thôi, cố ngạn nhìn một hồi, tự hồ rốt cục cảm thấy mình cần phải đi quay người hướng nam nói. Chờ một chút ngay tại hướng Nam đang muốn mở quỷ môn thời điểm, An Niên bỗng nhiên hô một tiếng. Đám người sững sờ tập thể nhìn sang. Nguyệt Nhi trên người phong ấn giải khai. An Niên cảm thấy kia cỗ độc thuộc về bọn hắn miêu yêu lực lượng. Phong ấn giải khai, cố ngạn không thể tin nhìn sang quả nhiên gặp một cái bóng mờ chậm rãi từ Nguyệt Nhi trong thân thể ngồi dậy. Một mặt mờ mịt đánh giá chung quanh cuối cùng ngạc nhiên nhìn về phía linh hồn trạng thái cố ngạn. Ngạn ca ca. Nguyệt Nhi ngạc nhiên hướng cố ngạn nhẹ nhàng quá khứ, đứng cách cố ngạn một bước khoảng cách bên ngoài Nguyệt Nhi cố ngạn còn có chút không có lấy lại tinh thần Nguyệt Nhi rốt cục đợi đến ngươi trở về Nguyệt Nhi hướng cố ngạn cười ngọt ngào Ngươi đang chờ ta, ừm, Nguyệt Nhi hồi đáp, ngày đó ngươi từ trong nhà rời đi về sau, ta vẫn đang chờ ngươi trở về Bất quá Nguyệt Nhi vô dụng, một mực không có chờ đến viêm ca ca trở về Nguyệt Nhi, ngươi vì cái gì không đi đầu thai cố ngạn hỏi vấn đề hắn vẫn muốn hỏi Ta đang chờ ngạn ca ca trở về a, ta có lời muốn nói với ngươi Nguyệt Nhi bỗng nhiên có chút nóng này Ngạn ca ca giống như có đồ vật gì đang chịu hoán ta Là ngươi chủ hồn đang chịu hoán ngươi Hướng nam lên tiếng nói Ngươi chủ hồn sắp dung hợp cho nên ngươi có lời gì mau nói đi Nguyệt Nhi, ngươi nhanh đi dung hợp hồn phách Cố ngạn nghe xong, lập tức thúc giục nói chờ ta nói xong ta liền đi nguyệt nhi nhìn qua cố ngạn bỗng nhiên nói lên xin lỗi đến thật xin lỗi ngạn ca ca nguyệt nhi cố ngạn sững sờ thật xin lỗi ta không nên bức ngươi cưới ta nguyệt nhi khổ sở nói ngày đó ngươi từ trong nhà rời đi về sau ta liền hối hận ta không muốn ngươi thương tâm nếu như ngươi chỉ muốn nguyệt nhi làm ngươi muội muội nguyệt nhi về sau vẫn làm ngươi muội muội ngươi một mực không đầu thai chính là vì nói với ta câu nói này cố ngạn không thể tin hỏi Ừm, Nguyệt Nhi trong mắt mang theo nước mắt, ngạn ca ca ta phải đi, về sau lục đạo luân hồi, chúng ta có thể sẽ không gặp lại Cho nên ngươi không muốn khó qua, Nguyệt Nhi không trách ngươi Nguyệt Nhi chấp niệm mấy trăm năm, chỉ là bởi vì không thể quên được tại cự tuyệt mình về sau, cố ngạn thống khổ bi thương ánh mắt Rõ ràng là mình bị cự tuyệt, vì cái gì ngạn ca ca sẽ khó như vậy qua đây Nguyệt Nhi Cố ngạn đưa tay muốn đi ôm Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi chợt hóa thành một hạt điểm sáng ở trong trời đêm biến mất không thấy gì nữa. Nàng đã bị chủ hồn triệu hoán đi. Hướng Nam nói, Nguyệt Nhi chấp niệm vì cái gì bỗng nhiên giải khai an niên không hiểu nhỏ giọng hỏi bên cạnh Trần Dương. Đại Khái, Trần Dương thờ dài nói. Đại Khái Nguyệt Nhi không biết cố ngạn có thể trông thấy hồn phách cho nên một mực chờ đợi cố ngạn chết đi. Bởi vì tại thường nhân trong ý thức chỉ có quỷ hồn mới có thể trông thấy quỷ hồn. Cố ngạn trinh lăng thật lâu, chợt cười ha hả hắn vịn tường cơ hồ muốn cười ra nước mắt đến, cho nên Ta vì Nguyệt Nhi giấu giếm thiên đạo sống hơn 500 năm, kết quả Nguyệt Nhi một mực chờ đợi ta chết sao Đám người không nói gì, chỉ có Lưu Khoa trưởng lặng lẽ ôm chặt vừa ký xong ủy thác hợp đồng May mà ta tăng thêm một đầu, nếu như hồn phách sớm dung hợp tài sản vẫn như cũ về cử bộ tất cả chương 67 Bên đường đạo bị lá cây tre đậy cực kỳ chặt chẽ, ve kêu bên tai không dứt thời điểm, mùa hè trong lúc vô tình đến. Cửu bộ đầy sân mèo đen tựa hồ cũng không làm sao thích mùa hè, từng cái ỉu xìu ỉu xìu ghé vào trong bụi cỏ, ngay cả tiếng kêu đều hư nhược cơ hồ muốn nghe không thấy. An nhiên tại mùa hè thời điểm cũng không thích biến thân thành mèo, bởi vì trên người da lông quá nóng, vẫn là biến thành người tương đối mát mẻ. Trần Dương đi thư viện trả quyền sách trở lại văn phòng liền nhìn không thấy an niên, hắn vừa muốn gọi điện thoại hỏi một chút an niên ở nơi nào, khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn thấy được ngoài cửa sổ lớn mặt trời dưới đáy cái nào đó tại trong bụi cỏ vừa đi vừa về buôn tẩu thân ảnh. Nhà đầu này không phải sợ nóng sao, làm sao như thế lớn mặt trời còn chạy ra ngoài. Trần Dương nghi hoặc quay người xuống lầu tìm quá khứ. Trần Dương mới ra đại môn, đối diện liền gặp được trong ngực chính ôm cái gì an niên. An Niên vừa nhìn thấy hắn tựa hồ cũng nhận cái gì kinh hãi, vèo một cái truyền tới, dùng bóng lưng đối Trần Dương. An Niên, người đang làm gì Trần Dương gặp An Niên cái bộ dáng này, nhìn không được nhíu nhíu mày lại. Ta, ta không làm gì An Niên chột dạ nói. Còn không có làm gì, người cái bộ dáng này rõ ràng chính là đang làm gì. Quay tới, Trần Dương đưa tay đi tách ra An Niên bả vai, đem đưa lưng về phía mình người nào đó quay lại. Trần Dương ca ca, hắc hắc hắc. An Niên nhìn qua Trần Dương, một mặt lấy lòng cười. Vẻ mặt này, chỉ có làm sai chuyện mới có thể lộ ra Trần Dương bất đắc dĩ, nói đi, ngươi làm cái gì. Một trăm linh một bị cảm nắng, ta muốn đem nó ôm đến tầng hầm đi mát mẻ một chút. An Niên nho nhỏ âm thanh nũng nhịu nói. Ta hiện tại linh lực rất ổn định cho nên ôm mèo cũng không có quan hệ. Một trăm linh một nghe nửa câu đầu Trần Dương còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra chờ nghe phía sau nửa câu thời điểm, Trần Dương mặt lập tức liền đen. Hắn không cho An Niên ôm mèo, là bởi vì nàng linh lực bất ổn sao kia là hắn căn bản không biết An Niên vuốt ve mèo là được hay là cái. Mà lại, nàng cũng không muốn An Niên đi phân biệt con mèo được cái. An Niên gặp Trần Dương sinh khí, lập tức đem trong ngực một trăm linh một phóng tới trên mặt đất tiến tới biên độ nhỏ túm Trần Dương tay áo Trần Dương ca ca, người đừng nóng giận nha. Hôm nay nhiệt độ không khí đều nhanh 40 độ bên ngoài mặt trời như thế lớn, một trăm linh một thật rất không thoải mái. Bức tranh này mặt nếu là rơi ở trong mắt người ngoài, người bên ngoài nhất định sẽ cảm thấy Trần Dương làm. Coi như lại thế nào thích bạn gái mình, cũng không trở thành không cho người ta ôm mèo đi, nhưng là người khác lại làm sao biết trong lòng của hắn khổ a? Nhà ngươi có thể biến mèo bạn gái sao? Trần Dương một mặt không chống đỡ được an niên nũng nịu thế công, một mặt lại không thể dễ dàng tha thứ bạn gái mình ôm lấy mèo. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem bên chân thoi thóp mèo đen, Trần Dương cũng có chút không đành lòng, dù sao những này mèo cùng An Nhiên con mèo hình thái quá giống. "Ôm đi tầng hầm đúng không?" Trần Dương thở dài, xoay người đem trên đất mèo bế lên. "Ừm ân." An Nhiên gặp Trần Dương không tức giận, lập tức nhãn tình sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu. Hai người tới tầng hầm, trong tầng hầm ngầm lập tức vang lên một mảnh meo meo kêu thanh âm, Trần Dương mặt nhịn không được lại là tối đen. An Niên thừa dịp hắn không chú ý thế mà đã vụng trộm ôm nhiều như vậy mèo đến chỗ này tầng hầm. Những này mèo thế nào Trần Dương nghe bọn hắn hư nhược thanh âm, lần nữa khuyên bảo mình không nên cùng mèo chấp nhật. Bọn chúng đều bị cảm nắng. An Niên có chút bận tâm nói. Hai ngày này thời tiết quá nóng, 31 cùng 52 đều ăn không vô đồ vật ăn liền nôn. Trần Dương nhìn xem bên chân từng cái dài không sai biệt lắm mèo đen, hơi kinh ngạc mà hỏi, 31 cùng 52 là tên của bọn nó. Ừm, là dựa theo bọn hắn bị ôm trở về tới trình tự đặt tên. An Nhiên gật đầu nói, bà bà nói mèo nhiều lắm, dùng số lượng đặt tên tương đối tốt nhớ. Điều này cũng đúng, ngẫm lại người nếu là có hơn 100 con mèo, mỗi cái đều muốn đặt tên, người cũng muốn sụp đổ. Bất quá Trần Dương đoán chừng, ngoại trừ An Niên bên ngoài, những người khác căn bản cũng chia không rõ những này mèo ai là ai chính là. Đế đô mùa hè rất dài, bọn chúng dễ dàng như vậy bị cảm nắng, những năm qua đều là làm sao sống mùa hè Trần Dương hỏi. Trước kia thẩm đại ca sẽ ở trong viện bố trí một cái hạ nhiệt độ trận pháp. An Niên hồi đáp, bất quá thẩm đại ca xin nghỉ, muốn chờ hắn trở về mới được. Trần Dương nhẹ gật đầu, nói ra hắn đi gần nửa tháng đi ừm hắn lần thứ nhất mời thời gian dài như vậy giả đâu an nhiên cũng có chút kỳ quái trả lời hai người cho bị cảm nắng mèo đen cho ăn một điểm nước và thức ăn sau đó liền rời đi tầng hầm mới từ tầng hầm đi lên hai người tại cửa ra vào chợt nghe hét lớn một tiếng từ đâu tới cô hồn dã quỷ dám ở cửa bộ cổng lắc lư Hai người giật mình quay đầu hướng cửa sân nhìn lại, chỉ thấy gác cổng vương giã trong tay chính mang theo một con quỷ hồn, một đoàn mơ hồ thấy không rõ bộ dáng quỷ hồn. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Quỷ hồn tiếng kêu thê thảm, dẫn tới trong viện một mảnh mèo kêu. Mèo meo mèo meo meo an niên nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hướng phía cửa chạy tới, không muốn giết hắn, không muốn giết hắn. Vương giã sững sờ, nhìn an niên một chút kỳ quái nói, người biết cái này quỷ. Không biết. An nhiên lắc đầu, vậy ngươi xin tha cho hắn làm gì làm cử bộ gác cổng, một con phách lối đến dám hướng cử bộ bên trong sông lệ quỷ, vương dã nơi nào sẽ buông tha. Hắn mát mẻ, An nhiên vội vàng nói, đi theo An nhiên tới Trần Dương, gác cổng vương dã. đúng đúng đúng ta nhưng mát mẻ có ta ở đây, các ngươi mùa hè đều không cần mở điều hòa các ngươi nghĩ chỗ nào mát mẻ ta liền để chỗ nào mát mẻ các ngươi suy nghĩ nhiều ít độ thì bấy nhiêu độ. Tự nhiên hạ nhiệt độ lại dễ chịu lại tiết kiệm điện. Quỷ kia hồn phảng phất tìm tới chính mình giá trị tồn tại, không dư di lực chào hàng lấy chính mình. Người còn có thể điều tiết nhiệt độ an nhiên con mắt lại là sáng lên. Có thể cho ta một cái nhiệt kế, ta tuyệt đối làm sao điều hòa không khí tốt. Quỷ hồn nói, vậy ngươi đem cái viện này nhiệt độ khống chế tại 23 độ. An nhiên lúc này đưa ra yêu cầu. Hô Bỗng nhiên, một trận cường đại âm khí từ nam quỷ thể nội tràn ra Chỉ một nháy mắt liền bao trùm cả viện Không khí lập tức cũng nguội đi Trong viện lần nữa truyền đến một trận meo meo tiếng kêu Thật thoải mái nha Trần Dương kinh ngạc nhíu mày Vương dã nhìn về phía mình trong tay cái này sợ muốn chết quỷ Ngoài ý muốn tại đối phương vô cùng cường đại âm khí lưu hắn lại đi Dạng này miêu miêu liền sẽ không bị cảm nắng An niên năn nỉ Nàng cũng rất đáng ghét mùa hè a Không được Nếu như nói vừa rồi vương dã còn không muốn làm chết hắn, hiện tại là nhất định phải giết chết. Tâm khí nặng như vậy, không thể lưu. Đừng có giết ta, đừng có giết ta tiểu ngữ rõ ràng nói các ngươi không giết tốt quỷ nam quỷ kích động hoa hoa gọi. Một thân thi khí, làm sao có thể là tốt quỷ. Vương dã phản bác, tiểu ngữ là ai đã đeo lên kính dâm trần dương lưu ý đến từ ngấu chốt thầm chi ngữ A, là hắn để cho ta tới tìm các ngươi, hắn nói các ngươi sẽ không giết ta, sớm biết ta liền không ra ngoài ô, ô ô Nam quỷ khóc gọi là một cái thương tâm, trên người âm khí còn không ngừng tiết ra ngoài, lúc đầu 23 độ nhiệt độ không khí chậm rãi bị hắn khóc gần thành mười mấy độ. Đừng khóc, mặc ngắn tay bị đông cứng ra cả người nổi da gà vương dã mang theo nam quỷ cổ áo hết sức lắc lắc bỏ rơi nam quỷ thân thể đều bóp méo. Lạc, nam quỷ đánh một cái khóc lạc không dám khóc nữa âm khí thu vừa thu lại chết cống người vương dã lần nữa yêu cầu siêu tiết ra ngoài âm khí phần phật trở về mãnh chạy đào mắt trong viện nhiệt độ lại ổn định tại 23 độ lại tùy tiện hạ nhiệt độ giết chết ngươi vương dã uy hiếp nói không không dám nam quỷ run lẩy bẩy thẩm chi ngữ để ngươi tới vương dã hỏi vâng chứng minh như thế nào nơi này là quốc an cử bộ tháng trước cử bộ phát tài keo kiệt bộ trưởng cho mỗi người tiền lương lật ra gấp 3. Nam quỷ nói xong, rụt rè nhìn thoáng qua vương Dã. Vương Dã mí mắt rực một cái không nói chuyện. Nam quỷ đành phải tiếp tục cửu bộ nhân sự khoa dài là người mập mạp chết muốn tiền. Đúng thế, đúng thế, hắn đều nói đúng, thật là thẩm đại ca để tới. An Niên lập tức nói, những chuyện này hẳn là chỉ có cửu bộ người biết đát. Trần Dương, cửu bộ bộ trưởng keo kiệt khoa trưởng chết muốn tiền, nghe thật là khiến người ta khó coi a. Vương Dã không nói chuyện. Tiếp tục nhìn qua nam quỷ, nam quỷ lại muốn sợ quá khóc. thẩm chi ngữ không có nói cho ngươi, bất kỳ cái gì quỷ hồn tới gần cửa bộ, đều sẽ bị tay ta xé sao vương dã hỏi. Ta, nam quỷ run lên tiếp tục nói. Ta không muốn vào tới, là ngươi bắt ta tiến đến. Tới gần, cái gì gọi là tới gần biết hay không, ngươi tại cửa ra vào lung lay nửa giờ, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Vương giã lúc đầu không muốn phản ứng cái này quỷ hồn Bởi vì hắn biểu hiện ra bộ dáng thực sự quá sợ Nhưng là tiểu tử này đào trên cửa đi đến nhìn nửa giờ Hắn chừng mấy mắt tiểu tử này đều không đi Vương giã thật sự là không thể nhịn được nữa mới ra tay Kia ngươi đợi ta nói hết lời Lại giết ta được không nam quỷ thấy mình đại khái là sống không được đành phải cầu khẩn nói Vương giã cảm thấy thú vị cũng không có ngăn cản được ngươi nói Tiểu ngữ để cho ta đái cá khẩu tín Hắn bị người giam lỏng, để các ngươi đi cứu hắn. Đám người sững sờ thầm chi ngữ bị người giam lỏng. Tốt ta nói xong, người muốn xé liền xé đi, bất quá có thể hay không nhẹ nhàng một chút ta sợ đau. Nam quỷ lắp bắp nhìn về phía vương dã Vương dã ghét bỏ liếc nhìn ở trong tay chính mình vặn vẹo thành một đoàn hồn phách tiện tay ném một cái, ném xuống đất. Nam quỷ ai nha một tiếng, trên mặt đất lăn một vòng, sau đó hồn phách dần dần ngưng thực. Trần Dương cùng An Niên lúc này mới thấy rõ cái này nam quỷ dáng vẻ, lại là một cái nhìn đại khái 15-16 tuổi thiếu niên. Thiếu niên hình dạng sinh nhìn rất đẹp, môi hồng răng trắng, chính là thân thể có chút đơn bạc nghĩ đến chết đi thời điểm thân thể hẳn không phải là rất tốt. Quỷ này các ngươi mang đi, chờ thẩm chi ngữ trở về, để hắn mua cho ta mấy bình rượu ngon. Vương Dã nói xong, quay người trực tiếp trở về mình thủ vệ căn phòng bên trong, tiếp tục ngủ đi. Người theo chúng ta tới. Trần Dương hướng quỷ thiếu niên nói, quỷ thiếu niên lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn vương Dã phương hướng, lúc này mới cẩn thận đi theo Trần Dương hướng ký túc xá đi vào trong. Ông, quỷ thiếu niên vừa tiến vào ký túc xá, một đạo vù vù âm thanh bỗng nhiên tại mọi người vang lên bên tai, ngay sau đó không ngừng có tiếng bước chân từ cửa thang lầu chuyển đến. Toàn bộ cử bộ tất cả đang làm việc lâu bên trong người đều chạy vội tiếp theo lâu. Ta sát kết giới có phải hay không động? lại có quỷ tiến đến chạy ở giữa có âm thanh truyền đến nhanh cầm vũ khí có thể diệt vương dã quỷ đó cũng không phải là phổ thông quỷ a thế mà giết tới cửa bộ ta miêu muội muội ngươi mang vào đám người vọt tới thang lầu nhìn xem xét tình hình lầu dưới phát hiện con quỷ kia thế mà cùng miêu muội muội đứng chung một chỗ thế là đám người đầy tay vận sức chờ phát động phù chú pháp khí đồng thời đều dừng một chút Quỷ thiếu niên nhìn thấy nhiều như vậy hung thần ác sát thiên sư, bị hù một kế hoạch chui được Trần Dương sau lưng. Các ngươi làm gì đâu Trần Dương hỏi. Bắt quỷ, đám người trả lời, hắn là đến thay thẩm chi ngữ đưa tin. Trần Dương giải thích nói. Đưa tin chào hỏi sao, dọa ta một hồi. Đám người thu phù chú thu phù chú thu pháp khí thu pháp khí có nhân nhẫn không ở hỏi một câu. Làm gì không gọi điện thoại còn để con quỷ đưa tin. thẩm đại ca bị giam lòng. An nhiên nói. Cái gì ai giam lỏng đám người kinh hô, cái này đều nguy hiểm đến chỉ có thể tìm quỷ đưa tin kia đến nguy cấp thành dạng gì Điểm ấy Trần Dương cũng còn chưa kịp hỏi đâu thế là cũng quay đầu nhìn về phía sau lưng quỷ Cha của hắn, quỷ thiếu niên nhỏ giọng hồi đáp, vì cái gì, buộc hắn kết hôn, dừng a Đám người xúc động phẫn nộ thần sắc trong nháy mắt không thấy, hào không đồng tình, thậm chí còn có chút ghen tị nói Thần ở trong phúc không biết phúc đầu năm nay tìm lão bà khó khăn biết bao Chương 68, Thẩm Chi ngữ bị người nhà giam lòng bức hôn, cái này cứu hay là không cứu, đám người ý kiến không đồng nhất. Chuyện nhà của người ta, chúng ta nhúng tay có phải hay không không được tốt. Tiên tửu đạo nhân dẫn đầu phát biểu ý kiến. Đúng vậy a, đúng vậy. Không ít người gật đầu phụ họa. Thế nhưng là Thẩm đại ca đều gấp tìm nhỏ vệ tới báo tin. An Niên nói, nhỏ vệ là thẩm chi ngữ phái tới đưa tin quỷ thiếu niên, theo quỷ thiếu niên tự giới thiệu, hắn họ thiếu tên vệ An Niên liền gọi hắn nhỏ vệ. Như thế, đều gấp tìm lệ quỷ bang bận bịu đưa tin, xem ra là bị buộc rất thảm. Tam mau sờ lên cầm suy đoán nói, chẳng lẽ lão thẩm vị hôn thế dài thực sự quá xấu. E em em em đám người suy tư một lát vậy mà nhất trí đồng ý Tam mau cái suy đoán này. dài xấu liền không gả ra được sao An Niên bất thình lình hỏi một câu đám người dừng lại lập tức phi thường thống nhất cho miêu muội muội quán thâu lên tích cực hướng lên tam quan đến không có không có tướng mạo đều là phù vân trong lòng đẹp trọng yếu nhất trần dương che lấy ngạch đơn giản không mặt mũi nhìn bất quá xem ở bọn hắn không có lừa dối miêu muội muội phân thượng hắn cũng sẽ không nói gì nhân loại quả nhiên dối trá quỷ thiếu niên nhỏ giọng lầm bầm một câu ừ đám người chừng quá khứ một con quỷ còn dám lắm miệng Quỷ thiếu niên bị hù vội vàng che miệng lại, không còn dám tùy thiện phát biểu ý kiến Khục, trở lại chuyện chính, đến cùng muốn hay không phái người đi cứu Có người cưỡng ép kéo về chủ đề Đám người nhao nhao tỏ thái độ có nói cứu có nói không cứu Trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào đạt thành nhất trí Nếu không tốt như vậy, muốn cứu đi cứu, không muốn cứu xem náo nhiệt Cuối cùng yên tử đạo nhân đề nghị Đám người cảm thấy đề nghị này không tệ thế là tiến hành cuối cùng tỏ thái độ Sau đó toàn trường ngoại trừ an niên biểu thị muốn cứu Trần Dương biểu thị bỏ quyền, những người khác nhau nhau không có ý định tham dự. Trần Dương ca ca an niên gặp Trần Dương thế mà không có nhấc tay, lập tức có chút không cao hứng. Người đi ta liền đi. Trần Dương vội vàng tỏ thái độ, an niên lập tức lại cao hứng, vui vẻ bật cười. Tài, không đúng, triệu phương đâu có người phát hiện không đúng, làm cử bộ cùng thẩm chi ngữ quan hệ thân mật nhất cộng tác triệu phương thế mà không tài. Lão thầm lúc đầu chỉ mời một tuần lễ giả Kết quả vừa đi nửa tháng không có trở về Triệu phương gần đây bận việc muốn chết Đều không có thời gian về cửu bộ Lúc này đoán chừng ở nơi nào làm việc đi Tam mau hồi đáp Nếu không hỏi một chút hắn yên tử đạo nhân lúc này liền gọi một cú điện thoại quá khứ Đem sự tình đơn giản tự thuật một lần Cái gì ta ở chỗ này liều sống liều chết công việc Hắn thế mà chạy tới kết hôn Triệu phương lập tức nổ Xem ra các ngươi nhiều một vị đồng đội Tiên tửu đạo nhân cúp điện thoại đối Trần Dương cùng an nhiên nói. Người cái tiện nhân thế mà vờ không đề cập tới bức hôn, chỉ nhắc tới hắn muốn chuyện kết hôn. Đã quyết định muốn đi, như vậy tự nhiên là càng nhanh càng tốt mở ra mua phiếu phần mềm chuẩn bị mua vé máy bay Trần Dương hỏi Triệu Phương, thẩm chi ngữ quê quán ở đâu. Ây, Triệu Phương sừng sốt một chút, ta không có hỏi qua. Làm nhiều năm như vậy cộng tác thế mà ngay cả thẩm chi ngữ quê quán ở đâu cũng không biết Trần Dương có chút im lặng Đành phải lại đến hỏi An Niên, An Niên, ngươi biết không? Ta cũng không biết, An Niên lắc đầu, Trần Dương trầm mặc một lát được rồi Nhà ta miêu muội muội không hiểu nhân tình thế sự, không biết cũng bình thường Vì vậy tiếp tục quay đầu, nhìn về phía vị kia mới từ thẩm chi ngữ quê quán tới quỷ thiếu niên Rong thành, quỷ thiếu niên hồi đáp Rốt cục có mục đích Trần Dương lập tức mua 3 tấm sáng sớm ngày mai bay rong thành vé máy bay. Ngày thứ hai, trải qua 2 giờ phi hành, 3 người thuận lợi đến rong thành. Mắt thấy thời gian còn sớm, triệu phương bác bỏ Trần Dương ăn cơm chưa lại đi đề nghị quyết định đi thẩm chi ngữ nhà khỏ cơm chưa. Mấy người thuê một chiếc xe tại quỷ thiếu niên chỉ dẫn hạ hướng thẩm chi ngữ nhà lái đi, mãi cho đến xe càng mở càng lịch, hoàn toàn thoát ly thị khô thời điểm, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Thẩm chi ngữ nhà hoặc là rất nghèo, hoặc là rất giàu. Xe tiếp tục tiến lên, đương quỷ thiếu niên tuyên bố mục đích đến thời điểm, đám người nhìn qua xây dựa lưng vào núi kiến trúc cổ xưa, xác định cuối cùng đáp án. Ta sát lão thẩm ra có tiền như vậy, bình thường ăn cơm còn lão để cho ta mời khách triệu phương có một loại thật sâu cảm giác bị lường gạt. Ta đi gõ cửa, Trần Dương không nói chuyện kỳ thật từ trên thân thẩm chi ngữ khí chất liền có thể nhìn ra được đây không phải là người bình thường có thể nuôi ra hài tử. Xin hỏi các ngươi tìm ai Trần Dương theo vang chuông cửa về sau Cổng bộ đàm bên trong rất nhanh vang lên một cái xa lạ giọng nam Người tốt chúng ta là thẩm tri ngữ đồng sự chúng ta tới tìm hắn Trần Dương hồi đáp, đại thiếu gia đồng sự chờ một lát Cái thanh âm kia dừng một lát dập máy bộ đàm Đám người kiên nhẫn chờ đợi chỉ chốc lát rất nhanh đầu kia một lần nữa vang lên thanh âm Vẫn là người nam kia âm thanh, bất quá lúc này lời nói ra để cho người ta không phải rất dễ chịu chính là Chúng ta đại thiếu ra quyết định từ chức qua mấy ngày sẽ đem thưa từ chức gửi qua khứ, các ngươi trở về đi. Cái gì Trần Dương nhíu nhíu mày lại, đang muốn nói cái gì thời điểm, chỉ thấy Triệu Phương một bước xông tới nói ra, công ty của chúng ta cũng không phải nghĩ từ chức liền có thể từ chức đơn vị. Quý công ty cần bất luận cái gì bồi thường chúng ta đều sẽ thanh toán, còn có cho ta nhắc nhở quý công ty, hạn chế nhân viên tự do là trái với lao động pháp, chúng ta giữ lại khởi tố quyền lợi. Cái thanh âm kia nói, ha ha. Làm sao nói đâu, có bản lĩnh ngươi đi khởi tố kiện cáo đánh thắng coi như ta thua. Vì đến Thẩm Chi Ngữ nhà ăn trực Triệu Phương cơm chưa cũng chưa ăn, lúc này chính bị đói đâu. Kết quả đến Thẩm Chi Ngữ nhà, đối phương chẳng những cửa không cho tiến, còn cho hắn dừng lại phái đoàn ăn, Triệu Phương cái kia khó chịu a. Bọn hắn đều đem tiểu ngữ giam lại, chắc chắn sẽ không để hắn ra. Quỷ thiếu niên ở phía sau nhắc nhở, Lão thầm thảm như vậy đến cùng phải hay không thân sinh Triệu Phương nhịn không được nhíu mày Trần Dương ca ca vào không được làm sao bây giờ thẩm đại ca thật muốn từ chức sao an niên bất an hỏi Trần Dương Hắn không muốn thẩm đại ca từ chức a Từ chức vậy cũng phải bộ bên trong đáp ứng Triệu Phương hoàn toàn không lo lắng nói Nếu là cử bộ dễ dàng như vậy từ chức bọn hắn sớm chạy Trần Dương nghĩ nghĩ ấn một chút nút câu hỏi Chúng ta hy vọng cùng thẩm chi ngữ trực tiếp đối thoại đại thiếu gia không rảnh thẩm chi ngữ chỉ hướng công ty mời một tuần lễ giả lại có hạn một tuần chưa về lúc rời đi hắn mang đi công ty vô cùng trọng yếu văn kiện cơ mật nếu như các ngươi không thể để cho thẩm chi ngữ ra mặt cho ra giải thích hợp lý ta sẽ giao cho cảnh sát xử lý trần dương nói chờ một lát bộ đàm đầu kia thanh âm lần nữa biến mất răng rác chỉ chốc lát sau cửa sắt bị mở ra lợi hải triệu phương nhịn không được hướng trần dương giơ ngón tay cái lên Mời đi thẳng đến chủ trạch cổng. Âm thanh kia vang lên lần nữa. Mấy người lên xe, dọc theo trong môn con đường tiếp tục hướng phía trước mở, nhìn xem trống trải vô cùng trang viên, đám người một lần nữa ý thức được thẩm chi ngữ nhà xa hoa. Chạy chừng 5 phút xe đứng tại một tòa cửa đại lâu, trên bậc thang một người mặc kiểu áo tôn trung sơn lão giả đã đợi tại nơi đó. Cái kia đã các người đến, vậy ta trước hết về nhà. Nói quỷ thiếu niên hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Quỷ hồn còn có nhà Trần Dương sừng sốt một chút, phần mổ, triệu phương đẩy cửa xe ra, một cước sụp đổ ra ngoài. Như thế một mảng lớn trang viên, làm không tốt trước kia nơi này là mộ địa cũng không nhất định. Đi tới gần quản gia, nghe được nhà mình đại thiếu gia đồng sự nói nhà bọn hắn trang viên là mộ địa lập tức không cao hứng. Chúng ta thẩm thị trang viên tiền thân là một mảnh nho vườn, bốn phía không có nghĩa địa. Nhà, nghe được không có việc gì ta liền đánh cái so sánh. Triệu phương tùy tiện trả lời, một điểm không có cảm thấy không có ý tứ. Ngược lại là an niên nhìn một chút dưới chân, không nói chuyện. Không có việc gì cái gì không có việc gì, là ngươi đắc tội chúng ta có được hay không? Thẩm ra quản gia cũng là tốt hàm dưỡng, hít sâu một hơi về sau, quay người mang mấy người đi vào chư vị, đi theo ta tiên sinh đã đang chờ mấy vị. Đám người đuổi theo cùng một chỗ đi vào, mấy người tiến phòng khách trong nháy mắt mấy đạo ánh mắt liền quét tới. Ba người cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, bất động thanh sắc hướng cổng vừa đứng, đối phương không mở miệng ta cũng không mở miệng. Vừa rồi thế nhưng là uy hiếp người ta muốn báo cảnh, lúc này sợ coi như không xong. Tiên sinh, mấy vị này chính là đại thiếu gia đồng sự. Quản gia lên tiếng giới thiệu nói, ngồi, dâng trà, ngồi ở chủ vị một người trung niên nam từ thản nhiên nói. Mấy vị mời ngồi, quản gia dẫn mấy người nhập tọa chỉ chốc lát sau liền có người hầu đưa lên trà xanh kia cái gì, chúng ta cũng chưa ăn cơm chưa đâu, có thể hay không đưa chút hoa quả khô. Triệu phương tiếp nhận chén trà, không chút khách khí đưa yêu cầu. Người hầu sững sờ tốt đẹp tố dưỡng vẫn là để nàng đáp ứng, về phòng bếp bưng một hộp điểm tâm tới. Điểm tâm vừa lên đến, an niên cùng triệu phương liền vội vàng bắt lại ăn, nhưng làm bọn hắn đói chết. suy một tiếng cười nhạo bỗng nhiên trong phòng khách vang lên, một cái ước chừng 20 tuổi ra mặt thiếu niên hướng mấy người hỏi các ngươi là anh ta đồng sự, công ty của các ngươi cụ thể làm gì, một tháng kiếm bao nhiêu tiền a. Chi Ngôn, Thẩm phụ huy nghiêm hô một tiếng nhị nhi từ danh tự, sau đó mới hướng trong ba người duy nhất không có ăn điểm tâm, nhìn rất trầm ổn Trần Dương hỏi. Ngữ điệu cầm các ngươi tư liệu gì? Trần Dương ca ca ăn, cái giờ này tâm ăn rất ngon đấy. Trần Dương vẫn chưa trả lời, An Nhiên chợt đưa qua đến một khối điểm tâm. Trần Dương đưa tay tiếp nhận cưng chiều hướng An Niên cười một tiếng, mới lại hướng thẩm phụ nói ra thẩm tiên sinh, không biết chúng ta có thể hay không gặp một chút thẩm chi ngữ. Hắn không tài, thẩm phụ mặt không đổi sắc nói. Ngươi gạt người thẩm đại ca rõ ràng ngay tại lầu hai chỗ ngoặt tận cùng bên trong nhất trong phòng. An Niên không lưu tình chút nào vạch Trần nói. Làm sao ngươi biết, thẩm chi ngôn gặp An Niên đoán đúng, lập tức kinh ngạc hỏi. Tri ngôn thẩm phụ có chút thức giận chừng con trai mình một chút đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết thẩm chi ngữ ở nhà không. Thẩm chi ngôn cũng biết mình thất ngôn, lúng túng tựa ở trên ghế salon thuận tay cầm lên bên cạnh trên bàn vật trang trí thưởng thức. Cái kia, người không muốn chơi cái kia, an niên bỗng nhiên lại nói. Vì cái gì thẩm chi ngôn nghi ngờ nói. Ừm, ân, an niên do dự nhất thời không biết nên làm sao tìm từ. Vật kia bên trên tất cả đều là thi khí, chơi lâu dễ dàng sinh bệnh. Triệu Phương cũng không có an nhiên nhiều cố kỵ như vậy, nói thẳng. Khí ẩm, thi thể thi, Triệu Phương nhắc nhở lần nữa nói. choảng thầm chi ngôn tay run một cái, vật trang trí rơi trên mặt đất ngã cái chia năm xẻ bảy Nhị ca ngươi nhất định phải chết kia là nhị thúc bỏ ra một ngàn vạn trên đấu giá hội mua về. Một cái mập mạo ước chừng 11-12 tuổi tiểu nam hài cười trên nỗi đau của người khác nói. Mập mạp chết bầm ngậm miệng Thẩm chi ngôn một bàn tay hô tại nhà mình đệ đệ trên đầu Vẫn là đồ cổ đáng tiền a Nếu không có thương thiên hòa Ta thật muốn đi rừng sâu núi thẳm đào mộ đất Triệu phương nghe xong vật kia thế mà giá trị một ngàn vạn Lập tức ước ao ghen tị nói Trần Dương cùng an niên khinh bỉ nhìn về phía hắn Ta liền chỉ đùa một chút Triệu phương ha ha cười nói Bất quá thật là kỳ quái Lão trong thẩm gia phong thủy giống như không được tốt a nhà các ngươi trang trí thời điểm, lão thẩm không cho các ngươi bố trí phong thủy cục sao cuối cùng câu này, Triệu Phương hỏi là thẩm phụ. Thẩm phụ nghe lời này, lập tức lông mày liền nhíu lại, các ngươi là thiên sư. Đúng vậy, Triệu Phương thản nhiên hồi đáp, Hoang đường, ta còn tưởng rằng thẩm chi ngữ những năm này ra ngoài làm cái gì, nguyên lai vẫn là đang làm những này phong kiến mê tín đồ vật. Thẩm phụ giận tím mặt nói, phong kiến mê tín đám người sững sờ, lập tức hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là nghi hoặc chẳng lẽ thẩm phụ không biết nhà mình nghi tử là thiên sư. Chi ngôn, đi đem ngươi ca gọi xuống tới. Thẩm chi ngôn đứng dậy, đông đông đông chạy lên lầu chỉ chốc lát sau hai đạo tiếng bước chân lại lần nữa xuất hiện tại đầu bậc thang. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, rốt cục thấy được hồi lâu không thấy thẩm chi ngữ. Thẩm chi ngữ nhìn thấy ba người con mắt cũng là sáng lên Ba chân bốn cẳng nhảy lên xuống lầu chạy đến mấy người trước mặt nói ra chúng ta đi Đi đi đến chỗ nào thẩm phụ hung hăng vỗ bàn một cái Thẩm chi ngữ nhíu mày nhìn lấy mình phụ thân nói ra ta đã nói rồi Tài sản trong nhà ta không muốn thông ra cũng đừng tìm ta Không tìm ngươi tìm ai, ngươi ngoại trừ thông ra còn có thể có chút khác tác dụng sao thẩm phụ trì vào thẩm chi ngữ mắng, ngươi nhị đệ, 16 tuổi liền từ A không thương học viện tốt nghiệp bây giờ tại công ty quản lý. người tam đệ, 10 tuổi cầm quốc tế khoa học kỹ thuật thi đua giải đặc biệt ngươi đây, thi đại học liền thi cái phổ thông hai bản. Các người ba huynh đệ, là cùng cha khác mẹ A triệu phương nghe xong, tranh lệch này thật lớn A, nhịn không được hoài nghi nói. thẩm chi ngữ không nhịn được chừng mắt liếc triệu phương. À, người cũng có sở trường, người nói ngươi là thiên sư à Thẩm phụ châm chọc nói, lúc thi tốt nghiệp trung học ngươi không phải nói mình có thể là cao thi trạng nguyên Ta còn tưởng rằng ngươi thi tốt bao nhiêu kết quả ngươi lớn trời mưa leo đến 50 tầng cao lâu đi lên cách làm Sau đó bị xét đánh nằm bệnh viện một tháng Kết quả đây còn không phải lên một cái bình thường hai bản Ha ha ha Triệu phương nhịn không được bật cười, Trần Dương cùng An Niên cũng là một mặt buồn cười, hiển nhiên không nghĩ tới một mặt trầm ồn thầm chi ngữ cũng có như thế chung nhị thời điểm. Còn có ngươi khi còn bé, ta mang ngươi về tổ trạch ngươi không phải nói nơi này là mộ địa, dưới đấy có quan tài, ra ra ngươi bị hù mau đưa trang viên này đào lần cuối cùng tìm tới quan tài sao thầm phụ tiếp tục của trách nói. Thầm chi ngữ há to miệng, không nói chuyện, có nhà quan tài ngay tại ngươi ngồi phía dưới ghế salon. An Niên không thể gặp mình người quen biết bị oan uổng, vội vàng chứng minh nói. Thẩm phụ uy nghiêm thần sắc khẽ giật mình. Người hướng xuống đảo 60 mét, liền có thể đào được quan tài. An Niên coi là thẩm phụ không tin, cho ra vị trí cụ thể. Thẩm chi ngữ, nhìn xem người đám này đồng sự. Thẩm phụ phẫn nộ nói. Người cũng cùng người nào xen lẫn trong cùng một chỗ. Ta... An niên ủy khuất vừa muốn nói mình không có nói láo, một đạo quỷ ảnh bỗng nhiên từ lòng đất bay ra, đừng a, không muốn bại lộ nhà ta vị trí. An niên nhìn quỷ thiếu niên một mặt tội nghiệp biểu lộ, ngừng miệng. Lão thẩm không dễ dàng. Triệu phương bỗng nhiên có chút đồng tình vỗ vỗ thẩm chi ngữ bả vai. Chủ trạch xây ở quỷ trạch phía trên, nếu không phải thẩm chi ngữ nghĩ biện pháp chấn trụ nơi này, đồng thời lại cùng quỷ trạch chủ nhân tạo mối quan hệ thẩm ra đám người này đến bây giờ còn không biết thế nào đâu. Ta cho ngươi tìm thê tử có cái gì không tốt, vạn ra đại tiểu thư, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa, ngươi còn cảm thấy ủy khuất thẩm phụ mắng, ta để ngươi cùng người ta ra mắt, ngươi há miệng liền nói người ta khắc chồng, để người ta đời này tốt nhất đừng tìm đối tượng ngươi. Ngươi cây hỗn trướng, ba người nghe xong, lập tức cũng có chút không đồng ý nhìn về phía thẩm chi ngữ, biểu tình kia phảng phất cũng đang nói, không thích thì thôi, làm sao còn thân người công kích thẩm chi ngữ về chừng các ngươi biết cái gì gặp qua chân nhân nha nếu không phải cô nương kia mắt mù coi trọng ngươi cái này thân túi ra người ta còn chưa nhất định gả ngươi đây thẩm phụ tiếp tục mắng nếu không ta đi hủy cái cho thẩm chi ngữ hừ lạnh nói ngươi thẩm phụ khí tim đau cha đại ca nếu là thực sự không muốn kết hôn coi như xong nếu không ta đi thông ra đi thẩm chi ngôn bỗng nhiên lên tiếng nói không được Thẩm phụ cùng thẩm chi ngữ đồng thời lên tiếng chặn lại nói. Ta cảm thấy vạn gia tiểu thư vẫn rất xinh đẹp. Thẩm chi ngôn ủy khuất nói. Dù sao đều là thông gia nha. Không cho phép thông gia Thẩm chi ngữ vô cùng nghiêm túc nói. Người nếu là sợ đắc tội vạn gia bên kia ta đi giải thích. Đi, nói xong thẩm chi ngữ kéo lấy còn tại xem trò vui triệu phương đi ra ngoài. Ngăn hắn lại cho ta. Thẩm phụ chỗ nào chịu để hắn đi, hướng phía ngoài cửa giống to. Thẩm phụ dứt lời, mấy cái bảo an liền chạy tới triệu phương gặp điệu bộ này, đi lên một cước một cái đạp lăn trên mặt đất lão thẩm thiếu ta nhân tình a Lên xe, lúc này, thẩm chi ngữ đã thừa dịch chạy loạn lên xe, mình trước lái đi ra ngoài. mươi 69, từ thẩm ra trang viên sau khi đi ra triệu phương tìm một nhà tiệm cơm hung hăng gõ thẩm chi ngữ dừng lại. Thẩm chi ngữ cũng xa hoa, bản ăn tiền nhiệm từ triệu phương tùy ý gọi món ăn, lông mày đều không có nhíu một cái. An nhiên bình thường đi theo Trần Dương, Trần Dương cũng chưa từng có về việc ăn uống bạc đãi qua nàng, cho nên cũng không có cái gì người khác mời khách mình muốn khách khí tự giác cầm thực đơn nhìn mình chằm chằm thích đồ ăn một trận loạn điểm. Thế là chờ phục vụ viên bên trên xong đồ ăn, xem xét bàn ăn, Trần Dương đánh giá một chút nói ít cũng phải hết mấy vạn, nhưng là cái này cũng chưa hết thẩm chi ngữ thế mà còn chủ động hỏi bọn hắn muốn hay không uống rượu. Muốn, đương nhiên muốn. Triệu Phương làm sao biết khách khí quay đầu chiều phục vụ viên liền hô. Bắt các ngươi nơi này quý nhất rượu tới Rượu đưa tới triệu phương tự hồ rốt cục thỏa mãn Nhìn xem thẩm chi ngữ vui vẻ ra mặt nói ra Lão thẩm lúc đầu phát hiện nhà ngươi có tiền như vậy Ngươi bình thường còn chụp chụp tìm kiếm ta đối với ngươi là có chút ý kiến Bất quá xông ngươi hôm nay cái này bỗng nhiên ta tha thứ ngươi Ăn ngươi đi thẩm chi ngữ ghét bỏ nói Mấy người cũng xác thực đói bụng cho nên cũng không khách khí Bắt đầu vùi đầu bắt đầu ăn ăn tám phần no bụng về sau, mấy người mới lại hữu tâm tình nói chuyện phiếm Lão thẩm trong nhà người người tựa hồ không tin ngươi là thiên sư. Triệu phương hỏi, không phải không tin ta, là căn bản không tin thiên sư tồn tại. Cha ta là một cái kiên định kẻ vô thần, hắn cảm thấy tất cả thiên sư đều là ra đi lừa gạt thần côn, trên đời căn bản cũng không có quỷ. Thẩm chi ngữ hồi đáp, người đem quỷ chạch chủ nhân lôi ra đến linh lợi, cha ngươi còn có thể không tin. Thẩm chi ngữ nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Ngươi sẽ không như thế đã làm, cha ngươi vẫn là không tin đi. Triệu phương nhìn thẩm chi ngữ thần sắc suy đoán nói. Gặp qua quỷ còn không tin, thẩm phụ cái này cần là cỡ nào kiên cường kẻ vô thần. Ta khi đó còn nhỏ, muốn cùng ta cha chứng minh ta không có lệch hắn, liền cùng nhỏ vệ thương lượng một chút, để hắn tại nửa tháng bảy âm khí nặng nhất thời điểm ra hiền cái hình. Khi đó thẩm chi ngữ linh lực không đủ cường đại, không cách nào giúp người bình thường mở âm dương nhãn cho nên chỉ có thể để quỷ thiếu niên mình chủ động hiện thân. Kết quả đây đám người hiếu kỳ nói. Tại đi tìm ta cha trên đường, chúng ta trước bị ta nhị đệ bắt gặp. Thẩm chi ngữ hồi ước nói, hắn coi là nhỏ vệ là người liền đi qua bắt hắn tay muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Cái gì vậy ngươi đệ đệ còn có thể sống được không dễ dàng? Triệu Phương nhìn không được đi hồi ước hôm nay thấy qua thẩm chi ngôn, cảm thấy thiếu niên kia tựa hồ dài vẫn rất khỏe mạnh. Nói thế nào Trần Dương không hiểu. Nhỏ vệ trên người âm khí rất nặng hơn nữa còn mang theo một cỗ phi thường kỳ lạ thi khí, lại thêm lại là nửa tháng bảy quỷ môn mở ra thời gian quỷ hồn lực lượng sẽ phi thường cường đại. Lại thêm lại là thẩm đại ca đệ đệ chủ động dây vào quỷ hồn, rất dễ dàng liền sẽ bị âm khí ảnh hưởng linh hồn ly thể. An Niên giải thích nói. Không sai. Thẩm chi ngữ gật đầu, chi ngôn đụng một cái đến nhỏ vệ, liền có thể liền linh hồn ly thể. Ta lúc kia chỉ là cái chỉ có linh lực kỳ thật một điểm không hiểu huyền môn thuật pháp tiểu hài từ căn bản không biết nên làm sao để chi ngôn một lần nữa trở lại trong thân thể đi. Đến mức chi ngôn tại bệnh viện hôn mê một tháng, thẳng đến về sau gặp sư phụ ta, mới xem như cứu trở về một mạng. Đệ đệ ngươi cũng là mệnh cứng rắn, linh hồn ly thể một tháng thế mà còn có thể an toàn trở lại trong thân thể. Sinh hồn ly thể không được vượt qua 7 ngày, vượt qua 7 ngày, nhục thân phía trên sinh khí liền sẽ sói mòn, một khi sinh khí sói mòn hầu như không còn, như vậy giả chết liền sẽ biến thành chết thật. Người không phải một tháng sau mới gặp được sư phụ ngươi sao đệ đệ ngươi làm sao vượt qua tới triệu phương hỏi. Nhà chúng ta coi như có tiền, cho nên trong nhà cất giữ có không ít đồ cổ. Thẩm chi ngữ trả lời, ta lúc kia đã có thể cảm giác linh khí cầm trong nhà linh khí nặng nhất mấy thứ đồ, bầy tại chi ngôn đầu giường phát hiện hữu dụng về sau ta liền đem trong nhà mang linh khí đồ vật toàn diện đều dọn đi còn cầm cha ta thẻ vụng trộm đi đấu giá hội cùng đồ cổ thị trường dùng giá cao thu mua mang linh khí vật người lúc kia bao lớn nghe đến đó trần dương nhịn không được hỏi tám tuổi vậy ngươi phụ thân một cái tám tuổi tiểu hài trộm cầm trong nhà tiền đi mua đồ cổ chỉ là ngẫm lại liền biết người trong nhà sẽ là phản ứng gì huống chi lúc ấy đệ đệ của hắn còn tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh Đúng vậy a, cũng chính là từ lúc kia, hắn bắt đầu không chào đón ta. Đệ đệ mình tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh, làm ca ca thế mà còn trộm tiền đi mua đồ vật. Thẩm Chi ngữ đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ cha mình lúc ấy vẻ mặt thất vọng. Nhưng ngươi là vì cứu ngươi đệ đệ, an nhiên một mặt bất bình, ta lúc kia nào dám nói." Thẩm Chi ngữ cười khổ nói, "Chi ngôn bệnh thành cái dạng kia đều là ta hại." Gặp bầu không khí có chút ngưng trọng, Thẩm Chi Ngữ bỗng nhiên ý thức tới, đi theo lời nói xoay chuyển, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Bất quá cũng coi là nhân họa đắc phúc ta bởi vì kiên trì không ngừng trộm tiền đi mua mang linh khí đầu cổ, bị sư phụ ta chú ý tới, sau đó hắn giúp ta cứu được Chi Ngôn. Ta đây cũng thông qua chuyện này, minh bạch nhân quỷ khác đường, cũng liền không còn tại cha ta trước mặt để cập qua mình có thể nhìn thấy quỷ sự tình." "Không đúng." Vậy ngươi thi đại học cách làm sự tình, cha ngươi làm sao mà biết được Triệu Phương nghi ngờ nói. Nếu như từ 8 tuổi về sau Thẩm Chi Ngữ không còn sách mình là trời sư sự tình, kia sự tình phía sau Thẩm phụ nên không biết mới đúng. Thẩm Chi Ngữ trầm mặc không nói, tựa hồ không muốn nhớ lại đoạn này quá khứ. Chờ một chút, Thẩm Chi Ngữ không muốn nói, nhưng là chính Triệu Phương não bổ ra ta đã biết ngươi khẳng định là bị sét đánh bất tỉnh về sau, trên mặt đất lưu lại một chỗ phù chú giấy vàng, ha ha ha. Ai nha trách không được cha ngươi như thế ghét bỏ ngươi, ha ha ha. Triệu phương vỗ bàn, cười phong cách vách đều nhanh nghe thấy được nghe thầm chi ngữ nghĩ rút người Trần Dương tưởng tượng một chút cái kia hình tượng cũng cảm thấy có chút buồn cười, bất quá hắn người phúc hậu, không có giống triệu phương như vậy không kiêng nể gì cả chính là... Thẩm đại ca, ngươi làm gì không bắt cái học bá quỷ tiến trường thi giúp ngươi thi cách làm đổi thành thích nhiều khó khăn. Chỉ có cùng là học cặn bã an niên từ đáy lòng dẫn theo ý kiến. An niên ngươi ngốc a quốc gia thi đại học đến lúc đó trường thi sẽ bị thường thụy chi khí vây quanh âm tà chi vật chỗ nào tiến vào được. Triệu Phương giải thích nói, cùng ngươi loại kia trường thành từ thi xong toàn khác biệt rồi. nha cười đùa ở giữa, một bữa cơm ăn xong, phục vụ viên tiến đến tính tiền. Tiên sinh tổng cộng là ba vạn ba ngàn khối. Phục vụ viên nói, ừm treo ở thẩm tri ngôn chương mục. Thẩm chi ngữ cũng không ngẩng đầu lên nói. Được rồi, gật đầu một cái cầm giấy tờ phục vụ viên lúc này liền lại rời đi. Đám người nhìn qua thẩm tri ngữ, một mặt khinh bỉ còn tưởng rằng ngươi hào phóng trong chốc lát nguyên lai là hố đệ đệ ngươi đâu. Thẩm chi ngữ hố bằng phẳng, ngẩm đầu mà bước đi ra ngoài, vừa đi vừa nói ra, rời cái này không xa có kiểu dáng châu Âu tập đoàn khách sạn ngụ ý các người đều có thể khách quý mình miễn phí ở đi thực sự là tốt sẽ tính toán tỉ mỉ a đêm đó bốn người vào ở khách sạn thẩm chi ngữ dùng khách sạn điện thoại gọi cho đệ đệ mình để hắn tìm người đem mình rơi vào trong nhà điện thoại cùng túi tiền đưa tới nắm bắt tới tay cơ về sau thẩm chi ngữ lúc này liền cho mình đối tượng hẹn hò vạn gia thiểu thư vạn lâm gọi một cú điện thoại hẹn nàng ngày mai 10 giờ sáng ở lầu chót quán cà phê gặp mặt ngày thứ hai 9 giờ sáng nửa triệu phương gõ Trần Dương cùng An nhiên gian phòng. An nhiên đi chúng ta đi xem bát quái. Triệu phương hưng phấn hướng An nhiên nói. Cái gì bát quái An nhiên cảm thấy hứng thú mà hỏi. Lão thẩm đối tượng hẹn hò đến đây, ngay tại trên lầu quán cà phê. Hôm qua thẩm chi ngữ gọi điện thoại thời điểm triệu phương người ngay tại bên cạnh. Cho nên buổi sáng, thẩm chi ngữ chân trước vừa rời đi, triệu phương chân sau liền đến tìm An nhiên cùng đi vây xem thẩm đại ca vị hôn thê an niên mắt sáng rực lên quay đầu đi nhìn trần dương trần dương thở dài thẩm chi ngữ là đi cự tuyệt nữ sinh này vây xem người khác lúng túng như vậy thời khắc không được tốt hắn là không muốn đi nhưng nhìn đến an niên một mặt kích động trần dương lại không đành lòng ngăn cản đành phải nói ra người đi đi ta trong phòng nhìn sẽ thi trần dương không đi càng tốt hơn dạng này miêu muội muội càng dễ dụ hơn một chút triệu phương lúc này mang theo miêu muội muội đi thang máy đi tầng cao nhất Thẩm chi ngữ cùng đối phương hẹn thời gian tương đối sớm, cho nên trong quán cà phê người cũng không nhiều. Mà thẩm chi ngữ là tuyệt đối sẽ không cho phép triệu phương đến xem hắn náo nhiệt bởi vậy triệu phương cũng không tốt áp sát quá gần. Hắn tuyển dựa vào cổng vị trí có một gốc bồn hoa cản trở, sau đó len lén đem dấu ở trong ngực mèo đen đặt ở trên ghế salon bàn giao, một hồi ngươi thừa dịp lão thẩm không chú ý thời điểm, giấu đến phía sau hắn cái ghế kia bên trên. Ừm ân. An Niên quay đầu nhìn một chút lộ tuyến, tỏ ra hiểu rõ. Quá khứ liền gọi điện thoại cho ta không phải ta nghe không được bọn hắn nói chuyện. Triệu phương tay nắm tay dậy. Nhớ kỹ điện thoại không thể thả tại ngươi không gian bên trong, phải đặt ở trên ghế salon. An Niên lần nữa gật đầu. Đi thôi, Giao phó xong An Niên vèo một cái nhảy lên xuống đất đi, mượn bồn hoa che chắn, một đường đập tới, ngồi sùm ở thầm chi ngữ sau lưng trên ghế salon. Sau đó phun ra điện thoại, móng vuốt phủi đi hai lần, sau đó nhấn một cái bấm triệu phương điện thoại. Thế là vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ vạn gia tiểu thư. Vạn gia tiểu thư cũng là đúng giờ người, tại điểm lăm phân thời điểm đúng giờ tiến vào quán cà phê. Lúc đó đang uống lấy cà phê triệu phương, bỗng nhiên gặp một cái xinh đẹp động lòng người đại mỹ nữ đi đến, một ngụm cà phê kém chút không có bị nghẹt chính mình. Vạn Lâm dài rất xinh đẹp, cho dù ở thường thấy sắc đẹp Triệu Phương trong mắt, Vạn Lâm tướng mạo cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mà lại không chỉ dài đẹp mắt, Vạn Lâm khí chất cũng cực kỳ tốt, đạm trang quét nhẹ một bộ váy trắng, từ Triệu Phương bên người đi qua thời điểm, lưu lại một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Vạn Lâm đi đến thẩm chi ngữ bên người, lễ phép nói. Sẽ không, là ta đến sớm, mời ngồi thẩm chi ngữ đứng dậy ra hiệu vạn lâm ngồi tại mình đối diện uống cái gì một chén hắc cà vạn lâm hồi đáp thẩm chi ngữ đưa tay ra hiệu phục vụ viên tới điểm một chén hắc cà tại hai người đơn giản hàn huyên đồng thời ghế sofa phía sau an Niên cũng đang cùng triệu phương giao lưu bọn hắn đối với vạn lâm thứ nhất hình ảnh vì không bị thẩm chi ngữ phát hiện hai người thông qua wechat nói chuyện phím đồng thời đóng lại điện thoại thanh âm nhắc nhở an nhiên tỷ tỷ này thật xinh đẹp a triệu phương ai nói không phải đâu loại mỹ nhân này thế mà lại khắc chồng thực sự đáng tiếc không phải ta đoán chừng lão thẩm đều đáp ứng an nhiên khắc chồng không có cách nào phòng ngừa sao triệu phương phương diện này ta không phải rất am hiểu à an nhiên vậy ta hỏi một chút lưu khoa trưởng nói an nhiên từ hào hữu bên trong đem lưu khoa trưởng lôi vào group chat nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra đương nhiên là tại phát hồng bao về sau liêu khoa trưởng, khắc trồng nguyên nhân chia rất nhiều loại có thể hay không giải quyết nhất định phải tìm tới nguyên nhân mới được. Có ảnh chụp sao ta nhìn một chút tướng mạo, an nhiên ta vụng trộm đập một chương. Nói, một mực uốn tại ghế sofa phía sau mèo đen, bỗng nhiên đứng lên, thận trọng dọc theo ghế sofa chỗ tựa lưng bò tới ghế sofa biên giới. Sau đó hai cái móng vốt sơ điện thoại chợt vật rũi ra thừa dịp bất ngờ đập một chương. Đập xong, an nhiên liền lại vèo một cái thoan trở về, điểm kích gửi đi. Ba người chính thu xếp lấy cho vạn lâm xem tướng đâu, vạn lâm cùng thẩm chi ngữ nói chuyện phiếm cũng tiến vào chính đề. Ta lần này tìm ngươi ra, là muốn làm mặt cùng ngươi giải thích rõ ràng, ta sẽ không cùng ngươi kết hôn. Loại chuyện này, thẩm chi ngữ càng ưa thích trực tiếp làm nói. Bởi vì ta khác chồng vạn lâm nhíu mày, ta lần trước nói chuyện có thể có chút quá trực tiếp ta rất xin lỗi, nhưng là ta nói mỗi câu nói đều là thật. Thẩm chi ngữ giải thích nói không biết vạn tiểu thư có tin hay không huyền học tin tưởng thẩm chi ngữ sững sờ lập tức lại nói ra vậy là tốt rồi đã vạn tiểu thư tin tưởng như vậy đề nghị của ta ngài hẳn là sẽ tiếp thu có số khác chồng người nếu như cưỡng ép kết hôn cuối cùng khẳng định sẽ hại người cũng hại mình thẩm chi ngữ đề nghị đối phương không muốn kết hôn cũng là vì đối phương tốt Thẩm tiên sinh một chút nhìn ra ta mệnh lý khắc phu nghĩ đến cũng là hiểu huyền học, không biết ta loại tình huống này nhưng có biện pháp gì hóa giải vạn lâm hỏi. Huyền học ta chỉ là hiểu sơ ra lông, vạn tiểu thư tình huống ta không có cách nào hóa giải. Bất quá ta có thể giúp ngươi sẽ hỏi hỏi cái khác thiên sư, nhìn xem có hay không biện pháp. Thẩm chi ngữ tại sửa đổi mệnh cách phương diện xác thực không phải rất am hiểu, hắn chỉ là tại mới gặp vạn lâm thời điểm. Đang nghe thông ra hai chữ trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ, tiến tới đoán ra được Còn vạn lâm đến cùng là nguyên nhân gì khác chồng, hắn cũng còn không có nhìn ra chính dự bị trở về tìm lưu khoa trưởng tính toán Nếu như có thể hóa giải, hắn cũng không ngại giúp một cái Kỳ thật, cũng không có quan hệ gì, khác chồng nha, không kết hôn cũng là phải Vạn lâm bỗng nhiên cười một tiếng, hướng thẩm chi ngữ nói Ta đây kỳ thật chỉ là muốn đưa bé thẩm chi ngữ nhìn thẳng vạn lâm, thấy được trong mắt nàng trắng trợn ám chỉ, nhưng thùy chung không nói một lời. thẩm tiên sinh thật là, nhất định phải ta đem lời nói trắng ra là à. Vạn lâm lại là phong tình vạn trùng cười một tiếng, đem ám chỉ đổi thành chỉ rõ. Nếu như thẩm tiên sinh cố ý, đêm nay ta có thể lưu lại. Ồ cỏ, nghe được như thế kình bạo đối thoại, triệu phương nhịn không được sổ một câu nói tục đối với mỹ nhân mời thậm chí ngữ y nguyên bất vi sở động thậm chí còn có chút không hiểu nhăn nhăn lông mày vạn tiểu thư nếu như muốn hài tử phương pháp hẳn là rất nhiều phương pháp xác thực rất nhiều nhưng là ta hay là muốn cùng thích nhân sinh hài tử nói nhiều như vậy rõ ràng vạn lâm lại có vẻ vẫn như cũ bằng phẳng ta mới gặp ngươi thời điểm liền tích ngươi có thể nói là vừa gặp đã cảm mến đột như lên thổ lộ để thẩm chi ngữ sừng sốt một cái. Không có ý tứ ta từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, không có trong nước nữ hài thận trọng, nghĩ sao nói vậy có phải hay không hù dọa ngươi. Vạn lâm ấy náy nói. Ta nghĩ qua, ngươi không chịu cưới ta, mà kệ là bởi vì ta khác chồng, vẫn là có người yêu khác, cũng không quan hệ ta chỉ muốn muốn oan nai Đối với đàn ông các ngươi tới nói, cũng không ăn thiệt thòi a Ta triệt thảo huy mang, thậm chi ngữ thiểu tử này thế mà tốt như vậy diễm phúc, không đáp ứng nữa, cũng không phải là nam nhân. Triệu phương ước ao ghen thì kém chút hô lên tới. Nghe được triệu phương thanh âm an niên lại có chút không hiểu triệu nhị ca tại kích động cái gì a Sinh con loại chuyện này không phải muốn cùng thích người cùng một chỗ sao thẩm đại ca lại không thích nàng, tại sao phải cùng nàng sinh con. An niên nghĩ đến, đang muốn tại bầy bên trong hỏi triệu phương thời điểm, chỉ thấy cầm ảnh chụp hồi lâu không nói lời nào lưu khoa trưởng bỗng nhiên phát tới một chuỗi dài dấu chấm than. Lưu khoa trưởng, ta đi. Lưu Khoa trưởng, đây là hác quả phụ a, máu ngăn cản thẩm chi ngữ cùng cô gái này dính vào hẳn phải chết không nghi ngờ a. Triệu Phương nghiêm trọng như vậy tình một đêm cũng không quan hệ đi. Triệu Phương cảm thấy mình thật sự là qua vĩ đại, loại thời điểm này còn đang vì hảo huynh đệ của mình tranh thủ phúc lợi. Lưu Khoa trưởng cái gì không quan hệ đều nói dính vào liền chết. Loại này mệnh cách sống thế nào đến bây giờ bình thường vị thành niên liền chết yêu a, dính vào liền chết. Triệu phương mặc dù ngày bình thường không có gì chính hình, nhưng là việc quan hệ sinh từ sự tình nhưng xưa nay không qua loa, suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy thẩm chi ngữ là không chống đỡ được mỹ ngữ dụ hoặc. Sợ người nào đó làm quỷ phong lưu thế là đứng lên liền hướng thẩm chi ngữ phương hướng vọt tới. thẩm chi ngữ, chạy đến phụ cận triệu phương trùng điệp vỗ bàn một cái. Người làm sao tại cái này thầm chi ngữ trông thấy bỗng nhiên xuất hiện triệu phương, nghĩ lại liền biết ra hỏa này là đến vây xem bát quái, lập tức một mặt ghét bỏ. Mà vạn lâm đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân thì là một mặt hiếu kỳ. Ta làm sao tại người đây còn có mặt mũi hỏi, đã nói xong cùng ta thiên trường địa cửu đâu, người thế mà cõng ta cùng những nữ nhân khác hẹn hò. Triệu phương chống nạnh ngón tay đều muốn đâm cho thẩm chi ngữ trên mặt một thân nhăn nhó tác phong, thậm chí còn giả ra ngụy nương thanh âm cái này đồ đần đang nói cái gì thẩm chi ngữ mặt đen người người đối nữ nhân cứng rắn sao triệu phương tiếp tục mắng thẩm chi ngữ mặt hiện lên tại không phải đen hắn muốn giết người quấy dày vạn lâm cầm lên bao trơn chu rời đi cái này trong nước hoàn cảnh so với nàng tưởng tượng mở ra a bất quá thẩm chi ngữ mặc dù là cái gay nhưng tốt xấu không lừa gạt cưới người hay là không tệ chương 70. mươi Vạn lâm vừa đi thẩm chi ngữ liền khí cùng triệu phương làm một khung. Thẩm chi ngữ cảm thấy triệu phương cho hắn vô an giá họa triệu phương cảm thấy mình vì thẩm chi ngữ hy sinh rất nhiều. Hai người đều cảm thấy đối phương là chỉ không biết tốt xấu bạch nhãn lang, vật lộn hơn một giờ kết quả ai cũng không có đánh thắng ai, cuối cùng tại mặt mũi bầm dập bên trong đem việc này bỏ qua đi. Không có cách đánh lấy đánh lấy khí bỗng nhiên liền tiêu tan. Ngược lại là bị An Niên kéo đi khuyên can Trần Dương đầu óc mơ hồ, không biết giữa hai người này xảy ra chuyện gì. Hắn nhớ kỹ triệu phương chính là đi vây xem một chút bát quái mà thôi, liền xem như nghe lén bát quái bị phát hiện cũng không trở thành đến động thủ cấp bậc đi. Là bởi vì, trở lại khách sạn gian phòng An Niên đêm hôm nay tại quán cà phê phát sinh sự tình một năm một người cùng Trần Dương nói một lần. Trần Dương đang nghe Triệu Phương giả trang đồng chí thời điểm, nhịn không được cũng cười ra, bỗng nhiên liền minh bạch thẩm chi ngữ vì sao kích động như vậy. Sau khi cười xong, Trần Dương lực chú ý bị Vạn Lâm mệnh cách hấp dẫn, Vạn Lâm là hắc quả phụ, hơi dính liền chết. Đúng, Lưu khoa trưởng là nói như vậy, hắn nói như vậy về sau, Triệu Nhị ca bỗng nhiên liền kích động lên, bất quá. An Nhiên hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu hỏi ngồi tại bên cạnh mình Trần Dương. Hơi dính thức từ cái này dính, là thế nào cái dính pháp a Trần Dương sững sờ, nhìn qua An Niên đơn thuần tràn ngập tò mò con mắt bỗng nhiên liền nghẹn lời. Trần Dương ca ca không biết sao. Vậy ta quay đầu đến hỏi triệu nhị ca tốt. Trần Dương biểu lộ để An Niên hiểu lầm hắn cũng không hiểu. Không cho phép hỏi, nha, làm gì giống ta, không biết mình nói sai cái gì An Niên có chút ủy khuất. Thấy một lần An Niên ủy khuất Trần Dương cái kia ấy náy a lập tức liền thua trận. Lưu Khoa trưởng nói hơi dính tức từ cái này dính chỉ là vợ chồng ở giữa cái chủng loại kia thương đối thân mật dính. An Niên chừng mắt nhìn cái hiểu cái không hiểu được một phen về sau, tiếp tục hỏi kia thẩm đại ca cũng không cùng nàng kết hôn a vì cái gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì, coi như không phải vợ chồng cũng có thể làm loại sự tình này. Trần Dương chật vật giải thích nói. Vấn đề này thật sự là rất khó khăn nắm chắc tiêu chuẩn, nói quá ngay thẳng đi, hắn sợ hù dọa An Niên. Nói quá mịt mờ đi, chính hắn lại không tình nguyện lắm, dù sao trong lòng của hắn kỳ thật cũng là ngóng trông an nhiên có thể khai khiếu Chỉ là an nhiên quá đơn thuần, mỗi lần hắn muốn dẫn dắt cái gì thời điểm, đạo đức thước tiêu luôn luôn một mực bắt cóc lấy hắn Cũng không biết trên xã hội những cái kia thích dưỡng thành bạn gái người có phải hay không biến thái, dù sao hắn cảm thấy mình cái này loại tâm lý nhanh biến thái Ta an nhiên lại ồ một tiếng giữa vợ chồng mới có thể làm cử chỉ thân mật lại thêm là một nam một nữ vạn lâm còn nói qua nàng muốn cùng thẩm đại ca sinh bảo bảo an niên linh quang lóe lên rốt cục hiểu rõ ta đã biết lập tức an niên con mắt lóe sáng tinh tinh hai gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến đỏ bừng loại này đã hưng phấn lại thẹn thùng thần sắc nhìn trần dương một trận bất an thầm nghĩ an niên đến cùng minh bạch cái gì rồi trần trần dương ca ca An Niên toàn thân tản ra phấn hồng bong bóng. Thế nào, Trần Dương bị An Niên nhìn đứng ngồi không yên, giờ khắc này tiểu hắc miêu thế nào thấy có một loại mê người khí thức. Chúng ta lúc nào sinh bảo bảo. Toanh, trong chốc lát Trần Dương chỉ cảm thấy một đạo thiên lôi vào đầu đánh xuống, hắn trong nháy mắt không có thần trí. Sáng sớm hôm sau, Trần Dương là đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng đi vào khách sạn phòng ăn tối hôm qua một đêm, cho dù là an nhiên an thần chú cũng không thể để hắn ngủ ngạnh sinh sinh trợn tròn mắt chịu tới hừng đông. ngược lại là hắn bên gối con nào đó tiểu hắc miêu vứt xuống một viên tạc đạn về sau mình liền lại ngủ thiếp đi. một đêm này trần dương mấy lần đều nghĩ mang theo cái đuôi mèo đem tiểu hắc miêu cầm lên đến vung tỉnh, lại cuối cùng vẫn là không có thể chịu tâm. chỉ có thể một người trên giường thống khổ dẫy rụa tới tới lui lui suy tư an nhiên ý thứ trong lời nói an niên đến cùng có biết hay không sinh bảo bảo là có ý gì là là ám chỉ mình sao nếu như là là ám chỉ mình vì cái gì tại mình do dự thời điểm gia hỏa này liền phối hợp biến thành mèo đi ngủ đây người biến thành mèo ta còn thế nào sinh bảo bảo ta lại không thể biến thành mèo coi như có thể ta cũng không muốn nghĩ gì thế đâm trần dương hung hăng dùng cái nĩa đâm trong mâm hot dog đừng chọc lấy coi như một mặt sụp cầu bất mãn cũng đừng cầm đồ ăn ra cái gì khí Một con mắt máu ư động Triệu Phương, không đổi được miệng không có ngăn cản mau bệnh. Trần Dương nhìn nhìn trong mâm sắp bị mình đâm nát hot dog yên lặng ngẩng đầu nhìn Triệu Phương một chút. Triệu Phương thấy một lần Trần Dương thần tình kia trong nháy mắt liền sợ rơi mất vội vàng nói sang chuyện khác kia cái gì chúng ta có phải hay không cần phải trở về một hồi ta đi đặt trước vé máy bay. Qua mấy ngày đi, khóe miệng phá một khối thẩm chi ngữ lên tiếng bác bỏ nói. Làm gì, ngươi còn có việc, ừm thẩm chi ngữ gật đầu ta muốn dọn nhà dọn nhà ngươi ở chỗ này có phòng ốc của mình triệu phương hỏi không có vậy ngươi truyền cái gì nhà không phải là nhà ngươi lão trạch đi nói đến lão trạch triệu phương cảm thấy có rất lớn khả năng cũng thế nhà ngươi lão trạch xây phía trên quỳ trạch như thế đặt vào thực sự không phải kế lâu dài rời cũng tốt bất quá cha ngươi cái dạng kia có thể đồng ý ngươi dọn nhà Nếu là hắn có thể đồng ý, sớm mười mấy năm trước ta liền để hắn rời." Thẩm Chi Ngữ nói, "Ta muốn rời không phải lão trạch, là quỷ trạch." Thẩm Chi Ngữ dứt lời, ba người khác động tác liền đều ngừng lại. Trần Dương rất nhanh liền đoán được cái gì, nhưng là nghĩ đến thân phận của mình, cuối cùng không nói gì. Hàn niên thì là đang tự hỏi di truyền quỷ trạch khả thi chỉ có triệu phương, tại lặng im sau một lát, bỗng nhiên mười phần tức giận chỉ vào thẩm chi ngữ cây mũi mắng ta đi ta liền nói ngươi không đến mức phế đến bị trong nhà bức hôn còn muốn tìm người cầu cứu phân thượng, tình cảm ngươi là dự định tốt tìm chúng ta tới giúp ngươi rời quỷ trạch đúng không hả? Không có, đây không phải nhìn các ngươi đến đây, vừa vặn nhiều cái nhân thủ nha. Thẩm chi ngữ bình tĩnh phủ nhận nói, lừa gạt quỷ đâu? Nhà ngươi dưới mặt đất kia quỷ Trạch quỷ khí âm trầm thi khí còn nặng Ngươi bảy tụ linh trận sửa lại phong thủy cục Nhà ngươi phong thủy đều do dị vô cùng Loại này quỷ Trạch ngươi nếu một người có thể rời ta theo họ ngươi Vì không cho ngươi đổi tên ta không thể làm gì khác hơn là thừa nhận mình quả thật một người rời không động được thẩm chi ngữ một mặt vì muốn tốt cho ngươi biểu lộ Cút đi, triệu phương khí đi tìm đồng minh Miêu muội muội chúng ta về đế đô, không muốn giúp hắn di chuyển quỷ Trạch Là tiểu vệ nhà sao? An Niên hỏi thẩm chi ngữ. Vâng, thẩm chi ngữ gật đầu. Vậy ta hỗ trợ, đem tiểu vệ mang về đế đô đi, đặt ở trong viện, hắn nhưng mát mẻ. An Niên còn băn khoăn trong nhà mưu cầu danh lợi nóng mèo đâu. Tuy nói thẩm chi ngữ cũng có thể bố trí giảm xuống nhiệt độ trận pháp nhưng là trận pháp là muốn tiêu hao linh lực mà lại cũng không có tiểu vệ hạ nhiệt độ hàng tự nhiên dễ chịu lại phạm vi lớn. Bộ trưởng có thể đồng ý không? Thậm chi ngữ ngược lại là không có ý kiến gì, tiểu vệ cũng thật dễ nói chuyện, dù sao hắn cũng một mực la hết một người ở chỗ này quái nhàm chán. Đi cửu bộ chẳng những có thể lấy nuôi mèo, còn có thể gặp phải một đống lớn thấy được hắn thiên sư. Ta đi nói, ta đi nói. An Niên cảm thấy đang thuyết phục nhà mình lão ba phương diện này nàng vẫn là không có áp lực, vung nũng nhịu, biến thành mèo trong ngực hắn cọ một cọ lão ba ngay lập tức sẽ đáp ứng. Không cần đưa đi đầu thai sao? Trần Dương nghe bọn hắn nghị luận nửa ngày, lại là di chuyển, lại là giữa trời điều động, nhưng là sửng sốt không ai nâng lên muốn đưa quỷ thiếu niên đi đầu thai. Hắn âm khí nặng như vậy, khẳng định ngưng lại nhân gian thời gian rất lâu, không có cái ngàn tám trăm vạn đoán chừng mơ tưởng đầu thai. Triệu Phương xem chừng quỷ trên người thiếu niên âm khí nói. Có thể mở cho hắn tiền lương, chúng ta tiền lương không phải mới lật ra gấp ba nha để tiểu vệ tại cửu bộ nuôi mèo đến mùa hè hạ nhiệt độ ta để ba ba phát lương cho hắn khẳng định so quét rác kiếm nhanh trần dương gặp an niên sốt ruột để ý bộ dáng nhịn không được có chút buồn cười đây là được nhiều sợ nóng a nếu là tiểu vệ có thể đưa đi đầu thai sớm mấy năm ta liền siêu độ không đến mức chờ tới bây giờ nói đến đây thẩm chi ngữ bỗng nhiên truyền hướng trần dương giọng thành khẩn nói nói đến đây có kiện sự tình có thể muốn làm phiền ngươi ngươi nói Trần Dương hơi kinh ngạc mình khả năng giúp đỡ gấp cái gì. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm vị thiên nhận biết phán quan hỏi thăm một chút tiểu vệ tình huống. Thẩm chi ngữ nói, thế nào tiểu quỷ này còn có cái gì lớn địa vị. Triệu phương nghe xong, có chút nghi ngờ hỏi. Người gặp qua sẽ lớn lên quỷ hồn sao. Thẩm chi ngữ nhìn về phía triệu phương. Lớn lên, sinh hồn sẽ theo nhục thân lớn lên mà lớn lên. Nhưng là sinh hồn không thể trường kỳ rời đi thân thể, mà tiểu quỷ kia trên thân rõ ràng cũng không có sinh khí căn bản không phải sinh hồn Thế nhưng là tự hồn, không thể lại lớn lên, triệu phương bị thẩm chi ngữ hỏi mơ hồ, không sai, nhưng là tiểu vệ lại là ta nhìn lớn lên Thẩm chi ngữ nói, ta tám tuổi thời điểm trở lại chủ trạch lần thứ nhất nhìn thấy hắn tiểu vệ lúc kia vừa mới học được đi đường, ngay cả lời đều nói không rõ lắm sau đó một năm một năm lớn lên cho tới bây giờ còn không có đình chỉ người nói thật chứ triệu phương nghe cả người nổi ra gà tất cả đứng lên miêu muội muội người có hay không tại tiểu quỷ kia trên thân cảm giác được cái gì không đúng mèo đen đối âm tà mẫn cảm nhất cho nên triệu phương mới có thể hỏi như thế an nhiên không có an nhiên lắc đầu nói Tiểu vệ thoạt nhìn không có cái gì dị thường, không chỉ như thế trên người hắn âm khí rất sạch sẽ, hiển nhiên khi còn sống sau khi chết đều không có hại qua người. Bất quá tiểu vệ mới có thể đi đường thời điểm liền chết sao, nhỏ như vậy. Ta hỏi qua tiểu vệ, Thẩm chi ngữ lắc đầu nói. Hắn trong quan mộc là trống không? Vậy cái này tiểu quỷ ở đâu ra? Triệu phương hỏi, đây cũng là ta muốn biết đến sự tình. Thẩm chi ngữ đang khi nói chuyện, lần nữa nhìn về phía Trần Dương tốt ta giúp ngươi hỏi một chút trần dương hiểu ý lấy điện thoại di động ra đang muốn cho văn phán quan hướng nam phát tin tức thời điểm liền lại bị thẩm chi ngữ ngăn chờ. trước đừng hỏi chờ chúng ta về đế đô hỏi lại đám người không hiểu nghe nói địa phủ địa vực phân chia rất nghiêm ngặt chúng ta đợi tiến vào đế đô phạm vi quản hạt tiểu vệ cũng coi như là đế đô quỷ đến lúc đó hỏi tới dễ dàng hơn thẩm chi ngữ nói Cái gì dễ dàng hơn, rõ ràng chính là nghĩ trước tiên đem quỷ kéo đến người ta địa đầu tránh khỏi đến lúc đó tên tiểu quỷ này thân phận có phiền phức đế đô thành hoàng đẩy ra phía ngoài đi. Đám người không còn gì để nói. Người đối tiểu quỷ này rất tốt. Triệu phương nhịn không được nói, đầu năm nay hiếm có thiên sư đối quỷ hồn nỗ lực nhiều như vậy tình cảm. Cái này có cái gì, nghề phi thì thì còn cùng huyết phách là tình lữ đâu. An nhiên mười phần không đồng ý triệu phương ý nghĩ. Đó cũng là một đôi kỳ hoa. Vì cho quỷ thiếu niên dọn nhà, mọi người tại rong thành lại ở thêm mấy ngày, mãi cho đến hai ngày sau buổi sáng, mới tại thẩm chi ngữ dẫn đầu hạ lần nữa lái xe tiến về thẩm gia trang viên. Người cứ như vậy trở về, ngươi không sợ ngươi cha lại đem ngươi giam lòng. Triệu Phương ngồi ở ghế cạnh tài xế ăn khoai tây chiên, cái này bao khoai tây chiên là hắn tự an niên trong tay muốn đi qua. Ai Bảo Trần Dương không có việc gì cho An niên mua nhiều số không như vậy ăn, để nàng một người ở phía sau kết kết kết kết ăn một đường, dẫn dụ hắn thèm trùng. Bọn hắn đi ra, Thẩm Chi Ngữ vừa lái xe một bên trả lời, "Cha ta, đệ đệ ta hôm nay muốn đi cho ta ra ra tảo mộ đều không ở nhà." "Vậy ngươi không cần cùng đi sao?" Trần Dương nhắc nhở, Thẩm Chi Ngữ cùng trong nhà quan hệ vốn là không tốt, loại thời điểm này còn không cùng lúc đi, hiển nhiên không thích hợp. Gia gia của ta sớm mấy năm liền đầu thai thành công, có cái gì tốt bái tế? thẩm chi ngữ nói, một tòa không mộ phần mà thôi. Trần Dương nhất thời không cách nào phản bác. Cũng thế, đối với bọn hắn những này huyền học bên trong người tới nói, không có linh hồn nghĩa địa cũng không chính là không mộ phần nha. Cũng không cần liền giống như người bình thường hàng năm đi bái tế, hóa vàng mã, sợ đối phương ở bên kia qua không tốt. Bởi vì bọn hắn biết đối phương đã có nhân sinh mới. Đào mắt xe đi tới cửa trang viên, bởi vì có thẩm chi ngữ tại, bọn hắn lần này tiến vào phi thường thuận lợi Mới xuống xe quản gia lập tức liền nguyên đón tới, đại thiếu gia có cái gì phân phó sao? Có, thẩm chi ngữ phân phó nói Thông chi tất cả mọi người, tại ta trước khi đi, đều không cho tiếp cận hậu hoa viên Bây giờ tại bên trong, lập tức lập tức ra Đại thiếu gia ngài đây là muốn Quản gia đối với cái này phân phó hơi nghi hoặc một chút Đừng quản nhiều như vậy, làm theo là được." Thẩm Chi Ngữ không nhịn được nói. "Vâng, quản gia không dám hỏi lại, quay người xử lý đi." Thẩm Chi Ngữ thì tiếp tục mang theo ba người cùng một chỗ xuyên qua phòng trước về sau vườn hoa đi đến. "Người cái này đại thiếu ra không được a, nhà ngươi quản gia đối ngươi phân phó thế mà còn dám chất vấn." Triệu Phương thừa cơ hề lạc đạo, "Đoán chừng là cha ta phân phó." Thẩm chi ngữ thành thói quen nói, hắn một năm về nhà đợi không được mấy ngày, lại thêm cùng quan hệ của cha ác liệt tự nhiên tại quản gia trước mặt không có gì uy nghiêm. Đang khi nói chuyện, mấy người tiến vào hậu hoa viên. Chờ trong hậu hoa viên người hầu đều lui ra ngoài về sau, một cái đầu người bỗng nhiên từ lòng đất chui ra, dọa đám người nhảy một cái. Tiểu vệ, không phải đã nói rồi sao, không muốn mỗi lần chui tường khoan thành động chỉ chui một nửa. Thẩm chi ngữ im lặng nói. Cho dù là thiên sư, chợt thấy cảnh tượng như thế này cũng là muốn giật mình được không? Nha, quỷ thiếu niên hì hì cười một tiếng, triệt đệ từ trong đất bay ra, đứng ở mấy người trước mặt hỏi. Chúng ta hôm nay liền muốn dọn đi rồi sao? Ừm, người đi đem muốn dẫn đi đồ vật đều dẫn tới. Thẩm chi ngữ gật đầu nói. Được rồi, ta cái này đi thu thập. Nhớ kỹ đem âm khí đều mang đi. Thẩm chi ngữ lại dặn dò. Yên tâm. Nói xong quỷ thiếu niên lại một đầu chui vào trong đất tiếp lấy rất nhanh thẩm ra trang viên chung quanh kia gỗ không hài hòa khí thức bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Ta rốt cuộc biết tại sao tới nhà ngươi cảm thấy nhà ngươi phong tùy kỳ quái. Lúc này triệu phương rốt cuộc nhìn mặt mày. Ngươi dùng tòa hồn trận tụ linh trận song trọng trận pháp ngăn cách thẩm ra trang viên cùng quỷ Trạch liên hệ. Nhưng cho dù là dạng này ngươi cũng không thể hoàn toàn ngăn cách quỷ trạch quỷ khí xem ra tiểu quỷ này thực lực không là bình thường mạnh a Người cùng trong nhà người quan hệ ác liệt như vậy, còn kiên trì hàng năm về nhà đến, là vì tịnh hóa những này quỷ khí đi Không sai, kỳ thật sớm mấy năm ta liền muốn để tiểu vệ dọn đi rồi, nhưng là hắn cái kia thời điểm hồn phách bất ổn, không thể rời đi nơi này Thẩm chi ngữ cũng không giấu giếm, nói thẳng Thẳng đến lần này ta trở về ta phát hiện tiểu vệ hồn phách hướng tới ổn định, liền dùng ngưng hồn chú thí nghiệm một chút, để hắn nếm thử rời đi quỷ trạch, không nghĩ tới thật thành công Đây cũng là thẩm chi ngữ quyết định hiện tại di truyền quỷ trạch nguyên nhân Nghe giống như là tại dưỡng hồn Triệu Phương sờ lên cằm nói Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy như vậy Nhưng là tiểu vệ dáng vẻ không giống Bị người nuôi nhốt hồn phách trên thân nhất định có một loại nào đó khế ước Nhưng là tiểu vệ là một sợi tự do hồn phách trên thân không có bất kỳ cái gì khế ước khai bóng Đang khi nói chuyện thẩm ra trang viên chung quanh mỏng manh âm khí dần dần tán đi Lộ ra tụ linh trận tụ lại linh khí Toàn bộ trang viên phẳng phất bị đánh quét sạch sẽ phòng cũ, dù cho tia sáng không có biến hóa, lại làm cho nhân nhẫn không ở trong lòng đột nhiên rộng thoáng. Trần Dương, An Niên, làm phiền các ngươi giúp ta tịnh hóa bốn phía một cái lưu lại quỷ khí. Một hồi tiểu vệ từ lòng đất ra, người tại hắn ra địa phương, để lên một chương tịnh hóa phù. thẩm chi ngữ nói, được, Trần Dương nhẹ gật đầu, mang theo An Niên bắt đầu tịnh hóa trong trang viên lưu lại quỷ khí. An niên tịnh hóa phương pháp chính là mình đem quỷ khí nuốt mất trần dương mặc dù biết an niên ăn những vật này sẽ không thế nào, nhưng là trong lòng của hắn nhưng vẫn là không nguyện ý an niên ăn nhiều những thứ này. Thế là loại thời điểm này, phần lớn đều là hắn dùng thi thi cho hắn tịnh hóa phù đến xử lý. Mà lại thi thi tịnh hóa phù hiệu quả hết sức rõ ràng, lớn như vậy trang viên bị quỷ thiếu niên sau khi hấp thu lưu lại âm khí, chỉ cần một chương phù chú liền có thể làm xong. Người người được đấy. Đi theo thẩm chi ngữ vào nhà bên trong đồi trận pháp triệu phương, nhìn qua bốn phía bỗng nhiên sạch sẽ lên hoàn cảnh nhịn không được nói. Để Trần Dương đi tịnh hóa âm khí, ngươi đã tỉnh lúc lại dùng ít sức còn có thể lừa gạt một chương cao cấp tịnh hóa phù cho ngươi chấn chạch. Chẳng phải hai trăm vạn nha. Thẩm chi ngữ khinh thường nói. Có bản lĩnh ngươi cho a Gia chẳng lẽ thiếu tiền. Thẩm chi ngữ chỉ chỉ cái này lớn như vậy trang viên. Chẳng lẽ có tiền người chiếm tiện nghi cũng không phải là chiếm tiện nghi sao Hỗn trướng Trần Dương tịnh hóa xong trên đất âm khí Liền cùng An Niên ngồi tại dưới bóng cây Chờ lấy quỷ thiếu niên từ lòng đất ra Chờ ước chừng sau nửa giờ quỷ thiếu niên mới khiêng một bao lớn đồ vật từ lòng đất chui ra Người trong túi đều trang cái gì An Niên hiếu kỳ nói Hiện tại quỷ hồn giống như đều thích thu thập đồ vật Lần trước Lam Thuyền thị quỷ hồn đã thu một cái túi đồ cổ đâu Ta dệt áo len Quỷ thiếu niên hương phấn mở túi ra biểu hiện ra cho an niên nhìn. Đây là ta nhảm chán thời điểm dệt áo len cái gì kiểu dáng đều có nha. Phía trên có khí thức của ta, sau khi mặc vào thân thể sẽ vô cùng thanh lương nha. Thật sao, an niên con mắt trong nháy mắt bày ra. ngươi thích không, ta đưa ngươi một kiện tùy ý chọn. Quỷ thiếu niên phóng khoáng nói. Hắn bị vây ở quỷ trạch không cách nào ra ngoài, không có việc gì cũng chỉ có thể vụng trộm chui vào thẩm chi ngữ trong phòng xem tivi. Về sau không biết vì cái gì yêu bệnh, thế là thẩm chi ngữ liền mua cho hắn rất nhiều cọng lông, để quỷ thiếu niên lúc không có chuyện gì làm biên chơi. Sau đó, liền có cái này tê dần túi sản phẩm. Thật mát mẻ nữa nha. An Niên mặc một bộ dê nhung áo, một mặt vui vẻ nói. Đúng không, quỷ thiếu niên nhưng kiêu ngạo, mình dệt dê nhung áo quả nhiên đẹp mắt lại thực dụng. Trần Dương nhìn xem ngay tại lẫn nhau nâng hai người, một mặt khó chịu, người cái này đại hạ trời mặc dê nhung áo, nhìn xem đều nóng được không? Soái ca, người có muốn hay không cũng cầm một kiện ta đưa ngươi. Quỷ thiếu niên nhìn về phía Trần Dương. Trần Dương ca ca, người cũng cầm một kiện, nhưng mát mẻ. An niên thật tâm thật ý y am way. Trần Dương không đành lòng để hai cặp sáng lấp lánh con mắt thất vọng đưa tay từ bên trong chọn lấy một kiện. Kia, cảm ơn, chương bảy mươi mốt. Người thẩm gia mặc dù đều là kẻ vô thần, nhưng là tuyên trì kiến tạo thẩm gia trang viên thời điểm, lại tuân theo hoa quốc truyền thống cổ xưa tuyển một cái dựa núi dựa vào nước địa phương. Mà loại này khu vực, phong thủy thường thường đều cực tốt. Bây giờ quỷ trạch di chuyển, trước đó thẩm chi ngữ bố trí ở nhà các loại trận pháp cũng liền không cần, hắn cùng triệu phương hai người đem trận pháp trong trong ngoài ngoài phá hủy sạch sẽ cuối cùng liền lưu lại cái phong thủy cục. Nhà, nhà người ghế sofa đổi chỗ. Ở phòng khách xem phong thủy triệu phương liếc mắt liền phát hiện không thích hợp chính chính tốt đè ép quan tài ghế sofa không thấy, đổi thành một khung đồ của bài trí. Xem ra cha ngươi cũng không có ngươi nói như vậy vô thần luận nha. Đoán chừng có điểm tâm bên trong cách ứng đi. thẩm chi ngữ nói, ngày đó an nhiên vô cùng khẳng định chỉ vào ghế sofa nói dưới đáy có quan tài, đoán chừng lúc ấy ở đây mỗi người, về sau chỉ cần trông thấy ghế sofa, đều sẽ nghĩ đến cùng hạ quan tài. Việc này coi như không tin, nhớ tới cũng bực mình a, cho nên còn không bằng dứt khoát liền đem ghế sofa toàn rời cái địa phương. Bất quá chó ngáp phải rồi, như thế thay đổi, nhà ngươi phòng khách cách cục ngược lại tốt hơn rồi." Triệu Phương nói, "Ta nhìn chỉ cần đem trên giá sách khi hai cái vật trang trí chuyển sang nơi khác là được rồi." Thẩm gia trang viên rất lớn, thật muốn triệt để đổi phong thủy công trình lượng thật lớn. Nhưng cũng may lúc ấy kiến tạo thẩm gia trang viên chính là thẩm lão gia tử, thẩm lão gia tử lúc ấy đau vô cùng lớn cháu trai thẩm chi ngữ, thế là trong phòng bày biện cơ hồ đều theo chiếu thẩm chi ngữ yêu cầu bố trí cho nên thẩm gia phong thủy cục vốn là rất hoàn chỉnh. Hai người lần này chỉ là cải biến, muốn cải biến địa phương cũng không nhiều thế là không tốn bao nhiêu thời gian liền làm xong. Đổi xong phong thủy cục quỷ khí lại bị trần dương dùng tịnh hóa phù tịnh hóa sạch sẽ, dãy núi nguồn nước thiên nhiên linh khí lập tức không chờ ngại chút nào tụ hợp vào trang viên, để trong trang viên người bất thình lình tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy bỗng nhiên toàn thân buông lỏng, hô hấp đều nhẹ nhàng. Tưới hoa, nhổ cỏ, nấu cơm, giữ cửa cùng một thời gian, bỗng nhiên đều cảm thấy hôm nay thời tiết phá lệ tốt để cho người ta nhịn không được liền lộ ra thiếu dung tới. Liền ngay cả dầu dĩ muốn hay không đem đại thiếu gia bỗng nhiên về nhà tin tức báo cáo nhanh cho lão gia quản gia cũng không hiểu cảm thấy mình lòng già có chút quá hẹp hòi, người đại thiếu gia về nhà mình, mình làm gì cùng cái gian định tiểu nhân đồng dạng đi cáo trạng lập tức bước chân nhất truyền về mình trong phòng đi uống trà. Tiểu vệ ra sao, thậm chi ngữ người còn không có tiến hậu hoa viên, thanh âm ngược lại là trước tới. Tiểu ngữ ta ra, đồ vật đều đóng gói tốt ngay tại cho an niên phổ cập khoa học mình các loại áo len hoa văn cùng biện phương pháp quỷ thiếu niên, hướng phía thẩm chi ngữ phương hướng vui vẻ vẫy tay, trong tay còn đang nắm một kiện áo len. Vậy là tốt rồi, các ngươi đây là, truyền qua bụi hoa thấy rõ ràng giữa sân ba người, quỷ tạo hình thẩm chi ngữ bỗng nhiên liền ngây ngần cả người. Ha ha ha ha, các ngươi có phải hay không có mau bệnh, triệu phương là cùng thẩm chi ngữ đi ra tới, đương nhiên cũng nhìn thấy ba người tạo hình. Hắn nhìn thấy hai người một quỷ trên người áo len, không chút khách khí liền cười nhạo ra. Ba phút sau triệu phương vậy bị ép mặc vào quỷ thiếu niên mát mẻ bài áo len. Sau khi mặc vào, hắn chỉ có một cái cảm thụ, ngu ngốc liền ngu ngốc đi, mát mẻ trọng yếu nhất. Tiểu vệ trong quan mộc không có thi cốt nhưng là có một khối ngọc bội, nếu như muốn triệt để đem quỷ trạch rời đi, ngọc bội cũng nhất định phải mang đi. thẩm chi ngữ nói, tiểu quỷ ngươi làm sao không có đem ngọc bội cùng một chỗ mang ra. Triệu Phương hỏi quỷ thiếu niên, ta cầm không được, quỷ thiếu niên lắc đầu nói Đây không phải là ngươi vật bồi táng sao, Ngươi vì sao lại cầm không được Ta cũng không biết dù sao chính là cầm không được Quỷ thiếu niên cũng rất nghi hoặc hắn sinh ra âm khí cường đại Dù cho lúc còn rất nhỏ đều có thể tiếp xúc đến thế gian vật thật Nhưng là duy chỉ có cái ngọc bội này hắn cầm không được Lúc đầu cái ngọc bội này có cầm hay không đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn Nhưng là tiểu ngữ lại nói cái ngọc bội này là hắn vật bồi táng, vì phòng ngừa về sau có ngoài ý muốn tốt nhất có thể mang đi liền cùng một chỗ mang đi. Tiểu quỷ này quan tài tại dưới đáy 60 mét, chúng ta làm sao cầm? Cha ngươi trở về trước đó, ta có thể đào được sao? Triệu phương hỏi, 60 mét đến mấy chục tầng lầu đi, ngẫm lại liền choáng đầu. Không cần ta họa cái trận pháp, để ngọc bội mình bay lên. thẩm chi ngữ nói. Bất quá ta linh lực không đủ các ngươi cho ta mượn điểm linh lực Cách không thủ vật ngươi còn có bản lãnh này Triệu Phương kinh ngạc nói An nhiên cũng là một mặt bội phục Không phải ngọc bội kia vốn là có linh khí Mà lại ngọc bội kia không biết vì cái gì xuyên thấu qua tiểu vệ cùng ta Sinh ra một chút liên hệ cho nên ta có thể dùng khống chế linh khí Phương pháp khống chế nó mà thôi Nói thẩm chi ngữ một lần nữa mang theo mấy người hướng phòng khách đi đến, đi tới quan tài ngay phía trên, nguyên lai đặt vào ghế sofa, hiện tại đặt vào đầu cổ vật trang trí vị trí. Triệu Phương đem đầu cổ vật trang trí dịch chuyển khỏi thẩm chi ngữ ngồi xuống, Dùng đã sớm chuẩn bị xong Chu Sa vẽ lên một cái trận pháp, sau đó nói ra, ngọc bội kia mặc dù cùng ta có chút liên hệ, nhưng là dù sao không phải ta linh khí ta khống chế thời gian sẽ không quá dài cho nên nhất định phải một lần thành công. Ừm. Giữa sân linh lực cao nhất an niên trịnh trọng gật đầu. Có an niên cam đoan, thẩm chi ngữ lập tức an tâm không ít hướng hai người ra hiệu một chút bắt đầu khởi động trận pháp. Ba người bọn họ dùng linh lực khởi động trận pháp, trần dương sợ quấy dày bọn hắn liền lui ra phía sau hai bước đứng ở an niên sau lưng. Quỷ thiếu niên thì đối với khối ngọc bội này không thế nào để bụng chính tự mình ngồi xổm ở trên mặt thảm, đem mình trong bao bố áo len toàn đổ ra tinh tế chọn lựa sửa sang lấy. Đường linh lực quán chú đến trong trận pháp, đỏ bừng chu sa phảng phất thông điện đồng dạng đột nhiên sáng lên, rất nhanh, Thẩm Chi Ngữ liền cảm ứng được trong quan mộc ngọc bội. Ong ong ong ngọc bội phát ra ông ông phong minh thanh. Lên, Thẩm Chi Ngữ hét lớn một tiếng. Lập tức trong quan mộc ngọc bội phảng phất đạn ra khỏi nòng về một cây bắn thùng quan tài cây nắp xuyên qua cao 3 mét mộ thất, sau đó không có vào thượng tầng bùn đất bên trong. Ngô Hơn 50 mét bùn đất cùng nham thạch trở ngại Để ba người linh lực tiêu hao quá lớn Mấy người động viên duy trì lấy trận pháp mặt đều nghẹn đỏ lên Tiểu vệ cho ta một ngụm âm khí An Niên chợt quay đầu hướng quỷ thiếu niên hô Ta, ngay tại trồng áo len quỷ thiếu niên sững sờ thân thể lại trước tại lý trí phản ứng Đưa tay hướng An Niên đưa qua một đoàn âm khí An Niên há miệng nuốt vào quanh thân linh lực chấn động Ngọc bội xuyên qua thẩm ra nhà chính sàn nhà Vèo một cái bay ra Nhanh tiếp được Ngọc bội thế xông quá mạnh, bay ra sàn nhà về sau bay thẳng trần nhà mà đi, trọn vẹn lại bay ra ngoài 2 mét mới bắt đầu hướng xuống rơi. Thẩm chi ngữ thấy thế, liền vội vàng đứng lên đi đón, ai ngờ ba người đều có tính toán này, cùng một chỗ đứng dậy hậu quả chính là lại đụng vào nhau, ai cũng không có. Cuối cùng vẫn là Trần Dương tay mắt lanh lẹ đưa tay tiếp nhận khối ngọc bội kia. Vào tay ấm lương, màu sắc xanh biếc, là nhanh tốt ngọc. Ba người xoa đầu đứng lên cùng nhau tiến đến Trần Dương trước mặt đi xem ngọc bội. Ngọc bội kia linh khí ngược lại là rất đủ, nhưng là không biết làm sao nhìn âm siêu siêu có chút hãi đến hoàng. Triệu phương chỉ nhìn một chút liền bình luận. Hãi đến hoàng, thẩm chi ngữ nhìn về phía triệu phương. À các ngươi không có cảm thấy dị thường sao. Triệu phương hỏi bọn hắn. Thẩm chi ngữ do dự một chút đưa tay đi lấy trần dương ngọc bội trong tay, ai ngờ ngón tay mới đụng phải ngọc bội, trong lòng bỗng nhiên một sợ, để hắn hoảng hốt buông tay ra. Thế nào, triệu phương gặp thẩm chi ngữ sắc mặt không đúng, không biết ta đụng một cái nó liền không thoải mái. Thẩm chi ngữ sắc mặt hơi trắng bệch nói, người không phải cùng nó có liên hệ sao, ta là xuyên thấu qua tiểu vệ cùng nó có liên hệ. Thẩm chi ngữ giải thích nói hẳn là cái ngọc bội này coi ta là thành tiểu vệ nhưng là ta trực tiếp đụng nó tựa hồ không được vậy vật này có chút quái thật đấy triệu phương sờ cầm an nhiên nghe xong lập tức bất an hướng trần dương nói ra trần dương ca ca vậy ngươi cũng đừng cầm tranh thủ thời gian buông xuống ta không sao chớ khẩn trương trần dương trần an nói ngọc bội kia hắn cầm ở trong tay nửa ngày một điểm khó chịu đều không có liền ngay cả hộ thân phù đều không có phản ứng nghĩ đến hẳn là đối với hắn là không có nguy hại ngươi không có việc gì? Triệu Phương không xác định hỏi. Không có việc gì? Trần Dương lập lại. Vậy ngươi cầm ở trong tay cảm giác gì? Triệu Phương tiếp tục hỏi. Ừm, vào tay ôn lương, là khối tốt ngọc. Trần Dương đem cảm thụ của mình nói ra. Chẳng lẽ hiện tại ngọc bội cũng thành tinh còn biết mình hướng phúc nguyên thâm hậu địa phương đời? Trần Dương cùng bọn hắn khác nhau, ngoại trừ trên thân không có linh lực bên ngoài chính là kia một tiếng dày chảy mỡ phúc nguyên. Đại thiếu gia các ngươi muốn lưu lại ăn cơm chưa sao? Lúc này cổng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của quản gia. thẩm chi ngữ đưa tay nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 12 giờ còn phải đuổi máy bay, không nên ở lâu thế là nói ra trước đừng quản những thứ này, về đế đô lại nói. Trần Dương, ngọc bội ngươi trước hỗ trợ cầm. Ừm, Trần Dương nhẹ gật đầu tiện tay liền đem ngọc bội cất vào trong túi. Triệu phương đem bị hắn dịch chuyển khỏi đầu cổ vật trang trí rời về, đem chu sa trận liên quan khối ngọc bội kia bay ra lúc đâm thủng sàn nhà cùng một chỗ che đậy nghiêm nghiêm thật thật bảo đảm trong ngắn hạn sẽ không bị người phát hiện. Thẩm chi ngữ đem đồ vật thu lại, đi đến quỷ thiếu niên bên người, đem hắn kia tê dần túi áo len sách trong tay. Không có cách nếu để cho quỷ thiếu niên mình mang theo, ra ngoài còn không phải hù chết người. Đem quần áo bỏ vào đến chúng ta đi. Thẩm chi ngữ ra hiệu quỷ thiếu niên đem trong tay ôm áo len cùng một chỗ bỏ vào trong bao bố. Cái này là muốn tặng cho tiểu ngôn. Quỷ thiếu niên bỗng nhiên nói. Người tiễn hắn quần áo làm gì? Thẩm chi ngữ buồn bực. Ở chỗ này, trừ người ở ngoài, tiểu ngôn là một cái duy nhất gặp qua ta người. Mặc dù hắn khẳng định không nhớ rõ, nhưng là trước khi đi ta nghĩ tiễn hắn kiện lễ vật. Quỷ thiếu niên nói. Kỳ thật thẩm chi ngữ lên trung học về sau cũng rất ít về nhà, mà trong nhà người đồng lứa liền thẩm chi ngôn một cái, mặc dù thẩm chi ngôn nhìn không thấy hắn, nhưng là quỷ thiếu niên vẫn là rất thích ghé vào thẩm chi ngôn bên người. Lại thêm thẩm chi ngôn là thỏa thỏa học thần cơ hồ không đi học trường học lên lớp, phần lớn thời gian đều là thẩm phụ mời gia giáo tới nhà dạy, bởi vậy quỷ thiếu niên cũng đi theo thẩm chi ngôn cùng một chỗ học được không ít tri thức. Tính toán ra cái này một người một quỷ cũng coi là đồng môn cho nên quỷ thiếu niên vừa rồi tại trong túi thuyền chọn tỉ mỉ một kiện tốt nhất lưu cho thẩm chi ngôn. được cho ta đi thẩm chi ngữ từ quỷ thiếu niên trong tay tiếp nhận áo len dùng còn lại một điểm linh lực thanh trừ phía trên thi khí. quỷ thiếu niên tự tay đàn áo len chẳng những lây dính khí thức của hắn cũng lây dính đối với người bình thường có hại thi khí. An nhiên ba người bọn hắn thiên sư, mặc vào áo len đều có linh lực hộ thể cho nên không có ảnh hưởng gì Trần Dương trên thân chẳng những có hộ thân phù còn có phúc nguyên chống lại cho nên cũng không có vấn đề Nhưng là nếu như muốn cho thẩm chi ngôn mặc liền cần dùng linh lực thanh trừ phía trên thi khí rồi Đại thiếu gia, quản gia gặp thẩm chi ngữ thật lâu chưa hồi phục nhịn không được vừa lớn tiếng một chút Đang do dự có nên đi vào hay không thời điểm Chỉ thấy nhà hắn đại thiếu gia tại đại hạ thiên lý, mặc một bộ nhìn liền vô cùng ấm áp áo len từ trong nhà đi ra, mà lại chẳng những hắn mặc vào, cùng hắn cùng đi ba khách người cũng đều mặc vào. Thế nào, chẳng lẽ là trong phòng điều hòa không khí mở quá lớn? Không ăn, chúng ta bây giờ liền đi. Nói, thẩm chi ngữ đem trong tay áo len nhét vào một mặt đờ đẫn quản ra trong tay, lưu lại một câu cho nhị thiếu gia liền mang theo cái một túi vải, mang theo khách nhân lại rời đi trang viên. Bởi vì là muốn đưa người quỷ thiếu niên cũng không biết từ nơi nào mò ra một cái túi hàng, đem áo len gấp gọn lại về sau nghiêm nghiêm thật thật bao trang, đến mức cầm ở trong tay quản gia cũng không có phát giác được cái này áo len chỗ đặc thù. Chỉ là đang nghi ngờ, chẳng lẽ nhà hắn đại thiếu gia là dự định đổi nghề làm trang phục làm ăn. Bốn người một quỷ trở về nội thành tùy tiện tìm cái tiệm cơm ăn cơm về sau liền chạy thẳng tới sân bay, dự bị về đế đô. Trong phi trường, Triệu Phương còn tại la hét, sớm biết máy bay sẽ trì hoãn cất cánh, bọn hắn ngay tại thẩm gia trang viên cơm nước xong xuôi lại trở về còn có thể không cần phải tiết kiệm tiền cơm. Lại không cần ngươi xuất tiền, không thể nhịn được nữa thẩm chi ngữ nói, ta đây không phải vì ngươi tiết kiệm tiền sao? Triệu Phương trả lời, không cần, thẩm chi ngữ im lặng, chẳng lẽ tại trong nhà của ta ăn dùng không phải ta tiền, thẩm chi ngữ lười đi phản ứng Triệu Phương quay đầu hướng quỷ thiếu niên nói ngươi trốn vào trong ngọc bội, chờ sau đó máy bay trở ra. Ừm, quỷ thiếu niên gật đầu một cái, hóa thành một sợi khói xanh chui vào trần dương trong túi. Máy bay là toàn phong bế không gian, nếu như trường kỳ đem người cùng quỷ nhốt tại một cái không gian bịt kín bên trong, đối người cùng quỷ đều không phải là chuyện tốt. Dường khí quá đủ quỷ sẽ suy yếu, nhưng là âm khí quá đủ, người cũng dễ dàng thụ ảnh hưởng sinh bệnh. Trước đó quỷ thiếu niên một thân một mình đi đế đô tìm người thời điểm. Chính là trộm đạo nhập thân vào một cái đồ chơi bên trong, trốn vào khoang hành lý. Đi vào đi, cầm xong cái cuối cùng hành lý, trần dương nắm an nhiên tay hướng sân bay cửa quay đi đến. Trải qua cửa quay an nhiên bỗng nhiên cảm giác có người đang nhìn nàng, nàng hiếu kỳ truyền qua mắt thấy được một cái râu tóc bạc trắng, ngồi tại trên xe lăn lão giả. Lão giả hướng an nhiên lộ ra một vòng tiếu dung, khẽ gật đầu. An nhiên lễ phép trở về một cái tiếu dung. Sau đó liền không lại nhìn hắn, đi theo Trần Dương bước chân cùng rời đi. Tiên sinh, lại không thoải mái sao? Đẩy xe lăn trung niên nam nhân quan tâm hỏi. Vừa rồi tại trên máy bay, lão tiên sinh bỗng nhiên tim đập nhanh không thoải mái. Nghĩ đến lão tiên sinh trái tim không tốt, hắn máy bay hạ cánh liền muốn gọi điện thoại gọi xe cứu thương, kết quả bị lão tiên sinh ngăn lại. Không có chỉ là nhìn thấy một con đáng yêu mèo con. Lão nhân có chút lực bất tòng tâm, tiếng nói lộ ra bất lực. Tiên sinh nếu là thích quay đầu ta đem Bruce mang về. Bruce là lão nhân ở nước ngoài tiểu trang bên trong nuôi mèo. Không cần, lão nhân lắc đầu, ra ra, lúc này, một cái dung nhan tịnh lệ đại mỹ nhân bỗng nhiên từ cửa phi thường đi đến, mỹ nhân vừa nhìn thấy trên xe lăn lão giả, liền thật nhanh chạy tới, một mặt khẩn trương. Ra ra ngươi không sao chứ, nghe vương thúc thúc nói ngươi trái tim không thoải mái. Không có việc gì, có thể là đường dài máy bay quá mệt mỏi. Lão nhân một mặt từ ái nhìn qua nữ hài, thế nào, nghe người ba ba nói, người gần nhất tại ra mắt tướng thế nào. Có mấy cái cảm giác cũng không tệ lắm ta đang nghĩ ngợi tìm một cái kết hôn đâu. Như thế miễn cưỡng, ta không phải nói nha, nhà chúng ta lâm lâm chỉ gả người con trai mình thích. Lão nhân một mặt cưng chiều nói, vốn là có cái thích bất quá hắn lại là, là gay, nữ hài có chút buồn bực nói. Không sai, nữ hải chính là vạn lâm, nàng hôm nay là cố ý tới đón gia gia của nàng, vạn gia lão gia từ lớn tuổi, nửa năm trước kiểm tra thân thể, đại phu nói lão nhân thân thể ngày càng không tốt thế là lão nhân liền có lá dụng về cô ý nghĩ về tới Hoa Quốc. Không có việc gì chúng ta lâm lâm gặp được tốt hơn. Lão nhân sống cả một đời cái gì chưa thấy qua cho nên cũng không có cảm thấy gay, có cái gì hiếm lạ. Lại qua một giờ trần dương bọn người thuận lợi đăng ký, máy bay sắp đến đế đô thời điểm, ra ngoài tế bái tổ tiên thẩm gia phụ tử ba người về tới thẩm gia trang viên Ba người vừa xuống xe, lập tức liền cảm thấy trang viên khác biệt tựa hồ không khí trước nay chưa từng có tê mát, mà lại rõ ràng nhanh chạng vãng tối trong trang viên lại hết sức sáng sủa Quản gia, thẩm phụ đem quản gia kêu đến, tiên sinh, quản gia khom người đón, làm không tệ Tưởng lầm là quản gia làm cái gì cải tiến thẩm phụ, nhịn không được tán dương. Ta làm cái gì, quản gia không hiểu ra sao. thẩm chi ngôn cũng đầy mặt nghi ngờ nhìn chung quanh tại sao ta cảm giác không đến chỗ nào làm cải biến. Có thể là tu bổ cành lá đi. Tiểu mập mập nhắc nhở nhà mình nhị ca, nhà hắn nhị ca chính là thiên tài đi nữa tổng không đến nỗi ngay cả nhánh cây dài ngắn đều nhớ đi. Thẩm chi ngôn vẫn còn có chút nghi hoặc bất quá nhưng cũng xem như tiếp nhận lý do này quay người hướng phòng khách đi đến. Có thể là hôm nay bỏ lên một ngày núi, rèn luyện về sau thần thanh khí sàng. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là bị khen quản gia y nguyên rất vui vẻ. Hắn quay người đi theo tiên sinh thiếu gia đằng sau, phân phó người hầu đưa lên nước trà mâm đựng trái cây về sau, lại đi giữ thẩm chi ngữ lại áo len cầm tới. Nhị thiếu, đây là đại thiếu cho ngài quản gia tiếng nói mới rơi đang uống trà ba người ánh mắt đồng thời tụ họp tới đại ca cho ta thẩm chi ngôn sững sờ cúi đầu nhìn thoáng qua quản gia trong tay đồ vật hắn trở về làm gì thẩm phụ hỏi quản gia giống như trở về cầm ít đồ quản gia nghĩ đến đại thiếu gia kia tê dần túi áo len như là hồi đáp hư thẩm phụ không có hỏi nhiều nữa nhưng là ánh mắt lại một mực rơi vào nhị nhi từ hủy đi đóng gói trên tay Thẩm chi ngôn có chút hiếu kỳ mở ra đóng gói, một cỗ khí lạnh trượt từ bên trong sông ra, để hắn uống băng trà chanh cũng không thể yên tĩnh khô nóng một nháy mắt liền yên tĩnh. Áo len, thẩm chi ngôn còn chưa lên tiếng, ngồi ở một bên thẩm ra tam tử tiểu ngập mạp nhìn thấy hắn nhị ca trong tay đồ vật về sau nhịn không được kêu lên. Đại ca làm gì cho ngươi áo len? Thẩm chi ngôn không nói chuyện, hắn sờ lên áo len, mềm mại, xõa tung, nhưng là vào tay thanh lương. Không giống với hướng trong nước thêm đá khối loại kia tận lực mát mẻ, mà là loại kia gió thu phất qua, sảng khoái thanh lương. Thẩm chi ngôn không chút nghĩ ngợi, chống ra áo len, một thanh bọc tại mình tuyết trắng áo sơ mi bên ngoài. Người điên rồi, trời rất nóng mặc cái gì áo len. Thẩm phụ cao mày nói, không nóng, mặc dù không biết là làm bằng vật liệu gì, bất quá vào tay thanh lương, không có chút nào nóng. Thẩm chi ngôn nói. Thẩm phụ không tin cùng tiểu nhi tử cùng một chỗ lại gần sờ lên Chỉ là nhẹ tay nhẹ đụng một cái kia gỗ mắt mẻ khí thức liền Từ đầu ngón tay truyền tới thấm vào ruột gan Loại này sảng khoái nhưng so sánh ăn dưa hấu thoải mái hơn Ta cũng muốn, tiểu mập mạp lập tức nói Vừa đi, thẩm chi ngôn không chút nghĩ ngợi né tránh Thẩm phụ đen mặt đen quay đầu hỏi quản gia cũng chỉ có món này sao Đối đầu thẩm phụ mặt đen quản gia khóc không ra nước mắt Đại thiếu gia, người hoặc là không đưa, hoặc là đừng chỉ đưa một kiển Chương 72, máy bay hà cánh, mấy người thẳng đến cử bộ Chỉ là mới tiến cử bộ đại môn, mấy người liền bị gác cổng vương giã gọi lại Lại tới, vương giã nhìn chằm chằm trong đám người quỷ thiếu niên nói Ngươi, người tốt, quỷ thiếu niên là cái có lễ phép quỷ Trông thấy người quen vội vàng chào hỏi chính là thân thể thành thật về Sau rụt rụt bại lộ sợ hãi của hắn Hắn cũng không có quên lần trước mình tới, người này một thanh đem hắn đổi kịp. Mà lại mình bị người này sách ở thời điểm cũng không biết thế nào quỷ khí lộn xộn ngay cả thực thể đều kém chút ngưng tụ không được. Cho nên, người này mặc dù là cái giữ cửa, nhưng nhìn giống như so tiểu ngữ còn muốn lợi hại hơn một chút. Nói không mang đến, vương dã nhìn nhìn hai tay chống không thầm chi ngữ, tiếp tục hỏi quỷ thiếu niên. Thẩm chi ngữ sững sờ tiểu vệ từng nhỏ ở thẩm gia trang vườn dưới đáy lớn lên, cũng không biết ai vậy, vương giã để hắn nhắn cho ai. Cũng may quỷ thiếu niên trí nhớ rất tốt bị vương giã một nhắc nhở như vậy, lập tức liền muốn, ngày đó người này đã từng nói để tiểu ngữ trở về thời điểm mang hai bình rượu ngon. Làm sao bây giờ quên nói, quỷ thiếu niên nóng nảy nghĩ đến biện pháp giải quyết cuối cùng linh quang lóe lên từ mình bao bố bên trong móc ra một kiện áo len đến đưa, đưa ngươi. Vương dã nhìn chằm chằm đưa tới trước mặt mình áo len Nhìn không được xem xét cẩn thận Áo len đường may dày đặc Mỗi một tấc cộng lông bên trên đều có quỷ khí quấn quanh Cái này biểu thị trước mắt cái này quỷ thiếu niên sờ qua Mỗi một tấc cộng lông cho nên cái này áo len là hắn tự tay bền Thật xấu Xem hết vương dã bình luận Quỷ thiếu niên chỉ cảm thấy bộ ngực mình phảng phất chúng một tiễn Rõ ràng lúc trước đối tivi học cái này hoa văn thời điểm Trên tivi lão sư nói là vài thập niên trước kinh điển khoản A kinh điển khoản chẳng lẽ không phải đẹp mắt nhất sao kia vậy ta cho ngươi đổi một kiện quỷ thiếu niên vội vàng thua tay lại liền muốn đi đổi mặt khác cái khác càng xấu ngươi ngươi lại không nhìn qua quỷ thiếu niên không phục đều không có nhìn qua cái khác dựa vào cái gì nói lông của ta áo xấu bốn người bọn họ không phải đều mặc sao vương dã khinh bỉ nói quỷ thiếu niên ủy khuất thậm chí có một chút nho nhỏ tự ti là, mình cũng không cùng ngoại giới tiếp xúc qua, chẳng lẽ mình bịn áo len thật rất xấu sao? Uy, đủ a, lại nói liền quá mức, Thẩm Chi Ngữ nhìn không được người này làm sao còn khi dễ quỷ. Vương Dã nhìn Thẩm Chi Ngữ một chút, cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng tiểu quỷ vươn tay, lấy ra. Ngươi, ngươi không phải không muốn sao? Quỷ thiếu niên nghi ngờ nói, nhìn xem rất mát mẻ, lấy ra làm đệm dùng. Vương Dã đưa quỷ thiếu niên trong tay đem áo len đánh tới, bổ sung một câu. Chỉ có thể coi là lợi thức. Nói xong câu này, vương dã liền xoay người trở về mình căn phòng nhỏ áo len hướng trên ghế dựa một dựng ghế ngồi từ bên trên tiếp tục ngủ đi. Cái gì lợi thức, thẩm chi ngữ khó hiểu nói. Hai bình rượu ngon lợi thức, quỷ thiếu niên trả lời. Rượu ngon, đám người không hiểu, hẳn là lần trước tiểu vệ tới thời điểm tại cửa ra vào nhìn trộm, bị vương dã bắt lấy. Vương dã thả hắn một ngựa, nói là để ngươi trở về thời điểm cho mang hai bình rượu ngon. Trần Dương lúc này nghĩ tới thay quỷ thiếu niên giải thích nói. Ta, ta đem quên đi, quỷ thiếu niên ấy náy nói. Không có việc gì ta cũng không nhớ rõ. An niên an ủi vỗ vỗ quỷ thiếu niên. Bao lớn chút chuyện quay đầu trên mạng mua hai bình. thẩm chi ngữ còn tưởng rằng chuyện gì chứ. Dỗ dành xong thất lạc quỷ thiếu niên, mấy người tiếp tục đi đến đầu đi. Tiến vào khu làm việc bốn người một quỷ thẳng đến lầu hai nhân sự khoa muốn đem quỷ thiếu niên lưu tại cửu bộ làm sao cũng phải cho lưu khoa trưởng chào hỏi trở về rồi thẩm chi ngữ ngươi tháng này ta làm sao còn mang theo con quỷ trở về lưu khoa trưởng cầm chấm công biểu đang định cùng thẩm chi ngữ thanh toán hắn bỏ bê công việc sự tình đâu ngẩng đầu nhìn thấy thật lớn một con quỷ ngươi ngươi tốt lễ gặp mặt quỷ thiếu niên mặc dù không chút tiếp xúc qua xã hội nhưng là trên tivi có diễn a cầu người làm việc đến tặng lễ nha có việc cầu ta Liêu Khoa trưởng cũng là nhân tinh, vừa đến đã tặng lễ cái này nói rõ có việc cầu hắn nha. Ta muốn đem tiểu vệ liêu tại cử bộ. An nhiên lên tiếng nói. Không được cử bộ không khai thua quỷ hồn. Liêu Khoa trưởng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Vì cái gì không được huyết phách cũng là quỷ. An nhiên không phục nói. Cái kia là tình huống đặc biệt bộ trưởng đặc phê. Liêu Khoa trưởng nói. Tiểu vệ cũng là đặc phê ta để ba ba đặc phê. An nhiên nói. Phê văn đâu, ta. Ta một hồi liền gọi điện thoại muốn, An Nhiên chột dạ nói, vậy nếu không có, Lưu khoa trưởng buông tay, Lưu khoa trưởng, làm gì như thế nghiêm ngặt, Triệu Phương cũng gia nhập cầu tình đại quân, tiểu vệ lại không hại qua người, mà lại chúng ta cửu bộ nhiều ngày như vậy sư. Chế độ chính là chế độ các ngươi đừng để ta khó làm. Lưu khoa trưởng thái độ dị thường kiên quyết đám người nhất thời im lặng đều đi xem an niên an niên vội vàng cấp cha mình gọi điện thoại nhưng là điện thoại làm thế nào cũng đánh không thông đánh cũng vô dụng không có đặc thù lý do bộ trưởng là sẽ không phê lưu khoa trường nhắc nhở vậy làm sao bây giờ sao an niên lập tức ủ rũ cúi đầu cúp điện thoại không sao đế đô như thế lớn ta tùy tiện tìm một chỗ ở liền tốt quỷ thiếu niên thấy mọi người như thế khó xử chi kỳ nói. Không được trên người ngươi quỷ khí quá nặng Đế đô thiên sư lại nhiều Ra ngoài sẽ xảy ra chuyện thẩm chi ngữ không yên lòng nói Tiểu vệ không phải cô hồn dã quỷ Lại không có ý đề phòng người khác Nếu là ra ngoài đụng phải lợi hại thiên sư Làm không tốt liền hồn phi phách tán Liêu Khoa trưởng Trần Dương lúc này bỗng nhiên nói chuyện Kỳ thật tiểu vệ là ta cùng an nhiên Bắt được lệ quỷ Bởi vì nhất thời không tìm được có thể an bài cho hắn công việc Cho nên chúng ta mới đem hắn mang về giam giữ Giam giữ Đám người sững sờ, Lưu Khoa Trưởng nhìn về phía Trần Dương, lông mày nhướn lên, dạng này. Trần Dương cầm qua quỷ thiếu niên trong tay áo len nhét vào Lưu Khoa Trưởng trong tay nói ra, đúng tạm thời giam giữ trong sân, một tìm tới công việc phù hợp ta đem hắn đưa tiễn. Nếu là các người bắt trở về lệ quỷ, xử lý như thế nào cũng không cần thông qua ta, chờ xử lý xong viết một công việc báo cáo nhanh cho ta là được rồi. Liêu Khoa trưởng yên lặng nhận lấy áo len, sờ một cái cái này xúc cảm liền biết loại này dê lông từ áo giá thị trường làm sao cũng phải một hai ngàn đi. Tình huống truyền tiếp đột ngột rời đi nhân sự văn phòng đám người cùng nhau hướng Trần Dương giơ ngón tay cái lên. thầy cái thuyết pháp mà thôi kỳ thật lưu Khoa trưởng vốn cũng không có khó sự tiểu vệ ý tứ. Trần Dương giải thích nói, vừa rồi lưu Khoa trưởng một mực không ngừng cất lọc độ kỳ thật chính là đang nhắc nhở bọn hắn lợi dụng sơ hở muốn giúp liền giúp sao liền không thể trực tiếp điểm không phải làm cửu khúc tám quấn triệu phương cảm thấy giống lưu khoa trưởng dạng này người sống thật mẹ nó mệt mỏi đám người tán đồng gật đầu chỉ có trần dương coi như lý giải lưu khoa trưởng cương vị chức trách khác biệt nha các ngươi tìm tới chỗ trống chui là các ngươi bản sự ta chủ động mở chỗ trống cho các ngươi chui đó chính là bỏ rơi nhiệm vụ Bất kể nói thế nào, như vậy quỷ thiếu niên xem như tại cử bộ ở lại, đối với cái này cử bộ đám người cùng chúng mèo đều rất vui vẻ. Cử bộ phạm vi bên trong nhiệt độ bị vĩnh cửu bảo trì tại 23 độ, để cho người ta thoải mái không được. Mà lại cử bộ đám người rốt cuộc không cần thay phiên đi chiếu cố kia hơn 100 con mèo, bởi vì quỷ thiếu niên tự hồ rất thích những ngày mèo đen ấn lúc theo điểm cho ăn ăn, mỗi ngày cùng đám kia mèo đen chơi quên cả trời đất. Đương nhiên quỷ thiếu niên cũng rất vui vẻ kỳ thật thẩm ra cũng có một con sủng vật mèo là thẩm gia tam đệ tiểu ngập mạp nuôi đáng tiếc con mèo kia nhìn không thấy hắn. Nhưng là nơi này mèo liền không đồng dạng thế mà phần lớn mèo đều thấy được hắn đâu. Ta còn là lần thứ nhất gặp quỷ hồn như thế thích hùng mèo đen thân cận. Lúc nghỉ chưa ở giữa rốt cuộc không cần sợ nóng cử bộ đám người mở ra ăn cơm dã ngoại hình thức tại trên bãi cỏ trải một chương san bố ăn riêng phần mình thức ăn ngoài. Cái này có cái gì, hắn ngay cả an niên còn không sợ. làm một con lực lượng cường đại mèo đen, bình thường quỷ hồn đều sẽ ngại an niên. Tiểu quỷ này có chút cổ quái. Tam Mao phân tích nói. Người nói chúng ta thấy qua quỷ cũng coi như không ít. Cái này đã giết người chưa từng giết người đều gặp con nào quỷ trên người âm khí không phải âm siêu siêu. Nào giống hắn dạng này âm khí còn trách thoải mái. Còn thích dệt áo len. Đám người nhìn một chút trên người mình quần áo, đồng thời vui mừng nhẹ gật đầu. Không sai, tới cửu bộ về sau, quỷ thiếu niên cơ hồ người người đưa một kiện áo len, bởi vậy cửu bộ các đồng nghiệp dù cho tan tầm về sau cũng không cần lo lắng sợ nóng lên, trong nhà thiền điện mỗi tháng còn có thể tỉnh hơn 100 khối đâu, thật sự là vui vẻ a à. à đúng, gần nhất hắn còn để thẩm chi ngữ mặt khác mua cọng lông đoàn, hiện tại đang chuẩn bị cho cửu bộ mèo dệt áo len đâu. Chờ trên người hắn thì khí hóa không có, để Trần Dương hỏi một chút phán quan liền biết. Liêu Khoa trưởng nói. Không sai, trở lại đế đô về sau, cử bộ đám người hoặc bởi vì thua quỷ thiếu niên áo len, hoặc là không muốn miễn phí điều hòa không khí rời đi. Đám người hợp mưu hợp sức ra một ý kiến, đó chính là để quỷ thiếu niên trước tiên ở cử bộ đem trên người thi khí thịnh hóa sạch sẽ, sau đó lại thông chi phán quan tới mang đi. Bởi vì, nghe nói trên thân không có thi khí hồn phách về địa phủ về sau đãi ngộ sẽ khá tốt. Bất quá hắn trên người thi khí đến cùng làm sao dính vào, hóa giải cũng quá chậm đi tiên tửu đạo nhân đưa ra nghi hoặc lão thẩm không phải đã nói rồi sao người ta còn có thể mình lớn lên đâu tiểu tử này một thân cổ quái ti khí khó hóa giải tính là gì triệu phương nói tốt nhất chờ mùa hè kết thúc lại thanh trừ sạch sẽ ừm đám người cùng nhau gật đầu lay một miếng cơm về sau lại đi trò chuyện khác tiểu vệ lúc này an niên bỗng nhiên chạy ra trong tay tựa hồ ôm thứ gì một mặt hưng phấn hướng quỷ thiếu niên phương hướng chạy tới theo ở phía sau trần dương cười cười bất quá hắn không có đuổi theo mà là bước chân nhất truyền hướng đám người liên hoan địa phương đi tới ta mua dưa hấu trần dương đem ven đường mua băng dưa hấu phân cho đám người ai nha liền chờ cơm của ngươi sau món điểm tâm ngọt đâu đám người không chút khách khí xông lên phân chia hết từ khi tiểu vệ tuyên bố muốn cho trong viện mèo dệt áo len thời điểm an nhiên liền tâm tâm niệm niệm cũng muốn một kiện sáng hôm nay thời điểm càng là trực tiếp không đến cửu bộ thúc dục trần dương mang nàng đi mua thích cọng lông. không phải sao mới mua về tiểu vệ ta muốn cái này đồ án có thể chứ an niên tại mua cọng lông thời điểm thuận tiện còn mua một bản dạy người dệt các loại đồ án bệnh thưa tịch ta xem một chút quỷ thiếu niên đào an niên cho hắn sách mắt sáng rực lên đây là mới nhất hoa văn ta học xong liền cho ngươi dệt tốt lắm tốt lắm tiểu vệ ta giúp ngươi tóc quan tuyến đoàn An Niên chủ động đưa ra hỗ trợ đem hàng rời cọng lông cuốn thành một cái cầu. Hai người một cái vòng quanh cọng lông đoàn, một cái chống đỡ cọng lông câu được câu không trò chuyện. An Niên tiểu ngữ nói chờ ta trên người thi khí bị hóa giải mất liền muốn đưa ta đi địa phủ. Quỷ thiếu niên bỗng nhiên nói. Đúng vậy a, đi địa phủ liền có thể đầu thai. An Niên hồi đáp, đầu thai ta liền có ba ba mụ mụ, Ngươi nói bọn hắn sẽ thích ta sao. Quỷ thiếu niên hỏi, khẳng định sẽ. Thế nhưng là ta có chút sợ hãi, đầu thai về sau ta liền cái gì đều không nhớ rõ, không nhớ rõ ngươi cũng không nhớ rõ tiểu ngữ thậm chí tính cách đều sẽ biến hóa. Kể từ khi biết mình có thể muốn đầu thai quỷ thiếu niên chỉ lo lắng không được. vạn nhất ta tính cách biến không xong cha mẹ không thích ta làm sao bây giờ. Sẽ không Trần Dương ca ca nói phụ mẫu đều là thích hài từ. Thế nhưng là bọn hắn có thể có rất nhiều hài tử A Tựa như tiểu ngữ cha của hắn liền không thích hắn, càng ưa thích đệ đệ của hắn. Quỷ thiếu niên thấy qua gia đình không nhiều, không khéo thẩm ra liền có cái không được sủng ái thầm chi ngữ. Ta cảm thấy ta khẳng định sẽ ghen tị ta không có tiểu ngữ như vậy kiên cường. Nếu như hắn về sau phụ mẫu càng ưa thích đệ đệ muội muội tiểu vệ cảm thấy hắn nhất định sẽ rất khó chịu. Vậy làm sao bây giờ a An niên cũng không muốn tiểu vệ gặp được bất công phụ mẫu. An Nhiên, ngươi cùng Trần Dương đại ca là muốn kết hôn đúng không? Quỷ thiếu niên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mà hỏi. Đương nhiên rồi, chờ cầu mong gì khác cưới ta liền gả cho hắn. An Nhiên nói, các ngươi kết hôn sẽ xảy ra bảo bảo sao? Ừm, An Nhiên gật đầu trên TV nói, một nữ nhân nếu như yêu một cái nam nhân, liền muốn giúp hắn sinh bảo bảo, nàng muốn cho Trần Dương ca ca sinh bảo bảo. Vậy ta có thể hay không làm con của các ngươi? Quỷ thiếu niên một mặt chờ đợi mà hỏi Ta chờ các ngươi kết hôn lại đầu thai được không An niên sững sờ Ngốc ngốc nhìn xem quỷ thiếu niên nhất thời không có kịp phản ứng Ngươi, ngươi không nguyện ý sao Quỷ thiếu niên có chút thất lạc nói Không nguyện ý cũng không quan hệ ta chỉ là rất thích nơi này Rất thích mọi người Nếu như làm con của ngươi Liền có thể lại cùng mọi người quen biết Ta nguyện ý à An niên phảng phất lúc này mới phản ứng được Nàng kích động nắm chặt quỷ thiếu niên tay nói Người yên tâm, mặc kệ về sau ta cùng Trần Dương ca ca sinh mấy cái bảo bảo, khẳng định không bất công. Thật sao, quỷ thiếu niên kinh hỉ nói. Ta hiện tại liền đi cùng Trần Dương ca ca nói. An Niên kích động đứng lên trong tay cọng lông quang ra quay đầu liền phóng đi ăn cơm dã ngoại khu. An Niên thật nhanh chạy hướng về phía Trần Dương, bởi vì kích động khí huyết dâng lên trên mặt đỏ rực một mảnh Trần Dương ca ca. Còn cách một đoạn thời điểm, An Niên liền giật ra cuống họng hôn người. An Niên! trần dương cầm trong tay một khối dưa hấu đang muốn đưa qua cho an nhiên trần dương ca ca chúng ta sinh bảo bảo đi an nhiên lớn tiếng tuyên bố răng rác trần dương bắt nát trong tay dưa hấu Phốc, khụ khụ trong lúc nhất thời tiếng ho khan nôn mửa âm thanh bên tai không dứt ngay tại ăn dưa đám người bị hắc tập thể nôn dưa Đỏ tươi nước dưa hấu nhuộm đỏ màu sáng san bố, phối hợp ngã trái ngã phải các loại đấm ngực quần chúng, một màn này, phẳng phất cửu bộ đám người tập thể chúng độc, ngay tại miệng phun máu tươi. Đám người, nghĩ không ra an niên lại là loại người này. Xa xa quỷ thiếu niên còn tại khẩn trương chờ lấy tin tức ta tương lai ba ba sẽ đáp ứng sao. Rong thành bệnh viện, vạn lão gia tử sau khi về nước thân thể ngày càng lụn bại chỉ ở nhà ở hai ngày cũng bởi vì nhịp tim không đủ đưa vào bệnh viện. Từ nhân phòng bệnh bên ngoài, vạn lâm phụ thân nhìn xem nữ nhi, lòng tràn đầy yêu sầu nói ra, ra ra ngươi thân thể ngày càng lụn bại, đại phu nói nhiều nhất chỉ có thể sống nửa năm. Vạn lâm thần sắc khổ sở, suýt nữa muốn khóc lên. Đừng khóc ra ra ngươi từng nhỏ đã thương ngươi, hắn lớn nhất hy vọng chính là có thể nhìn thấy ngươi kết hôn sinh con. Vạn cha nói, người nếu có thể sớm một chút kết hôn mang thai, có lẽ hắn còn có thể kiên trì đến ngươi hài tử xuất sinh, nhìn lên một cái đâu ừm vạn lâm khổ sở gật đầu nhìn qua trên giường bệnh hôn mê lão nhân vạn lâm cảm thấy mình không có quá nhiều thời gian chọn lựa đối tượng kết hôn dù là không phải rất thích chỉ cần có thể hoàn thành ra gia, gia tâm nguyện về sau lại ly hôn cũng không quan hệ lâm lâm bá phụ lúc này một cái tuổi trẻ nam tính đi tới nam nhân tinh xào âu phục có nếp gấp tóc cũng có chút lộn xộn hiển nhiên là vội vàng chạy tới mai vạn lâm sững sờ người đến là hắn bạn học thời đại học mai Sao ngươi lại tới đây Ta, ta nghe nói ra ra ngươi nhập viện rồi Đến xem hắn Mai nói, mai cảm ơn ngươi tới Bất quá gia phụ ngủ thiếp đi Không tiện quan sát ngươi ngày khác trở lại đi Vạn cha nói xong hướng nữ Nhi nói Lâm lâm, ngươi đưa một chút mai Vạn lâm gật gật đầu, đưa mai rời đi Hai người dưới đường đi lâu Đi vào lầu dưới trong hoa viên Mai biết lúc này hỏi cái này chuyện không phải rất tốt Nhưng là hắn lại có chút an nại không ở Lâm lâm, nghe nói người tại ra mắt. Mai hỏi, ừm, gia tộc thông gia sao? Mai hỏi, nếu như là gia tộc thông gia trong nhà hắn sản nghiệp khẳng định là không sánh bằng vạn gia. Không phải, gia gia của ta ngã bệnh ta muốn hoàn thành tâm nguyện của hắn, để hắn nhìn thấy ta kết hôn sinh con. Vạn lâm khổ sở nói, từ nhỏ gia gia liền hiểu ta nhất ta cũng không biết mình có thể vì hắn làm cái gì. Già già đau như vậy ngươi, hắn khẳng định không hy vọng ngươi vội vàng tìm một người kết hôn, hắn sẽ hy vọng ngươi hạnh phúc. Ta biết cho nên ta sẽ không để cho hắn biết đến, ta sẽ nói cho hắn biết ta là ưa thích người kia mới kết hôn. Vạn lâm cười khổ nói, kia, vậy ngươi có thể hay không cân nhắc ta. Mai nắm chặt nắm đấm, lấy hết dũng khí nói, ta, ta thích ngươi rất lâu, mai. Vạn lâm một mặt chấn kinh hiển nhiên không nghĩ tới mai thế mà thích nàng mà lại sẽ ở lúc này nói ra Ta, ta biết ngươi một mực coi ta là bằng hữu cũng biết mình không xứng với ngươi nhưng là Nhưng là ta là thật tâm thích ngươi cho nên ngươi về nước không phải là vì nhìn ta ra ra là nghe nói ta muốn ra mắt Vạn lâm hỏi ừm mai nhìn thẳng vạn lâm hắn biết nếu như hắn muốn lấy được nữ nhân này chỉ có một cơ hội này Vạn lâm nhìn qua mai, biết đối phương có ý định này về sau, trước kia đủ loại nàng cảm thấy là bằng hiểu quan tâm, bỗng nhiên liền biến sắc nàng nhìn lấy mình vị này bạn học thời đại học kiêm hào hữu, đem đối với hắn cảm giác từ bằng hiểu chuyển đổi thành bạn trai, lại ngoài ý muốn không có cảm thấy mâu thuẫn. Nếu như chúng ta ly hôn, khả năng ngay cả bằng hiểu đều không làm được. Vạn lâm nhắc nhở, ta biết, nhưng là ta muốn thử xem, dù là về sau mỗi người một ngả. Hắn cũng không muốn chơ mắt nhìn nữ nhân mình thích gà cho người khác. Kia, tốt, vạn lâm cười gật đầu. Lâm lâm, mai phảng phất không thể tin được vận tốt như vậy sẽ giáng lâm trên người mình, kích động có chút chân tay luống cuống. Đầu tiên nói trước nếu như ngươi nếu là không có thể để cho ta yêu ngươi ta khẳng định là sẽ sách ly hôn. Vạn lâm uy hiếp nói, mai không nói gì, hắn xông đi lên đem vạn lâm thật chặt ôm vào trong ngực, phảng phất ôm lấy toàn bộ thế giới. Cao cao khu nội trú trên đại lầu, một người trung niên nam tự cư cao lâm hạ mắt thấy một màn này, hắn bông rèm cửa sổ xuống, đi đến bên giường nói ra tiên sinh tiểu thư muốn kết hôn. Lão nhân mí mắt run rẩy mở ra, là nàng thích người sao. Vâng, cách mười mấy tầng lầu, hắn thấy không rõ hai người tướng mạo, nghe không được lời của hai người, nhưng là hắn thấy được vây quanh hai người màu hồng nhân duyên. Vậy là tốt rồi, lão nhân nỉ non một tiếng, một lần nữa nhắm mắt lại mươi 73, bị an nhiên trước mặt mọi người yêu cầu sinh bảo bảo Trần Dương đơn giản không biết nên hình dung như thế nào mình ngay lúc đó tâm tình, bất đắc dĩ, uể oải thậm chí giờ khóc giờ cười, nhưng là lại nương theo lấy một tia bị chính hắn cố gắng áp chế vui sướng cùng tâm động. Bất quá cuối cùng vẫn lý trí chi chiến thắng, Trần Dương dùng một câu sinh bảo bảo trước hết kết hôn cho hồ lộng qua. Chỉ là cái này hồ lộng thời gian cũng không dài, chỉ có một cái buổi chiều mà thôi. Trần Dương ca ca, vậy chúng ta lúc nào kết hôn? Về đến nhà An Nhiên nhắm mắt theo đôi cùng sau lưng Trần Dương, Trần Dương đổ rác nàng đi theo xuống lầu Trần Dương đi phòng bếp sửa chén, An Nhiên ở bên cạnh đưa đĩa, Trần Dương giặt quần áo. Nàng giúp ấn máy giặt chốt mở còn kém đi nhà xí đều đi theo, Phảng phất nhất định phải định một cái hôn kỳ ra. Tám giờ, người gần nhất đang đuổi cái kia cái có phải hay không muốn bắt đầu. Trần Dương ý đồ nói sang chuyện khác. Đúng thế, vậy ngươi nói nhanh một chút chúng ta lúc nào kết hôn. An Niên vội vã đi xem tv nhưng là cũng gấp biết đáp án. Trần Dương cười khổ, ngừng lại trong tay cắt hoa quả động tác quay người cố gắng cùng An Niên giải thích nói An Niên kết hôn là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình chúng ta không thể như thế qua loa. ngươi không muốn cưới ta, An Niên hoảng hốt nói, dĩ nhiên không phải, Trần Dương vội vàng phủ nhận, sao lại không được. An Nhiên lập tức thở dài một hơi, nàng còn tưởng rằng Trần Dương ca ca không muốn cưới nàng đâu. An Nhiên kết hôn không chỉ là hai người sinh hoạt chung một chỗ, nó mang ý nghĩa rất nhiều thứ, đặc biệt là đối với nữ sinh. Tại hôn nhân bên trong, nữ sinh nỗ lực muốn so nam nhân hơn rất nhiều. Trần Dương nói nghiêm túc, người còn nhỏ, nghĩ còn chưa đủ toàn diện ta không muốn ngươi mơ hồ làm quyết định. An Nhiên nghi ngờ nghiêng đầu một chút, nàng có chút nghe không hiểu Trần Dương ý tứ trong lời nói. Kết hôn ý vị rất nhiều thứ, vậy những này đồ vật không kết hôn nàng làm sao lại biết đâu. Dưới cái nhìn của nàng, nàng thích Trần Dương ca ca Trần Dương ca ca cũng thích nàng chẳng phải có thể sao. Mơ hồ đi, Trần Dương xem xét an nhiên biểu lộ liền biết an nhiên nghe không hiểu, hắn nắm chặt an nhiên tay kiên nhẫn dẫn đạo nói ta biết ngươi rất thích tiểu vệ nhưng là chúng ta không thể bởi vì tiểu vệ kết hôn a Phụ mẫu bảo vệ con cái là thiên tính, cho nên tiểu vệ dù cho không thể trở thành con của chúng ta, cũng nhất định sẽ gặp được yêu hắn phụ mẫu. Thế nhưng là, ta đều đáp ứng tiểu vệ, vậy ta ngày mai giúp ngươi cùng tiểu vệ giải thích." Trần Dương dụ dỗ nói. An Nhiên thất lạc cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy không vui. "An Nhiên, coi như ta đồng ý tiểu vệ cũng không nhất định có thể trở thành con của chúng ta." Trần Dương thừa dài, đành phải tiếp tục giải thích, vì cái gì An bài đầu thai là địa phủ chức năng, địa phủ an bài thế nào đầu thai chúng ta không có quyền can thiệp, hiểu chưa? Trần Dương nói, đây cũng là Trần Dương cảm thấy an niên ngây thơ địa phương, nàng thật cho là bọn họ hai cái thương lượng xong, sự tình liền sẽ nước chảy thành sông sao. An niên không nói chuyện, Trần Dương nói những chuyện này, nàng minh bạch một phần trong đó, một bộ phận khác nhưng vẫn là không rõ. Nàng không hoàn toàn đồng ý Trần Dương thuyết pháp, nhưng không có đầy đủ khẩu tài phản bác Trần Dương, thế là chỉ có thể thất lạc rời đi phòng bếp. Trần Dương đem mâm đựng trái cây cắt gọn trở lại phòng khách thời điểm, An Niên ôm gối ôm uốn tại ghế sofa bên trong, trên tivi truyền bá lấy nàng thích nhất thân tượng kịch. Bộ dáng nhìn tựa hồ cùng trong ngày thường, nhưng là đêm nay An Niên lại phá lệ yên tĩnh. Nàng không có tại Trần Dương bưng mâm đựng trái cây tới thời điểm nóng này đoạt lấy đi ăn, cũng không có khi nhìn đến đặc sắc ống kính thời điểm tìm Trần Dương chia sẻ, nàng chỉ là yên lặng an tĩnh xem hết hai tập phim bộ, liền trở về phòng đi ngủ đây. Lần thứ nhất bị vắng vẻ Trần Dương lại là một trận cười khổ tốt a hắn thừa nhận an niên không để ý tới hắn thời điểm hắn có chút không thích ứng, nhưng là chỉ có trải qua suy nghĩ an niên mới có thể trưởng thành không phải nha. Trên thế giới này đại khái không có bất kỳ người nào so với hắn, càng hy vọng An Nhiên nhanh lên lớn lên đi. Không có An Nhiên làm bạn, Trần Dương cũng không muốn một người ngồi trong phòng khách, hắn tắt tivi, đi phòng tắm vọt lên một tắm rửa, thay xong áo ngủ trở lại phòng ngủ thời điểm, biến thành mèo đen An Nhiên đã đoàn tại màu sáng đồ án trên gối đầu tựa hồ đã ngủ. Trần Dương trước kia ở không vật dụng cơ hồ đều là màu đậm hệ Nhưng là nhận biết an niên về sau, vì có thể tùy thiện tìm tới nhà hắn tiểu hắc miêu trần dương cơ hồ đem trong nhà tất cả màu đậm hệ đồ vật từng chút từng chút đổi đi. Thậm chí liền y phục đều không mua màu đen, phảng phất sinh mệnh ngoại trừ an niên bên ngoài, hắn không cần bất luận cái gì màu đen. Ngủ ngon, nhẹ nhàng nằm tại an niên bên người trần dương xích lại gần cho đối phương một cái nhẹ nhàng ngủ ngon hôn, sau đó hôn tỉnh hắn coi là ngủ say tiểu hắc miêu. An nhiên bỗng nhiên mở to mắt thẳng tắp nhìn qua Trần Dương, một đôi kim sắc mèo đồng bên trong, không có một tia buồn ngủ. Ta cho là ngươi ngủ thiếp đi. Trần Dương khẽ cười nói. Ta không có ngủ ta đang suy nghĩ chuyện gì. An nhiên hồi đáp, còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi à. Không nóng này, từ từ suy nghĩ, loại chuyện này không phải nhất thời bán hội có thể nghĩ rõ ràng. Trần Dương hy vọng nhà nàng tiểu hắc miêu mau mau lớn lên, nhưng là có một số việc nhất định phải thông qua thời gian cùng kinh lịch mới có thể hiểu. Không khó nghĩ ta suy nghĩ minh bạch. Minh bạch rồi. Trần Dương sững sờ, lập tức hiếu kỳ nói. Vậy ngươi đều nghĩ rõ ràng cái gì rồi. Ta suy nghĩ minh bạch ngươi nói như vậy một đống lớn kỳ thật cũng là bởi vì ngươi sợ cưới. An niên kích động từ trên gối đầu đứng lên, cái đuôi cao cao vảnh lên. Ta, ta... Trần Dương muốn nói ta làm sao lại sợ cưới, kết quả không chờ hắn hỏi, an niên liền toàn bộ nói ra nguyên nhân. Người nói như vậy một đống lớn, cái gì hôn nhân ý vị rất nhiều thứ, hôn nhân nhà gái phải bỏ ra nhiều ít nhiều ít, cái gì ta quá nhỏ không hiểu những thứ này. Nhưng là không kết hôn, ta vĩnh viễn cũng không biết hôn nhân ý vị như thế nào. An niên kích động nói, mà lại, ngươi nói những này giống như đều là ta đang ăn thua thiệt vậy ta đều không ngại, ngươi tại sao muốn để ý. Ta trần dương bị hỏi á khẩu không trả lời được cho nên chính là ngươi sợ cưới an niên có lý có cứ nói ngươi lấy ta làm lấy cớ an niên còn có chút sinh khí an niên ngươi còn nhỏ trần dương ý đồ giải thích ta đều 20 tuổi ta chỗ nào nhỏ a di rõ ràng nói ta đều đến pháp định kết hôn tuổi tác mẹ ta lúc nào nói với ngươi ta làm sao không biết thì thì cũng là 20 tuổi kết hôn hiện tại cũng có bảo bảo an niên tiếp tục nêu ví dụ nói rõ Ngươi cùng thi thi không giống. Thi thi là từ nhỏ làm nhân loại lớn lên, không phải. Chỗ nào không giống, nha. An nhiên biểu lộ biến đổi, phảng phất mình đoán được đáp án. Ngươi, ngươi có phải hay không ghét bỏ ngực ta nhỏ. Nàng cùng thi thi khác nhau, không phải liền là thi thi ngực so với nàng lớn à. Khục, khụ khụ, Trần Dương một hơi giấu ở lồng ngực, hò khan toàn thân run rẩy kém chút không có đem mình khục rớt xuống giường đi. Chỉ là đại não lại không bị khống chế theo an niên đi trịch an niên ngực nhỏ sao Trần Dương cố gắng nhớ lại giống như phẳng phất tựa hồ thật không phải là rất lớn Nhưng là cũng đủ hắn một tay nắm giữ Trần Dương tư tưởng xấu xa một đi không trở lại cũng không biết mình oai oai bao lâu Chờ lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện nhà hắn mèo đen chính cầm điện thoại đang tra thứ gì An niên người nghe ta nói giải thích không cần vấn đề này không khó giải quyết An Niên cũng không quay đầu lại nói, một bộ ta có thể làm được diễn xuất. Cái gì không khó giải quyết, ngươi đang tra cái gì? Trần Dương tiến tới nhìn An Niên màn hình điện thoại di động, sau đó liền thấy một đôi đầy đạn nữ nhân hai ngọn núi cùng quảng cáo từ Hoàn Mỹ nữ nhân, Hoàn Mỹ hai ngọn núi, chỉ cần 3.888. Chỉ cần 3.888. Trần Dương mặt đều tái rồi, trực tiếp đoạt lấy An Niên điện thoại tức thì nóng giận ngược lại cười nói, ngươi đang làm gì? Tìm ngực cao bệnh viện, an niên trả lời rất thẳng thắn. Long, Trần Dương che lấy khí đau sốc hông dạ dày cố gắng khuyên bảo mình không cần nổi giận. Ta, không có ghét bỏ ngươi. Ngực nhỏ, nói xong Trần Dương tính tai lại nhịn không được đỏ lên. Đáng chết người khác nói yêu thương thời điểm sẽ cùng bạn gái thảo luận ngực nhỏ sự tình sao thật sự là quá xấu hổ. Vậy ngươi chính là sợ cưới rồi. Sợ cưới cùng ghét bỏ bạn gái ngực nhỏ. Hai chọn một bầy ở trước mặt hắn, Trần Dương càng nghĩ cuối cùng lựa chọn cái trước, tốt a ta là có chút sợ cưới. Ta đã nói rồi, an nhiên một bộ bao dung khẩu khí nói. Ta bài đồ qua trên mạng nói xong nhiều người đều sẽ sợ cưới, đặc biệt là trước khi kết hôn. Bất quá không quan hệ Trần Dương ca ca ta chờ ngươi, lúc nào ngươi muốn kết hôn ta liền gả cho ngươi. Thật sự là tạ ơn, nói xong trong lòng ta thoải mái hơn, vậy ta ngủ trước ngủ ngon mèo đen tiến tới tại trần dương mi tâm rơi một chút hôn sau đó liền một mặt thỏa mãn trở lại mình trên gối đầu đi ngủ đây rất nhanh liền vang lên rất nhỏ tiếng lầm bẩm ngủ thiếp đi ngươi cứ như vậy ngủ thiếp đi cho ta an một cái sợ cưới mũ ngươi liền ngủ mất rồi vậy ngươi để cho ta làm sao ngủ trần dương nội tâm tại im ắng gào thét nhưng là trong đầu lại không ngừng lượn vòng lấy an niên cho hắn câu kia hứa hẹn không sao trần dương ca ca ta chờ ngươi lúc nào ngươi muốn kết hôn ta liền gả cho ngươi ta muốn kết hôn ngươi liền gả cho ta vậy ta đại khái là trên đời này cầu hôn dễ dàng nhất nam nhân đi trần dương nhìn xuống ngủ say an niên nội tâm mềm mại lập tức hóa thành cười khổ ngươi không phải nói ngươi đã không nhỏ sao lúc nào có thể bỏ biến mèo ngủ quen thuộc a sáng sớm hôm sau Hai người đến đúng giờ cử bộ đi làm. Ta đi cùng tiểu vệ giải thích. Trần Dương nhìn qua nơi xa ngay tại cho mèo ăn quỷ thiếu niên. Chuẩn bị đi qua giải thích. Không cần ta đi nói là được rồi. An nhiên ngăn cản nói. Có thể chứ. Có thể ta đáp ứng tiểu vệ. Đương nhiên là ta đi giải thích. An nhiên kiên trì. Vậy được rồi. Trần Dương mặc dù không biết An nhiên sẽ giải thích thế nào. Nhưng là thấy nàng kiên trì như vậy. Cũng liền không có ngăn cản. Vậy ta đi qua. An Niên nói liền muốn đi tìm quỷ thiếu niên. Chờ một chút, Trần Dương bỗng nhiên giữ chặt An Niên. Tại An Nhiên xoay đầu lại trong nháy mắt. Nói ra hắn suy nghĩ một buổi tối làm ra quyết định. An Niên, chờ bộ trưởng lần này trở về chúng ta liền nói cho hắn biết. Nói cho ba ba cái gì. An Niên nghĩ nghĩ rất nhanh liền hiểu được lập tức nhãn tình sáng lên trùng điệp gật đầu. Được. Đi tìm tiểu vệ đi. Trần Dương buông tay ra, nhìn qua An Niên nhẹ nhàng chạy hướng quỷ thiếu niên. Chuẩn bị nói cho bộ trưởng rồi, lưu Khoa trưởng bỗng nhiên từ Trần Dương sau lưng sông ra, dọa Trần Dương kêu to một tiếng lưu, Liêu Khoa trưởng, Trần Dương liền kỳ quái, Liêu Khoa trưởng mập như vậy một người, làm sao làm được đi đường không có tiếng âm Bộ trưởng không sai biệt lắm tháng sau liền trở lại, người còn có thời gian nửa tháng chuẩn bị ta cho ngươi đề tỉnh một câu công bố tình cảm lưu luyến trước đó trước sáng sáng lên vốn liếng trên trời dưới đất có quan hệ thân thích chỉ cần có chút quan hệ người tài ba liền đều lộ ra tới làm gì trần dương sững sờ gia thế của mình cũng không tính chênh lệch đi mà lại an bộ trưởng cũng không giống là ái mộ hư vinh người a để hắn sợ ném chuột vỡ bình đến lúc đó tha cho ngươi một mạng muốn hay không khoa trương như vậy tiểu vệ an nhiên chạy tới quỳ thiếu niên bên người an nhiên Quỷ thiếu niên nhìn thấy an niên, thần sắc lập tức khẩn trương lên, an niên đã đáp ứng hắn, đầu thai sự tình hôm nay sẽ cho hắn đáp án. Ta cùng Trần Dương ca ca thương lượng qua, an niên cũng không phải quanh con người, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. Thế nào, quỷ thiếu niên khẩn trương âm khí đều bất ổn, cử bộ tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được cử bộ nhiệt độ ngắn ngùi cao hai độ. Trần Dương ca ca không phản đối ngươi làm con của chúng ta thật, nhưng là hiện tại có hai vấn đề khá là phiền toái. An Niên dựng thẳng lên hai đầu ngón tay. Một cái là Trần Dương ca ca sợ cưới, tạm thời còn chưa muốn kết hôn. Một cái đâu là không thể cam đoan ngươi đầu thai thời điểm liền nhất định có thể ném đến nhà chúng ta. Không sai, đây chính là An Niên đối với hôm qua bọn hắn nói chuyện lý giải cùng tổng kết. Hôm qua Trần Dương ca ca cùng nàng nói nhiều như vậy. Từ đầu tới đuôi chỉ nói tiểu vệ không nhất định có thể thành công ném đến nhà bọn hắn, nhưng xưa nay chưa nói qua hắn không thích tiểu vệ. Cho nên, chỉ cần Trần Dương ca ca không phải không thích tiểu vệ, như vậy sự tình liền đơn giản nhiều. Không phải liền là có chút vấn đề nha, Max nói, gặp được vấn đề chúng ta liền giải quyết vấn đề. Các loại, là Max nói sao? mặc kệ dù sao nàng cũng liền nhận biết Max một cái danh nhân. Vậy cái này muốn làm sao giải quyết? Quỷ thiếu niên hỏi. Ta nghĩ qua, An nhiên tối hôm qua trước khi ngủ liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Trần Dương ca ca sợ cưới nha, ta sẽ cố gắng chữa khỏi hắn ta nghĩ rất nhanh liền có thể chỉ hết. An nhiên cảm thấy nàng trị liệu đã có chút hiệu quả, vừa rồi Trần Dương ca ca đã nói muốn đi tìm ba ba của nàng ngả bài đâu. Về phần địa phủ đầu thai sự tình ta có thể tìm người nghe ngóng. Điểm ấy an niên cũng nghĩ qua, không nói trước Trần Dương ca ca liền nhận biết địa phủ phán quan, coi như cái này phán quan không biết chính nàng còn có thể hướng địa phủ chạy đâu. Hoặc là có thể đi hỏi thi thi thi thi từ nhỏ đã bắt quỷ, nhận biết quỷ sai khẳng định so với nàng nhiều. Kia, vậy ta liền muộn một chút đầu thai. Nghe nói tương lai ba ba đồng ý, quỷ thiếu niên lập tức thấy được nhân sinh hy vọng. Nơi xa Trần Dương tại lầu ba văn phòng. Gặp quỷ thiếu niên tự hồ cũng không có thất lạc lập tức cũng thở dài một hơi, xem ra tiểu vệ vẫn là rất thông tình đạt lý. Dung thành, tại nghỉ ngơi một tuần lễ về sau, vạn lão gia tử cuối cùng từ bệnh viện trở về nhà. Về nhà ngày đầu tiên, hắn liền thu hoạch một cái cự đại tin tức tốt cháu gái của hắn vạn lâm muốn kết hôn, hôn kỳ liền định tại ba ngày sau. Vạn lão gia tử rất vui vẻ, hắn lục lọi ngọc bội trong tay ở dưới bóng đêm nỗi lòng khó bình. Lão tiên sinh. Một người trung niên nam nhân đẩy cửa đi đến, hắn là Vạn lão trợ thủ, cũng là hắn đồ đệ, tại Vạn gia có đặc thù vị trí. "Thủ bình, đưa tử phù chuẩn bị xong chưa?" lão nhân hỏi. "Chuẩn bị xong." Trương thủ bình khom người nói. "Chỉ cần tiểu thư đeo lên, chẳng mấy chốc sẽ mang thai." "Được." Lão nhân tự hồ rất hài lòng, hắn giơ tay lên, cầm trong tay vuốt ve ngọc bội đưa cho Trương thủ bình. "Đi, đem hồn thể mang về." "Vâng." Trương thủ bình tiếp nhận ngọc bội rời đi. Sau khi hắn rời đi, lão nhân cũng không có lên giường nghỉ ngơi, hắn một mực ngồi tại trên ban công, nhìn qua trương thủ bình rời đi phương hướng, chờ lấy hắn trở về. Lúc này đã là dạng sáng 2 giờ, sương đêm rất nặng, đối với một cái thân thể hư nhược lão nhân thức đêm không ngủ thật sự là một kiện rất thương thân sự tình. Nhưng là vạn lão cũng không có cảm thấy mỏi mệt, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, mang theo ánh sáng hy vọng. Mãi cho đến rời đi xe, lần nữa trở về. Lúc này, hắn thậm chí có chút kích động, có chút rung động ngón tay. Tiên sinh, Trương Thủ Bình đi vào phòng, đem ngọc bội còn cho lão giả. Chuyện gì xảy ra, lão nhân chỉ mong một chút ngọc bội, liền biết bên trong rỗng tuếch không có cái gì. Hồn thể không ở nơi đó. Cái gì, lão nhân quá chấn kinh, vậy mà trực tiếp bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Tiên sinh, Trương Thủ Bình vội vàng đi đỡ. Cho ta đi tìm, chương Bảy mươi Bốn. Đại khái tất cả quỷ hồn đều là thích ban đêm, bởi vì ban đêm người sống thưa thớt âm thịnh dương suy thích hợp quỷ hồn ra ngoài du đáng. Lúc này vô luận là đi tàn bộ canh chừng, vẫn là bắt lấy độc thân người sống dọa một cái, đều là không tệ thời cơ. Nhưng là quỷ thiếu niên lại càng ưa thích ban ngày, bởi vì ban đêm cửu bộ quá mức yên tĩnh. Cửu bộ tất cả mọi người, trời vừa tối, ra ngoài ra ngoài, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, liền thừa hắn một con quỷ giữ nhà, đương nhiên phòng trong hòm sắt vẫn còn có chút quỷ, nhưng là những cái kia quỷ tự nhiên không thể cùng quỷ thiếu niên đánh đồng. Mèo trống trải trong viện thỉnh thoảng sẽ có mấy cái ngủ không được mèo đen sẽ kêu to vài tiếng, nếu như cách hắn gần lời nói, quỷ thiếu niên sẽ tiêu hao chút âm khí đem con mèo ôm vào trong ngực cùng một chỗ ngắm sao. So với lúc trước quỷ thiếu niên hiện tại đã rất thỏa mãn. Hắn rất thích cửu bộ thích nơi này mèo thích người nơi này, thích có thể giao lưu cảm giác. 72, tiếp qua năm tiếng, trời muốn sáng. Quỷ thiếu niên đối trong ngực mèo đen nói. Tới cửu bộ về sau, hắn bỏ ra một thuần lễ nhận rõ trong viện tất cả mèo. Đồng thời, vì để cho những người khác cũng có thể phân rõ ràng những này mèo đen quỷ thiếu niên còn tại hắn cho con mèo biện áo len bên trên lần lượt đều biên lên tên của bọn nó số hiệu. Không muốn ăn cọng lông đoàn, đây là ta cho 32 biên quần áo. Quỷ thiếu niên một cái thất thần, 72 liền gặm lên trong tay hắn cọng lông đoàn. 72 răng cùng móng vốt đều cuốn lên tuyến đoàn, hắn vội vàng đi giải hơn nửa ngày mới từ mèo miệng bên trong đem cọng lông móc ra. Mèo, 72 bỗng nhiên phát ra một tiếng bé nhọn mèo kêu, lập tức đầy sân mèo phẳng phất bị truyền nhiễm đồng dạng cùng nhau kêu lên, lập tức mèo mèo âm thanh bên tai không dứt. 72 tại thét lên đồng thời dãy rụa lấy từ quỷ thiếu niên trong ngực nhảy xuống tới, một khắc này, chung quanh tất cả mèo cũng đều vội vàng ra bên ngoài thối lui, chọn vẹn lui ra ngoài xa hơn 3 mét mới ngừng lại được. Chúng mèo xa xa nhìn chăm chú lên quỷ thiếu niên, kim sắc mèo đồng bên trong tràn đầy cảnh giác quanh thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, hướng khí thức quanh người hỗn loạn quỷ thiếu niên phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Quỷ trên người thiếu niên âm khí không biết sao bỗng nhiên hỗn loạn lên, lúc này trên người hắn âm khí phảng phất một cây dùng để kéo co dây thừng, một phía này là hắn, một chỗ khác là người khác. Có một cỗ không biết tên lực lượng bỗng nhiên xuất hiện lại đang cố gắng đem hắn trên người âm khí hút đi. Sự tình phát sinh quá đột ngột quỷ thiếu niên nhất thời không tra âm khí mới có thể hỗn loạn, lúc này kịp phản ứng tâm thần thu liễm ở giữa âm khí rất nhanh lại quay về hắn nắm giữ. Đó là vật gì? Quỷ thiếu niên nhìn qua cỗ lực lượng kia truyền đến phương hướng trong lòng tràn đầy nghi hoặc chỉ là không đợi hắn suy nghĩ nhiều cỗ lực lượng kia liền lại truyền tới. Chỉ bất quá lần này cỗ lực lượng kia không phải là muốn cưỡng ép hút đi lực lượng của hắn mà là tại kêu gọi cỗ lực lượng này đang kêu gọi quỷ thiếu niên. Ai đang kêu gọi ta? Quỷ thiếu niên trần chờ một lát cuối cùng vẫn thi hành theo lấy bản năng bay ra cửu bộ tường vây. Hắn thực sự quá hiếu kỳ, dài đến như thế lớn. Đây là một cái duy nhất để hắn cảm thấy quen thuộc đồ vật. Ông tại hắn bay ra cửu bộ tường vây trong nháy mắt cửu bộ kết giới rất nhỏ chấn động một cái. Ngay tại trong phòng nhỏ ngủ gác công thức thời mở mắt. Một chút cảm giác phát hiện là Quỷ thiếu niên đi ra ngoài về sau, Vương Dã chỉ là chờ mình, liền lại nhắm mắt lại ngủ tiếp đi. Quỷ thiếu niên hướng phía kia cỗ kêu gọi lực lượng của hắn phi tốc tiến lên, rốt cục tại cách cửu bộ không xa một cái trong công viên nhỏ tìm được kêu gọi đầu nguồn. Cỗ lực lượng này bắt nguồn từ một khối ngọc bội, một khối cùng hắn trong quan ngọc ngọc bội rất giống một khối ngọc bội, mà khối ngọc bội này đang bị một người trung niên nam nhân nắm ở trong tay. Là người đang kêu gọi ta. Quỷ thiếu niên rơi vào trung niên nhân trước mặt. Rõ ràng là hắn kêu gọi quỷ thiếu niên tới, nhưng là thấy đến quỷ thiếu niên một khắc này, người trung niên này lại biểu hiện so quỷ thiếu niên còn khiếp sợ hơn. Cánh mắt của hắn không tự chủ trừng lớn, bộ mặt cơ bắp đang run rẩy nhẹ nhẹ, bờ môi mở ra mấy lần, lại sừng sốt một chữ không có thể nói ra. Đại thúc là người gọi ta tới sao? Quỷ thiếu niên gặp người này không nói lời nào, nhịn không được lại hỏi một lần. ngươi là ai? Rốt cục trung niên nhân lên tiếng. Ta gọi tiêu vệ ân. Là một cái quỷ, quỷ thiếu niên cảm thấy tự giới thiệu nửa câu sau có chút dư thừa, bất quá chỉ giới thiệu danh tự, hắn luôn cảm thấy quá ngắn gọn một chút người có danh tự trung niên nhân lộ ra phi thường không thể tin ta đương nhiên có danh tự rồi đại thúc ngươi rất kỳ quái ai quỷ thiếu niên lại cẩn thận cảm thụ một chút cỗ lực lượng kia không sai cỗ lực lượng kia chính là từ nơi này đại thúc ngọc bội trong tay thượng truyền tới đại thúc mới vừa rồi là ngươi dùng trong tay ngọc bội kêu gọi ta đi lần này quỷ thiếu niên ngữ khi chắc chắn nhiều Trung niên nam nhân theo bản năng nắm chặt ngọc bội trong tay, thần sắc có chút luống cuống, phẳng phất như gặp phải cái gì khó mà xử lý sự tình trong lúc nhất thời lông mày nhíu chặt xoắn suýt không thôi. Ta cũng có một khối cùng trong tay ngươi không sai biệt lắm ngọc bội. Quỷ thiếu niên còn nói thêm, khối ngọc bội kia đâu? Trung niên nhân lập tức hỏi, tặng người, quỷ thiếu niên đem khối ngọc bội kia đưa cho an niên, làm cho tương lai ba ba mũ mũ lễ gặp mặt. Tặng người. Trùng niên nam nhân phát hiện sự tình phát triển thật to vượt ra khỏi hắn mong muốn, hắn trong lúc nhất thời không cách nào quyết định chú ý tại xác định quỷ thiếu niên sẽ không từ trước mặt hắn tùy tiện đào tẩu về sau, hắn lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại. Quỷ thiếu niên gặp hắn bỗng nhiên gọi điện thoại, liền lễ phép không tiếp tục lên tiếng, thậm chí còn lui về sau hai bước, không đi nghe người khác nội dung điện thoại. Tiên sinh tình huống có biến, trung niên nhân đối điện thoại nói, không tìm được, đầu bên kia điện thoại hỏi tìm được chỉ là trung niên nhân theo bản năng nhìn thoáng qua quỷ thiếu niên quỷ thiếu niên gặp người kia nhìn hắn thậm chí hướng hắn có chút cười cười cái này cười để trung niên nhân lông mày lại nhau gấp hai người mấy phần hồn thể có ý thức người nói cái gì nó có ý thức là một thiếu niên bộ dáng quỷ hồn gọi tiêu vệ trung niên nhân nói tiên sinh hắn không phải một đoàn hỗn độn hồn thể đầu bên kia điện thoại xuất hiện ngắn ngồi trầm mặc sau đó mới có thanh âm truyền tới thủ bình đem nó mang về trung niên nam nhân cũng chính là giúp vạn lão ra từ tìm kiếm hồn thể trương thủ bình ba ngày trước hắn đi vạn lão thay ngén hồn thể địa phương mà đi sau hiện vốn hẳn nên tồn tại nơi đó hồn thể vậy mà không thấy thậm chí ngay cả lúc trước lưu làm chấn áp ngọc bội cũng cùng nhau không thấy hắn cùng vạn lão nhất trí cho rằng là có người phát hiện hồn thể tồn tại mang đi trải qua một phen điều tra bọn hắn rất nhanh khóa chặt người hiềm nghi thẩm ra trang viên đại thiếu gia thẩm chi ngữ Bọn hắn biết thầm chi ngữ hiện tại vì nước an cửu bộ công việc, vạn lão gia tử cũng không muốn chiêu chọc cửu bộ, cho nên liền để Trương Thủ Bình bay tới đế đô ý đồ đem hồn thể lặng lẽ mang về. Có sen lẫn ngọc bội tại, mang về hồn thể vốn phải là rất đơn giản sự tình, nhưng là ngoài ý muốn chính là vốn hẳn nên không có ý thức hỗn độn hồn thể, lại không biết cớ gì lại có ý thức của mình, trưởng thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn. "Vâng tiên sinh." Trương Thủ Bình cúp điện thoại, nhìn qua quỷ thiếu niên ánh mắt một chút lạnh xuống. Đại thúc ngươi nói chuyện điện thoại xong, vậy bây giờ có thể nói cho ta, vì cái gì trong tay ngươi sẽ có ta rất quen thuộc ngọc bội sao? Quỷ thiếu niên thấy đối phương cúp điện thoại, vội vàng tiến lên trước hỏi. Siêu siêu, bỗng nhiên, hai đạo màu vàng phù chú sát quỷ thiếu niên hồn thể bay đi, quỷ thiếu niên bỗng cảm giác một trận cực nóng, vội vàng xoay người né tránh. Thu, trường thủ bình một chỉ điểm tại trên ngọc bội, lập tức một trận linh quang bay ra thẳng tắp hướng quỷ thiếu niên chiếu đi. Quỷ thiếu niên giật mình quanh thân âm khí lưu truyền, vừa chấn khai kiềm chế hắn hai đạo phù chú thân thể liền bị linh quang cháo ở. Mà liền tại hồn thể bị linh quang cháo ở trong nháy mắt, hắn một thân cường đại âm khí, vậy mà không bị khống chế bị ngọc bội hít vào tới. Chuyện gì xảy ra, quỷ thiếu niên liều mạng dãy dụa ý đồ thu hồi mình âm khí, chỉ là hắn mới vừa có ý nghĩ này, trương thủ bình liền bay tới một đạo phù chú. Phù chú đánh vào quỷ trên người thiếu niên. Lúc này phát ra từ một tiếng thiêu đốt âm thanh, lập tức một trận khói xanh bay lên quỷ thiếu niên đau ngũ quan đều bóp méo. Ta không phải xấu quỷ, người không muốn thua ta. Quỷ thiếu niên coi là đối phương coi hắn là thành làm ác lệ quỷ, vội vàng giải thích. Nhưng là đối phương căn bản không nghe giải thích của hắn, liên tiếp lại là mấy đạo phù chú bay tới. Làm sao bây giờ, hắn không nên chết ở chỗ này, hắn tương lai ba ba mụ mụ đều đáp ứng để hắn ra đời. Toanh! ngay tại quỳ thiếu niên tuyệt vọng không biết như thế nào cho phải thời điểm một cây đào mộc kiếm bỗng nhiên từ phía trên rơi xuống một kiếm chặt đứt ngọc bội chiếu xạ linh quang ai trương thủ bình giật mình quay đầu nhìn về phía công viên cửa vào một cái cao lớn bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra người tới mặc một bộ rộng rãi áo thun dẫm lên một đôi dép lào trụi lùi đầu tại đèn đường mờ mờ hạ vậy mà cũng có thể phản xạ ra một tia sáng nam nhân nhìn một cái âm khí bất ổn đầy người chật vật quỷ thiếu niên, tràn đầy hình xăm trên mặt lộ ra một vòng ghét bỏ, đêm hôm khuya khoát chạy lung tung cái gì Gác cổng đại ca, quỷ thiếu niên nhận ra người tới, người này chính là cử bộ gác cổng vương giã Vương giã không để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía một mặt đề phòng nhìn thấy hắn trương thủ bình, hắn xài bước đi tới tay vừa nhấc thanh kiếm gỗ đào thu hồi lại Không có ý thức ban đêm qua khốn ngủ gật không cẩn thận để tiểu tử này chạy ra ngoài Đạo hữu không có bị thương chứ Cái gì gọi là không bị tổn thương Nếu là ngươi không xuất hiện cái này hồn thể sớm đã bị mình thu Người này là cố ý đến đoạt hồn thể Người là Trương Thủ Bình trong lòng biết chuyện gì xảy ra trên mặt cũng không có hiền hiện ra bỉ nhân vương dã là cử bộ một cái giữ cửa gác cổng Vương dã qua loa ôm quyền Cử bộ gác cổng không phải nói cử bộ người thuật pháp đều không cao thâm sao? đều là một đám tại huyền học lưới tiếp không đến sống tạp bài quân. vì cái gì chỉ là một người gác cổng vậy mà có thể một kiếm liền đánh gãy hắn thuật pháp? tiên sinh họ gì? hôm nay ngươi giúp ta ngăn lại trốn đi oan hồn, quay đầu ta để chúng ta thượng cấp cho ngươi thêm chút huyền học lưới điểm tích lũy. vương dã khách khí nói, không cần. lần sau giám sát chặt chẽ điểm, đừng để lệ quỷ ra hại người nói xong, trương thủ bình cuối cùng lại liếc mắt nhìn quỷ thiếu niên quay người rời đi công viên. phảng phất hắn thật chỉ là một cái trên đường gặp lệ quỷ rút đao xuất thủ trượng nghĩa thiên sư gác cổng đại ca, quỷ thiếu niên vội vàng giải thích nói: không phải ta chạy đến là vừa rồi cái kia đại thúc dẫn ta ra. ngậm miệng lần sau lại thừa dịp lúc ngủ ra bên ngoài chạy ta diệt ngươi. vương giã dùng kiếm gỗ đào hung hăng vừa gõ quỷ thiếu niên đầu đau nhức. Quỷ thiếu niên ôm đầu đau kêu thành tiếng, không trả lại được, quỷ thiếu niên nơi nào còn dám trì hoãn, vội vàng hóa thành một sợi khói nhẹ hướng cửu bộ nhẹ nhàng trở về. Một bên khác trương thủ bình rời đi công viên nhưng lại chưa đi xa, hắn chở ở một lối đi bên ngoài bãi đỗ xe, mãi cho đến hắn không cảm giác được quỷ thiếu niên khí thức mới lấy điện thoại ra lần nữa hướng vạn lão ra thử báo cáo cửu bộ người ra mặt can thiệp, không thể thành công thu hồi hồn thể. cửu bộ định xử lý như thế nào hồn thể. Nghe đối phương ý thứ tựa hồ là đem hồn thể trở thành lệ quỷ giam giữ tại cửu bộ. cửu bộ giam giữ quỷ hồn cuối cùng đều sẽ nghĩ biện pháp đưa đi đầu thai. vạn lão nói, hồn thể trên người thi khí rất nặng trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào đưa tiễn, chờ ta ngày mai quá khứ lại nói. Vâng, ngày thứ hai cửu bộ đám người nghe nói quỷ thiếu niên kém chút bị người lấy đi, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ cái nào không có mắt chúng ta cửu bộ điều hòa không khí tương lai bộ trưởng ngoại tôn cũng dám động. Trần Dương, tiểu vệ, ngươi nói là kia cỗ kêu gọi lực lượng của ngươi ngươi rất quen thuộc. Thẩm Chi Ngữ tại nghe xong quỷ thiếu niên tự thuật về sau nhịn không được nhíu lên lông mày. Ừm, rất quen thuộc mà lại rất thân thiết. Quỷ thiếu niên hình dung nói, còn có viên kia ngọc bội, ngọc bội linh quang vừa chiếu xuống tới, trên người ta lực lượng liền đều bị nó hút đi. Đã quen thuộc lại thân thiết, còn có thể hấp thu lực lượng, nghe làm sao giống như là chuyên môn khắc chế tiểu vệ pháp khí. Triệu Phương nói. Có ý thứ gì, quỷ thiếu niên không hiểu. Ý thứ nói đúng là tối hôm qua thu ngươi người, rất có thể chính là lúc trước đem ngươi chôn ở dưới đất người. Triệu Phương nói, nói cách khác người kia biết thân thế của ta rồi. Quỷ thiếu niên nhịn không được kích động lên. Quỷ thiếu niên đã biết từ lâu mình là quỷ hồn, nhưng là hắn cùng khác quỷ hồn lại có chút không giống, khác quỷ hồn đều có một đoạn khi còn sống ký ức, chỉ có hắn cái gì ký ức đều không có, phẳng phất sinh ra liền chết đi. Ngay từ đầu tiểu ngữ nói hắn có thể là anh linh, nhưng là theo mình lớn lên tiểu ngữ lại bác bỏ suy đoán này. Lúc này, bất thình lình nghe được người nam kia có khả năng chính là lúc trước an táng hắn người quỷ thiếu niên lại có mấy phần chờ đợi lần nữa nhìn thấy hắn. Tiểu vệ, ngươi muốn biết thân thế của mình. An nhiên hỏi, ừm, không được, thẩm chi ngữ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Ngày hôm qua ngươi thấy một lần ngươi liền động thủ, có thể thấy được không phải người tốt lành gì. Thế nhưng là ta muốn biết thân thế của mình, ta muốn biết ta vì sao lại bị chôn ở dưới đất, là thế nào chết." Quỷ thiếu niên nói, "Tiểu vệ, những này đối với hiện tại ngươi tới nói đã không trọng yếu." Thẩm Chi ngữ nói, "Ngươi lập tức liền muốn đi đầu thai, đầu thai sau ngươi liền sẽ cái gì đều không nhớ rõ, cho nên coi như hiện tại biết khi còn sống sự tình, ngươi lập tức vẫn là sẽ quên." Nha Quỷ thiếu niên thần sắc thất lạc nhẹ gật đầu, hắn biết thẩm chi ngữ nói có lý, nhưng là hắn hay là muốn biết thân thế của mình. Trước kia không có manh mối, không có cách nào còn chưa tính, bây giờ có thời cơ, hắn bỗng nhiên cũng có chút không buông được. Sinh tử bộ bên trên cũng sẽ ghi chép khi còn sống công tội, chờ đưa ngươi đi địa phủ thời điểm, ta thử một chút để phán quan giúp ngươi cha một chút. Trần Dương gặp thiếu niên thần sắc xa suốt cấp ra bổ cứu biện pháp. Có thể chứ, quỷ thiếu niên kinh hỉ nói. Hẳn là có thể, Trần Dương cười gật đầu, người sau khi chết khi còn sống sự tình không coi là cái gì đại bí mật, hắn muốn hướng nam hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thật sự là liệu ám hoa minh hữu nhất thôn A, quỷ thiếu niên lập tức mừng rỡ bật cười, trong mắt tràn đầy sùng bái, hắn tương lai ba ba quả nhiên là thương hắn. Hiện tại vấn đề không phải tiểu vệ thân thế, là hắn bị người để mắt tới. Thấy mọi người lạc đề, triệu phương vội vàng đem vấn đề trọng tâm lại kéo lại. Trần Dương ca ca chúng ta đem đến ký thúc xá ở đi ta muốn bảo vệ tiểu vệ. An Niên nghĩ nghĩ, lập tức nói. Đi, Trần Dương biết An Niên quan tâm tiểu vệ tự nhiên không có phản đối. Thế thì không cần, chỉ cần tiểu vệ không ra cử bộ viện tử có vương giã tại tiểu vệ không có nguy hiểm. Thẩm chi ngữ nói, các người yên tâm, ta về sau cũng không tiếp tục tùy tiện đi ra ngoài. Quỷ thiếu niên cũng đi theo bảo đảm nói. Trên người ngươi thi khí đại khái còn muốn nửa tháng mới có thể hóa giải sạch sẽ, đến lúc đó đưa ngươi đi địa phủ ngươi liền an toàn, trong khoảng thời gian này thành thành thật thật đợi tại cửu bộ, không nên tùy tiện ra ngoài." Thẩm Chi Ngữ bàn giao nói, "Về phần ngươi nói người kia, ngươi đi theo chi ngôn thời điểm có cùng một chỗ học qua phác họa sao?" "Ừm," Quỷ thiếu niên gật đầu. "Một hồi đem người kia vẽ ra đến chân dung cho ngươi tương lai lão ba, để hắn tìm người cha một chút thân phận của người này." Thẩm Chi Ngữ nói, Được, quỷ thiếu niên kích động hướng Trần Dương nói, cái kia, ta, ta sẽ rất nhanh vẽ xong, dáng vẻ đó yên nhiên một cái sốt ruột hướng ra dài biểu hiện hài tử. Trần Dương, khi nào thì bắt đầu, mọi người có vẻ giống như đều ngầm thừa nhận tiểu vệ là hắn tương lai hài tử rồi. chương 75, Trần Dương còn chưa kịp tra rõ ràng trương thủ bình thân phận, vạn lão cũng đã trước đã tới đế đô cùng hắn cùng đi còn có vừa mới cử hành xong hôn lễ vạn lâm vợ chồng. Trương Thủ Bình đem mấy người tiếp về khách sạn, thu xếp tốt về sau, đưa cho Vạn Lâm một thanh chìa khóa xe nói ra. Tiên Sinh nói: các ngươi vì hắn đã bỏ đi suốt ngoại hưởng tuần trong mật sự định lần này tới Đế đô cũng đừng nhớ thương hắn, hảo hảo mình đi chơi. Trương thúc ta không yên lòng ra ra. Vạn Lâm nói: đúng vậy, mai cũng ở một bên gật đầu. Tiên Sinh nơi này có ta đây, các ngươi vẫn chưa yên tâm. Trương Thủ Bình cười hỏi lại: sao lại thế? Trương thúc ngài theo gia gia của ta mấy thập niên, nơi nào sẽ không yên lòng chỉ là vạn lâm trần chờ bác sĩ đã minh xác nhắc nhở qua, vạn lão gia từ thời gian còn lại không nhiều lắm, vạn lâm không muốn buông tha bất kỳ một cái nào làm bạn gia gia cơ hội. Đây là ý của tiên sinh, trương thủ bình khuyên nhủ tiểu thư ta biết ngươi quan tâm tiên sinh, nhưng là ngươi quá nhớ thương hắn, tiên sinh trong lòng cũng là sẽ có gánh vác. Vậy được rồi. Vạn lâm lúc này mới đồng ý nói ta ban đêm trở về lại nhìn hắn. Trương Thủ Bình nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn vạn lâm vợ chồng rời đi về sau, trở lại khóa cửa, đi đến phòng phòng ngủ đi đến, vừa xuống phi cơ vạn lão đang ở bên trong nghỉ ngơi. Tiên sinh, Trương Thủ Bình đưa tay gõ cửa phòng một cái. Tiến đến, Trương Thủ Bình đẩy cửa phòng ra, bước nhanh đi đến cửa sổ phòng ngủ trước một thanh kéo ra mới kéo lên không lâu màn cửa ánh nắng chiếu nhập để mờ tối gian phòng trong nháy mắt biến sáng lên gian phòng trung ương vạn lão nằm tại mềm mại giường chiếu bên trong chính chậm rãi ý đồ để cho mình ngồi xuống tiên sinh ta đến giúp ngài trương thủ bình vội vàng quá khứ đem lão nhân đỡ dậy lại cầm lấy một cái gối đầu đệm ở phía sau lão nhân già ngồi hai giờ máy bay liền mệt mỏi thành dạng này vạn lão thở dài nói rất nhanh ngài liền sẽ giành lấy cuộc sống mới giành lấy cuộc sống mới sao vạn lão lặp lại một lần trong giọng nói tràn đầy xúc động Cùng ta mong muốn không đồng dạng, tiên sinh, ngài rời đi hoa quốc quá lâu, ngài cũng không có dự liệu được dung thành 20 năm trước sẽ có địa chấn, cải biến ly sơn hình dạng mặt đất hòa phong nước. Trương Thủ Bình nói, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới cứ như vậy xảo, một lần vỏ quả đất biến động, đem quỳ trạch chung quanh kia một mảnh tử cục cho bản sống lại vừa lúc có người nhìn chúng nơi đó ở phía trên xây nơi ở lại vừa lúc gia đình kia bên trong có người hiểu huyền học mà người kia tại phát hiện dưới mặt đất có quỷ trạch về sau chẳng những không có dọn đi còn kiên trì chịu đựng xuống tới đủ loại này trùng hợp làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch là hắn quá tự tin hắn coi là lưu lại một khối ngọc bội giám sát hồn thể tình trạng chỉ cần ngọc bội tại hồn thể liền sẽ được thuận lợi dưỡng thành nhưng hôm nay dưỡng thành là dưỡng thành lại nuôi quá kiện toàn trương thủ bình nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp nếu như nói trước mặt những cái kia còn chỉ tính là trùng hợp như vậy thẩm chi ngữ biết rõ dưới mặt đất có quỷ chạch lại như cũ để người trong nhà ở tại nơi này. Nói là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn tốt đâu, vẫn là nói hắn cùng người nhà mình có thù tốt đâu. Huyền học bên trong người, chỉ cần là có chút thường thức đều biết quỷ chạch phía trên không thể ở người, nếu không tích lũy tháng ngày phía dưới, người nhà sinh cơ khí vận đều sẽ bị hút sạch. Nhưng quỷ dị chính là, người thẩm ra ở một cái gần 20 năm, lại một chút sự tình đều không có. Nói cho ta một chút đi. vạn lão nhìn về phía Trương Thủ Bình. Hồn thể hiện tại tình trạng. Hắn nhìn có chừng 15 tuổi, liếc nhìn lại cùng phổ thông quỷ hồn không có gì khác biệt. Trương Thủ Bình cùng hồn thể tiếp xúc thời gian cũng không dài, lại đem hết khả năng từ mỗi một chút dấu vết bên trong đào móc ra hồn thể đặc thù. Ngôn ngữ biểu đạt rất thông thuận, thậm chí còn rất hiểu lễ phép, phẳng phất là một cái nhận qua giáo dục tốt sống qua lại chết mất hồn phách. Coi như ly sơn hình dạng mặt đất biến hóa, nhưng là kia linh khí chung quanh là có hạn, dựa theo ta trước đó thôi diễn, hắn cũng là gần nhất mới vừa vặn hồn phách ổn định mới là. Vạn lão phỏng đoán nói, nếu như hắn thật nhận qua giáo dục, hoặc là đi theo người thẩm gia học cái gì, chuyện này chỉ có thể biểu thị hồn thể rất sớm đã sinh ra ý thức. Ta cũng nghĩ thế. Nghĩ không ra trời đất xui khiến ta thế mà còn đã sáng tạo ra một cái kỳ tích. Nói xong, lão nhân bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Tiên sinh, ngài đừng kích động. Trương thủ bình vội vàng cấp lão nhân bưng tới một chén nước. Thủ bình, hắn hiện tại có ý thức nếu như ta phải dùng hắn, chính là tại giết hắn. Uống nước xong, lão nhân bình phục lại về sau, nặng nề mà hỏi. Tiên sinh, hắn là người tạo nên tựa như là hiện tại IT công trình sư nhóm nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo, liền xem như có ý thức cũng không phải vật sống. Hắn không phải truyền thống trên ý nghĩa hồn phách sinh từ bộ bên trên không có tên của hắn, hắn không cách nào ở nhân gian du đãng quá lâu, cũng vô pháp tại địa phủ đầu thai truyền thế, hắn duy nhất giá trị tồn tại chính là vì phục vụ ngài. Trương Thủ Bình nói, tiên sinh, ngài là hắn người sáng tạo, người nghĩ như vậy. Lão nhân nhìn qua Trương Thủ Bình, phảng phất tại tìm kiếm khẳng định Ừm, Trương Thủ Bình trùng điệp gật đầu Lão nhân tựa hồ vẫn còn có chút do dự chậm chạp không có làm ra quyết định Tiên sinh, ngài làm như vậy không hoàn toàn là vì chính ngài, ngẫm lại tiểu thư Trương Thủ Bình khuyên, bây giờ tiểu thư đã kết hôn Chúng ta vì tiểu thư sửa đổi mệnh cách không chống được bao lâu Rất nhanh mai liền sẽ có nguy hiểm tính mạng Tiểu thư cũng sẽ bởi vì hát quả phụ mệnh cách lần nữa tiến vào luân hồi Ai lão nhân tựa hồ rốt cục bị thuyết phục hắn phát ra một tiếng thật dài thở dài Nếu uốn dưới mí mắt một đôi đục ngầu con mắt hiển lộ ra tình thế bắt buộc quang mang Đem ngọc bội cho ta trương Thủ Bình lập tức đem mang theo người ngọc bội đặt ở lão nhân trong tay Ngọc bội rơi vào lão nhân trong tay trong nháy mắt tản mát ra một trận màu xanh nhạt quang mang Mà cùng một thời gian thành thị bên kia bị Trần Dương thu tại thư phòng trong ngăn kéo ngọc bội cũng phát ra đồng dạng màu xanh nhạt quang mang 5 giờ chiều, lại đến cử bộ giờ tan sở. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, An Niên có chút không yên lòng quỷ thiếu niên trước khi đi một mực dặn dò tiểu vệ, lúc buổi tối ngươi liền đi phòng cát cửa tìm vương giã đại ca, để hắn bảo hộ ngươi. ta quỷ thiếu niên có chút không dám, hắn luôn cảm thấy vương giã không phải rất thích hắn, hắn tới nơi này một đoạn thời gian, những người khác đối với hắn đều rất tốt, chỉ có vương giã chưa hề không đối hắn cười qua cũng không cần đi vào, ban đêm ngươi vẫn là mình đợi, có việc lại đi qua tìm hắn. Vương Dã mặc dù nhìn không thế nào lý người, bất quá hôm qua hắn tất nhiên sẽ xuất thủ cứu ngươi, nghĩ đến có việc cũng sẽ không để lấy ngươi mà kệ. Trần Dương khuyên, Vương Dã tính cách có chút cổ quái, tiểu vệ nếu là thật ngồi sùm ở phòng gác cửa không ra, làm không tốt sẽ chọc cho buồn bực Vương Dã. Ừm, Quỷ thiếu niên liền vội vàng gật đầu. Mụ mụ mặc dù yêu chiều hắn, nhưng là ba ba mới càng hiểu hắn tâm lý đâu. Lại bàn giao vài câu, hai người lúc này mới rời đi, bọn hắn ban đêm tiếp vào một cái nhiệm vụ, muốn đi vùng ngoại thành một chỗ núi hoang khu quỷ, hiện tại xuất phát mới có thể đuổi tại 12 giờ trước về nhà nghỉ ngơi. Quỷ thiếu niên đưa mắt nhìn tương lai cha mẹ xe ra cửa chính của sân, liền lại cúi đầu bận bịu trong tay mình sự tình, hắn hiện tại đã dệt đến thứ 56 kiện áo len. Hắn có một cái nhỏ mục tiêu chính là tại đầu thai trước đó giúp trong viện mèo đen đem áo len đều dệt xong. Bệnh là một loại quen tay hay việc kỹ nghệ quỷ thiếu niên kỹ nghệ rất tốt Chuyên tâm thời điểm thậm chí một giờ liền có thể bệnh xong một kiện sùng vật áo len Thời gian tại một châm một tuyến đi vào trong nhanh chóng Tốt, thứ 58 kiện áo len thu châm Quỷ thiếu niên cầm áo len đang muốn ra 58 cho nó mặc vào thời điểm Một con mèo đen bỗng nhiên từ trong bụi cỏ thoan ra trước một bước khắn trong tay hắn áo len Người đừng đoạt A, đây là cho 58, người rất nhanh liền Quỷ thiếu niên nghi ngờ ngồi xổm người xuống, hắn phát hiện hắn thế mà không nhận ra con mèo này. Ta chưa thấy qua người a, mới tới. Mèo, mèo đen phẳng phất tại đắp lại quỷ thiếu niên, kêu lên một tiếng về sau, chân trước nâng lên, lộ ra bên trong bị dây đỏ cột giấy trắng, đưa đến quỷ trước mặt thiếu niên. Quỷ thiếu niên sững sờ, đưa tay đem giấy trắng giải xuống dưới, hiếu kỳ triển khai. Tiêu vệ, nghe nói ngươi bây giờ gọi cái tên này, ta liền tạm thời xưng hô như vậy ngươi đi. Ta là lúc trước đem ngươi táng tại ly sơn dưới mặt đất người, nghe nói ngươi bây giờ đang chuẩn bị đi địa phủ đầu thai, như vậy có một chuyện ta hẳn là nhắc nhở ngươi. Bởi vì thân phận của ngươi đặc thù, ngươi là không cách nào truyền thế đầu thai, về phần nguyên nhân, gặp mặt nói chuyện. Đừng nói cho những người khác, đằng sau phụ lên địa chỉ, không cách nào truyền thế đầu thai. Cha của hắn mụ mụ đều chuẩn bị xong, hiện tại thế mà nói cho hắn biết không thể đầu thai quỷ thiếu niên lập tức luống cuống, hận không thể lập tức tiến lên hỏi thăm rõ ràng. Thế nhưng là, nghĩ đến ban ngày đám người đối với hắn khuyên bảo quỷ thiếu niên cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, hắn cầm tin chạy tới cửa sân phòng gác cửa. Quỷ hồn là có thể xuyên qua bức tường, cho nên quỷ thiếu niên vào nhà cũng không cần gõ cửa, nhưng là giáo dưỡng tốt đẹp hắn nhưng vẫn là dùng âm khí nhẹ nhàng gõ cửa một cái vệ thất cửa. Mình tiến đến, vương giã thanh âm mơ hồ không rõ từ bên trong truyền đến. Quỷ thiếu niên lúc này mới xuyên cửa mà vào, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào phòng gát cửa, cũng là lần thứ nhất phát hiện nguyên lai like nhìn nho nhỏ phòng gát cửa thế mà còn là cái một phòng ngủ một phòng khách phòng xếp. Trách không được vương giã cả ngày ở bên trong không ra. Vương giã ngay tại phòng vệ sinh đánh răng, miệng đầy kem đánh răng dành thời gian liếc nhìn quỷ thiếu niên hỏi ta chuẩn bị đi ngủ, có chuyện gì mau nói. Ta, ta nhận được một phong thư, quỷ thiếu niên đem trong tay tin hướng phía trước đưa. Người thù được tin có quan hệ gì với ta? Vương Dã cao mày nói. Ba ba mụ mụ nói, ban đêm bọn hắn không tại có việc tìm ngươi. Quỷ thiếu niên nho nhỏ tiếng nói. Không sai, hắn hiện tại cõng người thời điểm đều sưng hô như vậy trần dương cùng an niên. Có chuyện tìm ta, vương giã cười lạnh một tiếng, phun ra miệng bên trong bọt biển, lại tiếp chén nước xúc xúc miệng kéo qua một bên khăn mặt lung tung xoa xoa nói. Được thôi, xem ở bộ trưởng trên mặt mũi, nói đi. Vương dã vốn là không muốn quản, nhưng là cân nhắc đến an bộ trưởng cái kiên nữ Nhi Nô, về sau làm không tốt vẫn là ngoại tôn Nô, đành phải hắn nhẫn nại tính tình quản một chút. Trên thư nói ta bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt khả năng không thể đầu thai chuyển thế. Quỷ thiếu niên thuật lại nói. Sau đó thì sao, hắn để cho ta đi cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Quỷ thiếu niên nói, ngươi muốn đi, không muốn. Quỷ thiếu niên lắc đầu. Vậy ngươi tìm ta đến cùng muốn làm gì? Ta... Ta nghĩ đầu thai, quỷ thiếu niên nói, cho nên ta muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn xem ta có phải thật vậy hay không giống trong thư nói như vậy, không thể đầu thai. Vương giã không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, loại chuyện này ngày mai hỏi ngươi mẹ còn có ngươi đám kia thúc thúc đi. Không được trước đó bọn hắn đều nhìn không ra khẳng định là không có trên người ta phát hiện dị dạng. Quỷ thiếu niên nói, ngươi không giống, ngươi là cửu bộ thuật pháp người lợi hại nhất. Bỗng nhiên bị đập mông ngựa vương dã sững sờ Sau đó khóe miệng không ức chế được dương lên Tiểu tử ngươi vẫn còn có chút ánh mắt nha Bộ trưởng lâu dài không tại cửu bộ an niên lại không hiểu thuật pháp cửu bộ cũng không chính là hắn lợi hại nhất nha Cho nên, ngài có thể giúp ta nhìn xem sao Quỷ thiếu niên lần nữa thỉnh cầu nói Không được, vương giã vẫn là cự tuyệt Kia, vậy quên đi Thảm tao cự tuyệt quỷ thiếu niên Lại là thụ thương lại là khổ sở Nhưng không có tiếp tục miễn cưỡng vương giã Vương giã thô giáp trái tim khó được phát ra một cổ ai náy tới. Hắn không phải là không muốn giúp quỷ thiếu niên nhìn, chỉ bất quá, hắn thuật pháp rất lợi hại là không sai, nhưng là hắn là nuôi thi nhân xuất thân, người hỏi hắn người chết như thế nào, sau khi chết làm sao bảo dưỡng hắn rất rõ ràng, người hỏi hắn làm sao đầu thai. Loại này thuật nghiệp hiểu chuyên công sự tình, hắn là thật không biết a Tin cho ta. Vương Dã đưa tay rút qua quỷ thiếu niên trong tay thư tín Lấy điện thoại di động ra đối trên tờ giấy nội dung răng rắc vỗ trực tiếp cho phát bầy bên trong Quỷ thiếu niên nghi hoặc nhìn vương Dã cái này một đợt thao tác Cha mẹ của ngươi các thúc thúc không phải nghĩ đến báo thù cho ngươi sao Địa chỉ cho bọn hắn, để bọn hắn đến hỏi Vương Dã nói, dứt lời trong nháy mắt một mực ghé vào ngoài cửa nghe lén mèo đen ánh mắt bỗng nhiên lóe lên quay người hướng phía ngoài chạy đi Siêu vương dã bay ra ngoài một trương phù chú trùng điệp đập nện tại chạy trốn mèo đen trên thân mèo đen meo rít lên một tiếng về sau trên mặt đất lật ra ngã nhào một cái sau đó liền lại như không việc đứng lên chỉ bất quá lần này động tác không có trước đó nhạy bén Phó, tại tờ giấy lưu lại địa chỉ bên trong trương thủ bình bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi đến bị phát hiện nơi này không thể lưu Trương Thủ Bình thủy ý lau đi khóe miệng vết máu, đẩy vạn lão xe lăn đi thang máy rời đi, xuống lầu lên xe, mãi cho đến xe chạy ra khỏi đi rất xa mới ngừng lại được. "Thủ Bình, ngươi không sao chứ?" Vạn lão lo lắng nói. "Không có việc gì, ta chạy kịp thời." Trương Thủ Bình lắc đầu. Nghĩ không ra cửu bộ thế mà còn có thuật pháp cao thâm như vậy người." Cửu bộ là quốc gia lệ thuộc trực tiếp huyền học bộ môn, mặc dù bởi vì huyền học lười áp chế một mực không thể lớn mạnh, nhưng là một chỗ tồn tại đặc thù. Vãn lão nói, chỉ cần cử bộ nghĩ, hắn có thể điều động huyền học trên mạng tất cả thiên sư. Mà thường thường tính cách đột xuất, năng lực cường đại thiên sư, đều là cử bộ mời chào mục tiêu. Chỉ bất quá cử bộ công việc tương đối ổn định, lại bởi vì đặc thù quản lý chế độ dẫn đến bọn hắn biểu hiện tương đối lười nhác mà thôi. Đang muốn động thủ từng cái cũng không thể khinh thị Thế nhưng là bên ngoài truyền thuyết, muốn thật cùng phía ngoài truyền thuyết, Hoa Quốc còn muốn cái ngành này làm gì? vạn lão nói ta lại sợ bọn hắn làm gì tiên sinh vậy làm sao bây giờ trương thủ bình hỏi hắn không nghĩ tới cửu bộ sẽ làm sao khó giải quyết ta lúc đầu muốn gặp đứa bé kia một mặt cùng hắn trò chuyện chút bây giờ không cần lão nhân phảng phất quyết định nói diều ta xuống xe bày trận vâng trương thủ bình vịn lão nhân xuống xe sau đó tìm một chỗ không người đất trống trên mặt đất dùng chu sa cùng kiếm gỗ đào vẽ trận pháp Trận pháp cũng không phức tạp, ước chừng 30 phút liền vẽ hoàn thành. Sau đó, Trương Thủ Bình đem lão nhân xe lăn, thúc đẩy trung ương trận pháp. Lão nhân tràn đầy ban ngấn bàn tay nâng một viên xanh biếc ngọc bội, ở dưới ánh trăng sinh ra trong suốt, trong miệng nói lẩm bẩm, thẳng đến một đạo lục sắc linh quang phóng lên tận trời. Hưu, hưu, hai đạo linh quang, cách mấy chục cây số khoảng cách tại thành thị hai đầu phóng lên tận trời, sau đó tương giao. Tường giao chỗ, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, vòng xoáy không ngừng xoay tròn ở giữa, lại tạo thành to lớn hấp lực hướng phía hư không phản phất tại hấp thu cái gì. ta cửu bộ, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá vỡ bầu trời đêm. Ngay tại dệt thứ 59 kiện áo len quỳ thiếu niên chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất đang bị người thiên đao vạn quả nắm kéo, ngay cả hồn thể hình dạng đều muốn duy trì không ở. Mèo mèo mèo đầy sân mèo đen toàn bộ bị bừng tỉnh, bọn chúng chạy lấy vây quanh ở quỷ thiếu niên bên người, phảng phất muốn làm gì giúp một tay, nhưng lại không đến gần được kia một mảnh màu đen hỗn độn. Chuyện gì xảy ra, cảm nhận được năng lượng thật lớn ba động vương dã mặc cái quần ngủ liền chạy ra, nhìn thấy tình hình trước mắt lúc cũng là giật này mình. Lúc này quỷ thiếu niên đã thành một đoàn không có ngũ quan hồn thể, không ngừng vặn vẹo lên trên người lực lượng còn tại không ngừng bị thứ gì hút đi. Phong! Không kịp nghĩ nhiều, vương giã phù chú đánh ra, ngón tay kết ấn ý đồ dùng kết giới đem quỷ thiếu niên phong ấn, ngăn cản năng lượng xói mòn. Rất nhanh kết giới tạo thành, nhưng là không dùng, quỷ thiếu niên hồn thì còn tại vạn vẹo, năng lượng vẫn tại sói mòn. Mã đan, chuyện gì xảy ra? Vương giã gặp kết giới vô dụng, lại không biện pháp đánh gãy thuật pháp, thúc thủ vô sách ở giữa đành phải lấy điện thoại di động ra gọi cho an nhiên. An nhiên, con của ngươi sắp bị người ăn, mau tới đây. An Niên tiếp vào điện thoại thời điểm, mới vừa từ vùng ngoại thành trở về, ngay tại về nhà trọ trên đường, bất thình lình nghe được tin tức này, gấp kém chút nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Chờ một chút, Trần Dương tay mắt lanh lẹ ngăn chặn An Niên. Không thể chờ, vương giã nói tiểu vệ sắp bị ăn. Người nhìn bên kia, Trần Dương không có thời gian giải thích trực tiếp đưa tay chỉ chỉ ngoài cửa sổ. An Niên quay đầu, sau đó thấy được một đạo lục sắc linh quang, nhưng là An Niên hiện tại nào có cái kia tâm tình quản sự tình khác chỉ muốn chạy tới cửu bộ cứu tiểu vệ. Tia sáng kia là từ chúng ta ở cư xá phát ra tới, khả năng cùng tiểu vệ có quan hệ. Bọn hắn bây giờ cách nhà mình cư xá chỉ có 3 phút lộ trình, hiển nhiên so với trước cửu bộ phải nhanh. Chúng ta về trước đi, nói Trần Dương dẫm mạnh chân ga, một đường bão táp mà đi. Ta nghĩ đến tiểu vệ ngọc bội tại nhà chúng ta. An Niên bỗng nhiên nói, xe đến cư xá lầu dưới thời điểm, An Niên không đợi Trần Dương dừng hẳn liền vọt xuống dưới. Trần Dương theo sát ở phía sau, nhưng là chờ hắn đuổi theo thời điểm thang máy đã ở trên đi. Trần Dương không chút do dự quay người hướng phòng cháy thông đạo chạy tới. Trần Dương chạy ba tầng lầu thời điểm, An Niên đã vọt vào gian phòng, nàng mục đích minh xác đẩy cửa thư phòng ra thấy rõ ràng cái kia đạo phóng lên tận trời linh quang. Nhất định phải để nó dừng lại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng không hiểu thuật pháp, hiện tại hỏi người khác cũng không kịp nếu không đem ngọc bội đánh nát. Không được vãn nhất làm bị thương tiểu vệ làm sao bây giờ? Chính hoang mang lo sợ ở giữa, vương giã điện thoại lại đến đây, con của ngươi còn lại một nửa, ngươi lại không nhanh lên, liền không nhìn thấy hắn một lần cuối. Chỉ còn một nửa, an nhiên tâm hoảng hốt hai mắt phát ra kim sắc ánh sáng, đến cùng thế nào mới có thể ngăn cản khối ngọc bội này phát sáng? Nuốt nó chợt một cái ý niệm trong đầu tại an niên trong đầu tạo ra, nàng lúc này hóa thân thành mèo, một ngụm nuốt vào tản ra linh quang ngọc bội. Mà liền tại ngọc bội bị an niên nuốt xuống trong nháy mắt hai đạo linh quang giao hội vòng xoáy đã mất đi động lực lập tức tiêu tán không thấy. Không có khả năng, vạn lão không thể tin nhìn qua rừng lại trận pháp nhưng ngọc bội trong tay của hắn quang mang đã mờ đi, hắn đã mất đi một cái khác khối ngọc bội liên hệ. Một bên khác cửu bộ vạn vẹo biến hình hồn thể rốt cục một lần nữa ổn định lại vương dã nhìn qua đoàn kia chỉ có trước kia một phần ba lớn nhỏ hồn thể sắc mặt tràn đầy ngưng trọng hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn qua đoàn kia ổn định hồn thể lần nữa ngưng kết ra thực thể vương giã hai mươi phút sau trần dương cùng an niên đua xe trở lại cửu bộ tiểu vệ đâu tiểu vệ thế nào an niên không có tại tiểu vệ thường ngốc vị trí nhìn thấy quỷ thiếu niên đừng nóng vội vương dã không phải nói tiểu vệ không có việc gì nha trần dương vội vàng an ủi đúng đi tìm vương dã an nhiên quay đầu lại muốn hướng cổng sông ta ở đây lúc này vương dã bỗng nhiên từ ký túc xá bên trong đi ra tới tiểu vệ đâu an nhiên đụng lên đến hỏi ở đây nói xong vương dã quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng ghét bỏ nói tiểu quỷ có cái gì tốt tránh trần dương sững sờ tiểu vệ trốn tránh bọn hắn Hai người nhịn không được hướng vương giã sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một cái còn không có vương giã đùi cao đoàn nhỏ tử từ phía sau hắn xông ra. Đoàn nhỏ tử có chút ngượng ngùng níu lấy vương giã ống quần, hướng dưới đáy Trần Dương cùng an niên ngượng ngùng nói ra ta. Ta ở đây, tiểu vệ, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn bị hút đi tựa hồ là niên kỷ. Vương giã mang theo quỷ thiếu niên đưa cho Trần Dương nói, đến các ngươi nhi tử, năm nay năm tuổi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện.